Trương quý phi thấy nhi tử, thập phần vui mừng, vội vây tay nói, hu nhi, mẫu phi hồi lâu không thấy ngươi, ngươi gần đây chính là không được nhàn rỗi Nói xong, nàng quan tâm nhìn về phía nhi tử. Kỳ thật cũng không bao lâu, cũng liền bảy tám thiên thời gian, bất quá Việt vương thường cấp mẫu phi thỉnh an, đột ngột không một đoạn, liền có vẻ lâu rồi. Này không phải muốn tới hành cung tranh nóng sao. Nhi tử ngày gần đây công vụ quân thân, lại là thiếu cấp mẫu phi thỉnh an. Mong rằng mẫu phi chủ tội. Việt vương ngữ khi đứng đán, trên mặt lại mang cười, nói chuyện khi không quên ôm quyền chắp tay, cấp mẫu phi thấu thú. Mẫu tử hai người từ trước đến nay thân cận, trương quý phi cười mắng, người đứa nhỏ này, mau ngồi vào mẫu phi bên người tới. Việt vương cười đứng dậy, trực tiếp hướng một khắc nghiêng đầu vị ngồi xuống, tư thái nhẹ nhàng thanh thản. trương quý phi quan tâm đánh giá nhi tử, lại thấy hắn trước mắt có nhàn nhạt âu thanh, hiển nhiên gần nhất xác thật phi thường lao lực. Nàng trong trẻo ánh mắt hơi ảm, chờ mặc nửa ngày, mới thở dài nói, hư nhi, ngươi chớ nên trách ngươi phụ hoàng, ngươi phụ hoàng là hoàng đế, tất nhiên là có khó xử. Việt vương khi còn bé, xác thật là kiến đức đế trong tay bảo, ngập ở trong miệng sợ tan, phụ ở lòng bàn tay sợ bay, chỉ tiếp theo hắn tuổi tác tiệm trường, phụ tử khác nhau càng lớn, càng lúc càng xa. Muốn hỏi trương quý phi nhất tiếp nối bất đắc dĩ là cái gì, phi việc này mặc chút. Trước kia nàng phá lệ không hiểu kiến đức đế, nhưng sau lại hoàng đế thân thể dần dần không tốt, nàng cũng không tha không được lại quật chứ. Kẹp tại đây đối phụ tử chi gian, trương quý phi kỳ thật cũng có thật sâu cảm giác vô lực, nàng lại than một tiếng, nói, đều là mẫu phi sai. Tuy rằng nàng hoàn toàn không có sức lực nhi, nhưng nàng như cũ cảm thấy chính mình có không thể trốn tránh trách nhiệm, ở nhi tử khi còn nhỏ, phụ tử hai người chính là rất tốt rất tốt. Mẫu phi nói cái gì? Việc này cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Việt vương không tán đồng, hắn vô vô mẫu phi tay, cười nói, lộ là nhi tử tuyển, bất luận cuối cùng như thế nào, nhi tử cũng không hối hận. Vô luận kiến đức đế cùng Việt vương chi gian, là như thế nào mâu thuẫn thật mạnh, hai người đều đối trương quý phi phi thường hảo, ở nàng trước mặt, hai người luôn là tận lực tránh cho nói những đề tài này. Lược đề một câu sau, Việt vương liền lập tức cách ra đề tài, quan tâm khởi trương quý phi ăn, mặc. Ở, đi lại lên. Trương quý phi lực chú ý dần dần bị rời đi, lại lần nữa vui mừng lên. Chiều hôm tiệm hiện, mẫu tử hai người nói chuyện hồi lâu, Việt vương phương cáo lui rời đi. Hắn ra giao hoa cùng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại trông về phía xa hoàng đế tẩm cung phương hướng một lát, trên mặt nhẹ nhàng chi sắc tiệm thu, chầm mặc bước đi đi trước. Trương quý phi làm hắn không nên trách phụ hoàng nói, Việt vương trước sau không chịu chính diện đáp lại, ước chừng ở hắn đáy lòng vẫn là có chút quái đi. Thần vương ở Tây Sơn biệt viện, danh bát chân quán. Đừng nhìn tên này tuy là quán, nhưng thực tế chiếm địa diện tích, lại so với trong kinh vương phủ còn muốn đại, rốt cuộc kinh giao thổ địa, không có trong thành như vậy khẩn trương. Bạch tương Chu Lan, lệnh tạ cầm thính, có tiểu sơn có nước chảy, suối nước dốc rách, từng bước có giai cảnh, tinh điêu tế chắc gian, lại có cùng trong kinh vương phủ hoàn toàn bất đồng phong cách. Cố vân cẩm thể sắc và tinh thần thoải mái, tinh thần so ở kinh thành còn muốn hảo vài phần, mỗi ngày cố định vận động thời gian, từ trong viện xoay quanh, sửa vì ở vườn đại đạo thượng dạo quanh, thưởng cảnh vận động hai không lầm. Đương nhiên, nàng không quên lãnh thượng Ngọc Ca Nhi, tiểu mập mạp cùng mẫu thân giống nhau, là tương đương thích cái này biệt viện, mỗi ngày làm bạn mẫu thân ra cửa, đó là hắn vui mừng nhất thời khác, vui vẻ mà nhảy nhót, nhất thời chạy về phía trước, nhất thời chạy về phía sau. Nho nhỏ một cái béo tảng, tinh lực mười phần, quả thực là không biết mệt mỏi. Ngọc ca nhi bên người đi theo một đại ba người, còn có ám vệ vẫn luôn đi theo, cố vân cẩm cũng yên tâm thật sự, tùy ý nhi tử lăn lộn cái đủ. Như vậy xuống dưới hiệu quả, rõ ràng là tốt, cố vân cẩm sắc mặt hồng nhuận, khí sắc thật tốt, trừ bỏ bụng so giống nhau thai phụ đại chút bên ngoài, nhìn không thể tốt hơn. Một nhà ba người đều thực vừa lòng. Nương, nương. Tiểu Mập Mạp ở phía trước nắm một đóa hoa nhi, thương phấn chạy trở về, đưa tới Mẫu thân trước mặt, ta cấp nương. Ngọc Ca Nhi hiện giờ còn kém ba tháng, liền đủ hai tuổi, chân càng càng thêm linh hoạt, không nói, nói chuyện cũng nối liền rất nhiều, câu đơn tử đã khó không đến hắn, bất quá hắn không yêu gọi Mẫu phi, liền thích thân mật mà kêu nương. Tiểu Mập Mạp nhón mũi chân, tay béo nhỏ bắt một đóa hồng diễm diễm hoa mẫu đơn, muốn đưa cho Mẫu thân. Nộ phóng Mẫu Đơn so với hắn tiểu nắm tay lớn hơn. Tiểu tử này vốn dĩ đối trong hồ đại đóa đại đóa hoa sen càng cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc hắn vơi không tới, đứng ở bờ biển rối rắm nửa ngày, mới từ bỏ hoa sen, quay đầu thai họa bên đường Mẫu Đơn. Hoa thợ tỉ mỉ che chở Mẫu Đơn tạo đường. tiểu mập mạp nắm hạ mấy đóa đại, nghiêm túc tương đối một phen, mới tuyển đó hắn cho rằng tốt nhất, phải cho hắn Mẫu thân. Cố Vân cẩm mỉm cười, sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, hỏi Đây là cấp nương. Lớn như vậy điểm hải tử, đúng là đối thế giới này tò mò thời điểm. Ngẫu nhiên thai họa cái hoa cỏ, nàng cũng không quá lớn, lớn lên liền đã hiểu. Tiểu mập mạp cười hì hì, thật mạnh gật gật đầu. Hiếu tâm đang khen, cố vân cẩm khen nói, Ngọc Nhi là cái hảo hải tử. Nói xong, nàng liền duỗi tay muốn tiếp nhận Nhi tử trên tay hoa Nhi. Ngọc ca Nhi lại không làm, hắn lùi về tay, tránh đi mâu thân, tiếp theo có điểm nhón chân tiêm. Đem hoa nhi hướng lên trên đệ đệ. Cố vân cầm nghĩ hoặc, tưởng tượng, lại cười nói, Ngọc Nhi chính là phải cho nương mang lên. Nàng đoán đúng rồi, đương thời hưng hành châm hoa, tiểu mập mạp sáng nay ở trong sân chơi đùa thời điểm, liền nhìn thấy mấy cái tiểu nha hoàn trên đầu châm hoa tươi, hắn tỏ mò nhìn chầm chầm nửa ngày, liền ghi tạc trong lòng. Hiện giờ nghe xong mẫu thân hỏi chuyện, tiểu mập mạp vội không ngừng gật đầu, lớn tiếng nói, nương cải hoa hoa. Cố Vân Cẩm mỉm cười, vui vẻ đáp ứng. Kim Kết Thanh Mai một tả một hữu nâng chủ tử, nửa điểm không dám buông tay, vì thế, Bích Đào liền tiến lên, đem tiểu mập mạp bế lên tới, thuận tiện đem cuống hoa chiều dài xử lý một chút, tinh chỉ đạo tiểu chủ tử cấp cắm ở đâu vị trí. Tiểu mập mạp thực nghiêm túc, ở Bích Đào dưới sự trợ giúp, thành công đem hoa nhi châm ở mẫu thân tóc mai thượng, hắn vô tiểu phi trảo, cười khanh khách. Cố Vân Cẩm mang thai tới nay, son phấn liền không cần. Trang sức cũng tương ứng giảm bớt, tháng tiệm đại, nàng trang điểm càng thêm đơn giản, hôm nay ra cửa, như lụa tóc mây thượng, bất quá nghiêng nghiêng trầm chi bạch ngọc trâm. Nàng ra bạch như ngọc, sắc mặt hồng nhuận, hiện giờ nhiều thêm chi tiểu diễm hoa mẫu đơn, đổ tăng thêm khác phong tình. Ít nhất tiểu Mập Mạp hắn phụ Vương thấy, là tỏ vẻ thực thưởng thức. Triệu Văn Huyên trở về nhà, trước tiên liền tới tìm mẫu tử hai người, tiểu Mập Mạp thấy phụ Vương, vội dãy rửa từ bích đảo trong lòng ngực đi xuống giải khai chân sông lên đi. Ngọc Nhi hôm nay nhưng có nghịch ngợm. Triệu Văn Huyên không chút hoang mang cúi người tiếp được tiểu đạn pháo sông tới Nhi Tử thuận thế vươn vước, vước Tiểu Mập Mạp cười Khanh khách hét lên phụ vương còn muốn còn muốn. Hai cha con hảo sinh vui đùa ầm ĩ một phen Triệu Văn Huyên liền đem Nhi Tử ôm ngồi ở khụy tay thượng, toàn bộ hướng chính mỉm cười nhìn hai người cố vân cẩm nhìn lại Tiểu Mập Mạp vội không ngừng vươn tiểu cánh tay. Chỉ vào mẫu thân trên đầu hoa mẫu đơn, tranh công nói, ta, ta cấp đương. Nói xong, hắn lại hướng bên kia bị thai hỏa mẫu đơn tùng chỉ chỉ, tỏ vẻ chính mình là từ đâu thải hoa. Triệu Văn Huyên mỉm cười, cẩn thận đoan trang cố vân cẩm một phen, thấy nàng khí sắc thật tốt, Ngọc Nhan cùng hoa mẫu đơn cho nhau chiếu giỏi. Vì thế, liền không tiếc khen nhi tử, nói, Ngọc Nhi thật không sai. Tiểu mập mạp càng hưng phấn, ở phụ vương trong lòng ngực nhảy nhót. Tiểu phi chào chụp đến bạch bạch vang, Cố Vân cảm thấy thực bất đắc dĩ, người tay cũng không đau. Tiểu Mập mạp hắt hát cười, dùng sức lắc đầu. Hảo đi, chính hắn không cảm thấy đau liền hảo. Cố Vân cẩm hôm nay dạo quanh cũng không sai biệt lắm, vì thế người một nhà liền đi vòng eo. Triệu Văn Huyên buông nhi tử, với lui Kim Kết Thanh Mai hai người, chính mình tự mình nâng nàng, chậm rãi hướng về phía trước đi. Như vậy một cái thân cao chân dài nam nhân. Phải đi đến như vậy thông thả, kỳ thật là một kiện rất khó chịu sự, thiên triệu văn huyên thích thú, hắn một bên cùng nhi tử cố vân Cẩm nói chuyện, một bên không quên xoa xoa nàng cao long bụng, bất thời giờ dặn dò bên trong hai cái tiểu bảo bối nhi. Đoàn người trở về phòng, nghỉ ngơi nghỉ sau, triệu văn huyên liền sắc mặt một chỉnh, nói lên chính sự tới, Cẩm nhi, ước chừng lại quá một tuần tả hữu, ta sẽ an bài ngươi cùng ngọc nhi, đi trước rời đi bắt chân quán. Hôm nay là tháng 6 sơ bảy, lại quá nửa nguyệt, tới rồi tháng 6 năm 22, đó là Triệu Văn Huyên trong trí nhớ, đời trước kiến đức đế băng hà nhật tử, thực đột ngột, không một điểm dấu hiệu, hoàng đế thậm chí liền một câu cũng chưa kịp lưu lại, liền nuốt khí. Bởi vậy, bất luận kiếp trước kiếp này, đều không tránh được một hồi đại phong ba. Triệu Văn Huyên ở ra kinh tránh nóng trước, liền âm thầm đem biệt viện nhân thủ toàn thái thay đổi một lần, biệt viện hệ số an toàn so trong kinh vương phủ cao hơn không ít. Bởi vậy hắn mới có thể quyết định đem cô Vân Cẩm mẫu tử mang ở Tây Sơn tới. Hắn chuẩn bị, tới rồi tháng 6 trung tuần, lại làm Cố Vân Cẩm mẫu tử lặng lẽ rời đi. Kiến Đức Đế băng hà sau, Tây Sơn hành cung tất nhiên là phong ba bùng nổ đệ nhất chỗ địa phương, bắt chân quán tiếp giáp hành cung, mặc dù phòng ngự lại lợi hại, vẫn như cũ làm người không đủ an tâm. Phần 117. Cố Vân Cẩm nghe vậy trong lòng ngẫy dựng, lấy lại bình tĩnh sau, Nàng nhẹ dọng hỏi, điện hạ, ta cùng với Ngọc Nhi, chính là phải về vương phủ đi. Nàng ẩn ẩn có thể suy đoán đến, thế cục chỉ sợ sẽ có biến hóa lớn, bất quá nàng cũng không nói ra ngoài miệng, chỉ là thần sắc khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Không, cũng không phải trở lại trong kinh đi. Triệu Văn Huyên lắc đầu, ta ở kinh giao lại chỗ thôn trang, bên kia càng an toàn, ngươi cùng Ngọc Nhi, tới trước bên kia đi. Triệu Văn Huyên ở kinh giao có hai cái bí mật cứ điểm hắn tính toán làm cố vân cẩm mẫu tử tới đó tạm thời an trí. Này nhị trô thôn trang cất dấu 67.000 ngàn binh mã, kỳ thật bên kia càng an toàn, nhưng nơi này sự tình quan trọng đại, binh mã thành công nhập trú lúc sau, hắn liền lặng yên truyền tin đều thận chi lại thận, rốt cuộc, kinh thành mại thiên tử dưới chân, có rất nhiều sáng mắt sáng lòng người, một cái sơ sẩy đại ý, rất có thể thua hết cả bàn cờ. Âm thầm tàng binh kinh giao, bị kiến đức đế phát hiện, chỉ sợ phụ tử quan hệ đã không được việc. bởi vậy triệu văn huyên mới có thể kéo dài tới cuối cùng mấy ngày mới an bài mẫu tử hai người đi trước. hắn tính toán làm cố vân cẩm lãnh tiểu mật mạc lặng lẽ thượng đưa tiếp viện trên xe ngựa vô thanh vô tức rời đi tây sơn. cố vân cẩm biết sự tình tầm quan trọng nàng trịnh trọng ứng lại dặn dò một câu điện hạ ngươi muốn nhiều chú ý vạn không thể thân kịp hiểm. triệu văn huyên mỉm cười chấn an nàng ân ta biết đến. Ngươi yên tâm, ta thực mau liền tới tiếp ngươi cùng Ngọc Nhi hồi kinh. Kế hoạch vốn dĩ tận thiện tận mỹ, chỉ là hai đời chi gian, lại có một cái nho nhỏ biến hóa, làm người sở không kịp phòng. Tháng 6-15. Kiến Đức Đế thế nhưng không hề dấu hiệu ngã xuống. chương 130. Tháng 6-15. Sau giờ ngọ, Kiến Đức Đế chính với tuyên Đức cùng triệu Kiến Các Thần. Này hai cái Các Thần, một cái danh Trần Thư Nghĩa, một cái danh Trương Nam Nguyên. Hai người đều là là đáng tin bảo hoàng đảng, mắt thấy kiến đức đế long thể tiệp an, tinh thần đầu một ngày so một ngày hảo, hai người cùng kính bẩm sự rất nhiều, khó tránh khỏi âm thầm vui mừng. Kiến đức đế đối này hai cái tâm phúc, cũng là ấn tượng pha dai, đại các loại công việc nghỉ bãi, hắn không có lập tức vấy lui hai người, mà là hạp khẩu trà, tiếp tục nhàn thoại vài câu. Hoàng đế như vậy ân sủng, đối thần tử tới nói, đúng là vinh quang, chương trần hai người áp xuống kích động. Tất cung tất kính trở về lời nói. Đang ở cái này quân thần hòa thuận vui vẻ thời điểm, kiến đức đế lời nói lại bông chốc dừng một chút, nửa ngày, hắn giữa mày nhíu chặt, dơ tay đi vỗ một bên cái chán. bệ hạ. Trần Thương Nghĩa Trương Nguyên Nam thấy thế trong lòng căng thẳng, vội gấp giọng hỏi thăm, bệ hạ chính là Long Thể không khỏe, cần phải triệu ngự y đi Chỉ là, hai người hỏi chuyện chưa kết thúc, kiến đức đế Long Thể lại đột ngột một hoài, thật mạnh sừng ngã vào ngự án thượng. Hắn ngã xuống vị trí thực sang bên, thân hình lập tức theo áng tuyến, hướng mặt đất trượt xuống. "Vậy hạ?" "Vậy hạ?" "Vậy hạ?" Trong điện mọi người sợ hãi cả kinh, Lương An đã kinh hô nhào qua đi, hắn đứng thẳng vị trí không xa, khó khăn lắm ở kiến đức đế rơi xuống đất phía trước, đem người đỡ lấy. Lương An túi đầu vừa thấy, kiến đức đế mặt như giấy vàng, môi sắc trắng bệnh, cùng mới vừa rồi bộ dáng khác nhau như hai người. Hắn tim đập lỡ một nhịp, Vội ngẩng đầu vội vàng hô, người tới. Mau đi triệu ngự y yể. Mau đi. Trật hoảng loạn đại điện trung, lập tức chạy ra vài tên ngự tiền thái giám, giải khai chân, không muốn sống ra bên ngoài chạy đi. Sự phát là lúc, triệu văn huyên đang chờ tuyên đức cùng một bên chờ thấy chỗ, cùng hắn cùng tồn tại, còn có không ít triệu thần, cùng với Việt vương. Nay chờ thấy chỗ, liền ở tuyên đức cùng một chỗ thiên điện, ly chính điện không xa, bởi vậy bên kia xôn xao. Thực dễ dàng liền bị chờ thấy chỗ mọi người phát hiện. Lương An cuối cùng một câu la hét, bén nhọn mà cao vút, cơ hồ muốn pha âm, Triệu Văn Huyên một bên đầu, ẩn ẩn cũng nghe thấy, hắn đông chốc nước mắt. Hắn nghiêm đầu, vừa vặn cùng Việt Vương ánh mắt đối thượng, hai người nhìn nhau một cái trước mắt, đồng thời đứng lên, bước nhanh ra trở thấy chỗ, vội vàng hướng chính điện mà đi. Triệu Văn Huyên giữa mày nhíu chặt, ở hắn trong trí nhớ, đời trước kiến đức đế là bảy ngày sau mới băng hà. Phía trước hết thể bình thường, cũng không bất luận cái gì bệnh nằm tình huống. Chẳng lẽ đời này có biến hóa? Đáp án là khẳng định, Tần Vương Việt Vương đầu tàu gương mẫu, mặt sau theo sát hơn 10 cái quan viên, đoàn người đến chính điện, liền được đến kiến Đức Đế xác thật đột nhiên ngã xuống tin tức. Việt Vương Tần Vương trong lòng dùng mình. Kiến Đức Đế đã bị tiểu tâm nâng hồi tầm điện, đoàn người lập tức đuổi kịp đi, Triệu Văn Huyên, Việt Vương, cùng với một ít trong triều Trọng Thần, đi vào chờ. Còn lại người liền thấp thỏm chờ ở bên ngoài. Trong điện không khí cực kỳ áp lực, túi đầu hầu lập cung nhân thái giám tuy nỗ lực chấn định, nhưng trên mặt ẩn ẩn mang theo hoảng loạn. Ngự tiên hầu hạ cố nhiên lăng nhiên với mọi người, chỉ là kiến đức đế này cây đại thụ một khi ngã xuống, như cũ cây đổ bầy khỉ tan, một đời vua một đời thần, gần người hầu hạ người đồng dạng không ngoại lệ. Triệu Văn Huyên nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, dưới chân không ngừng thẳng đến bên trong lòng sàng mà đi. Minh hoàng sắc trên long sàng, kiến đức đế sắc mặt trắng bệnh, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tầng màu xám trên người xem y không kịp đổi mới, chỉ hai mắt gắt gao khép kín, vẫn không núc ních. Nay tình hình là cá nhân thấy đều biết hoàng đế nếu không hảo, triệu văn huyên trong lòng đống chốc trầm xuống, việt vương cũng thế. triệu văn huyên nhíu mày, lương tổng quản ngự y khi nào có thể tới, lương vinh gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, cẩn thận tính kế ngự tiền thái giám cấp trình Lại tính tính hành cung thái y lý thử khoảng cách, khó nén lo âu, hồi điện hạ nói, ước chừng còn muốn một khác. Hiện tại nôn nóng cũng vô dụng, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi ngự y đi đuổi đổi tới. Ở ngự y đi đuổi tới phía trước, thái tử trước tới, hắn trên mặt huyết sắc mất hết, nhìn thế nhưng so trên giường kiến đức đế hảo không bao nhiêu, ngước mắt liếc hướng hai cái đệ đệ khi, ánh mắt có thật sâu kiên kỵ, áp lực bầu không khí, thời gian quá đến phá lệ thông thả, thật vất vả. Rốt cuộc đem ngựa y thì mong tới. Lao ngựa y thì là bị cường tráng ngựa tiền thái dám cong chạy tới. Tuy thực sốc này, nhưng tất chính mình chạy khá hơn nhiều. Hắn vừa rơi xuống đất cũng không rảnh lo cấp các hoàng tử thỉnh an, liền liền bỏ mang lăn đi vào lòng sáng trước. Vừa thấy thanh kiến đức đế mặt rồng, Lao ngựa y trong lòng lộ bội một chút, hắn chạy nhanh tiến lên, cấp hoàng đế thỉnh mạch. Chỉ hạ mạch tượng phù thả hoãn, vô lực mà hỗn loạn, hỗn loạn vô quy luật tạm dừng. Lão ngự y y lại chạy nhanh xem xét kiến đức đế hô hấp, hoàng đế mũi hạ hơi thở cực thiện cực cấp. Hoàng đế đây là nếu không hảo, lão ngự y y run rẩy thu hồi tay, giữa chán nháy mắt thấm ra dày đặc mồ hôi, theo trên mặt thật sâu khe danh mà xuống. Chư vị điện hạ, bệ hạ nỗi nào trùng gió chi chứng, tình huống vạn phần hung hiểm, vi thần muốn lập tức vì bệ hạ thi châm. Lão ngự y y ngữ khí rồn rập, nhanh chóng quyết định, nào trúng gió, chính là trúng gió. Hoàng đế đối tự thân an bảo công tác, vẫn là làm được phi thường đúng chỗ, lần này đột nhiên ngã xuống, là tự thân chi bệnh gây ra. Kiến đức đế bệnh hương thế tới rào rạng, thi châm là duy nhất có thể ý đồ cứu lại cơ hội, người ở đây quá nhiều, lao Ngự y không yên tâm, hắn một bên bay nhanh mở ra châm bao, một bên nhíu mẩy quét mắt tả hữu. Triệu Văn Huyên không đợi Lão Ngự y ghi đem nói cho hết lời, liền lập tức trầm giọng nói, chư vị, ta chờ thả trước tạm lui. Lời này Thái tử Việt Vương cũng muốn nói, đáng tiếc bị đoạt trước, hai người tuy trong lòng không vui, nhưng lúc này tuyệt không có thể không biết đại thể, bởi vậy lập tức đồng thanh phụ họa. Mọi người nối đuôi nhau rời khỏi nội tẩm, trầm mặc chờ bên ngoài điện. Lão ngự ý ghi này bộ châm pháp thập phần phức tạp, nội điện thật lâu không chuyển ra động tĩnh, bất quá rèm cửa lại là nửa khai, mọi người nhưng thoáng nhìn bên trong bận rộn cảnh tượng. Thời gian một chút một chút qua đi, lục tục lại có trọng thần được biết tin tức. Hộ Bộ Thượng Thư Liêu Lệnh An, Khánh Quốc Công Trường Kim Chủ, Võ An Hầu Cố Thanh Lân, An Dương Bá Tĩnh Hải Bá Đám Người, Mã Bất đỉnh để Đổi Tới. Những người này đều có thể nhập điện chờ, còn có nhiều hơn trong chiều văn võ, đều đã chờ ở ngoài điện quảng trường. Trong đại điện khách sáo phân trầm ngưng tới rồi cực điểm, đầu người đen nghìn nghịt một mảnh, lại lặng ngắt như tờ, mọi người nín thở mà đứng rất nhiều, nhịn không được âm thầm phỏng đoán, đây là muốn thời tiết thay đổi. Bất quá này cũng không hảo phỏng đoán, rốt cuộc, này mấy năm gian, kiến đức đế rất nhiều lần bệnh nặng đe dọa, cuối cùng đều nhịn qua tới. Khó nói thật sự. Ở trong triều văn võ tới không sai biệt lắm thời điểm, hoán nửa nhịp nhận được tin tức hậu cung phi tần cũng chạy tới. Nói là hậu cung phi tần, kỳ thật tới cũng chỉ có hoàng hậu cùng trương quý phi hai người thôi, còn lại người chờ, sớm giống như không có tác dụng nhiều năm, cho dù đã biết tin tức cũng không dám ngoi đầu hướng bên này đấu. Trương Quý phi trước tới, vị này nhất quán dung dung mỹ lệ quý phi nương nương, không đợi tiểu liễn đình ổn, liền vội cấp hạ liễn liền buôn tiến điện, nàng kinh hoàng thất thố, vào cửa khi suýt nữa bị ngạch cửa vướng một ngã, cũng may bên cạnh có công nhân kịp thời nâng, mới miễn thật mạnh phát gục trên mặt đất vận mệnh. Nàng là thật lo lắng kiến đức đế, liên việt vương lớn như vậy một cái nhi tử cũng làm như không thấy, thẳng tắp liền hướng nội tẩm mà đi. Thấy bên trong ở thi trầm, nàng cũng không dám đi vào cái giày, chỉ nôn nóng mà đi qua đi lại, một trương ôn nhu như nước tiếu mặt, sớm mất đi vãng tích bình tĩnh phong dòng, vội vàng lo lắng chi sắc khó nén. Hoàng hậu sau lưng đổi tới, nàng chân càng không tốt, là bị bối vào cửa sau, lại bỏ vào luân xe ngồi, từ cung nhân tiểu tâm đẩy lại đây. Hoàng hậu xương gỏ má cao ngất, hốc mắt hăm sâu, nhân đuổi đến cấp, nàng không có đều thượng thật dày son phấn. Vàng như đến sắc mặt che giấu không được, mùa hạ quần áo khinh bạc, hoa lệ phượng bào hoàn toàn che không được nàng cốt xấu như xài. Nàng trong mắt lệ khí một ngày so một ngày trọng, sâu mắt thấy đi, thế nhưng không giống nhất quốc chi mẫu, ngược lại tựa âm chắc chắc giống cái ác quỷ. Cửa điện như vậy đại động tính, đại điện mọi người đều phát hiện, nghe tiếng nhìn lại, không ít người hoảng sợ, này, này lại là hoàng hậu. Bị cái này thân xuyên phượng bào phụ nhân quét liếc mắt một cái. Thế nhưng giác ngực chật lạnh, đại điện đặt đồ đựng đá toát ra nhẹ nhẹ hàng khí, làm nhân thân thượng nổi ra gà. Bất quá, vô luận trong lòng như thế nào tưởng, hoàng hậu tới, mặc kệ quý phi hoàng tử, vẫn là các thần thượng thư, đều đến lập tức cung kính hành lệ vân an. Trường hợp này, mặc kệ trương quý phi ngày thường nhiều được sủng ái, không đem hoàng hậu để vào mắt, hiện tại đều đến đem mặt mũi công phu làm tốt, nếu không đọc sủng nhiều năm nàng, đỉnh đầu cậy sủng sinh tiêu Tiêu ngạo ương ngạnh mũ liền trích không được. Chăm nghe không bằng một thấy. này kỳ thật đối Việt vương cũng là rất có ảnh hưởng. Trương Quý Phi đều không phải là vô tri người, lập tức thu trên mặt thần sắc, liền tiến lên cấp Hoàng hậu hành lễ Vân An. Dây dưa mười mấy năm tử địch ở trước mắt cúi đầu bốn gối, Hoàng hậu trong lòng khoái ý có thể nghĩ, nàng nhất nhất đảo qua đại điện trung sở hữu hành lễ người, hơn nửa năm thời gian tới nay, nàng lần thứ hai thân thiết cảm nhận được Hoàng hậu cao cao tại thượng. Hoàng hậu tầm mắt ở Việt Vương, triệu văn huyên trên người dừng một chút, phương gật đầu nói, chư vị không cần đa lễ, khởi bãi. Ở đây trừ bỏ này mấy người, càng có rất nhiều trong triều trọng thần, nàng cũng làm không dám nhiều trí hoãn. Hoàng hậu trong lòng khoái ý bất quá một cái trước mắt, bởi vì nàng không có quên kiến đức đế cái này vấn đề lớn, thái tử đón nhận trước, nàng vội hỏi nói, ngươi phụ hoàng hiện như thế nào? Thái tử giữa mày trói chặt, hồi mâu hậu nói, ngự ý, ý Các thai y đang ở nội điện để phụ hoàng thi châm. Ngay sau đó, hắn liền đem kiến đức đế triệu kiến các thần khi đột nhiên nga xuống, bị nâng hồi tầm cung, ngự y đi tỏ vẻ tình huống nghiêm trọng chờ sự, đơn giản tự thuật một lần. Hoàng hậu mẫu tử sắc mặt nặng nghề, nếu nói ai nhất không hy vọng kiến đức đế băng hà, này hai người muốn thuộc một trong số đó. Đông cung mới vừa có ấm lại dấu hiệu, thái tử đang muốn dốc sức làm lại, lấy cầu lại lần nữa tụ lại thế lực. Tương lai vẫn là thực đáng giá chờ mong, nhưng trên thực tế, hiện tại đông cung hoàn cảnh vẫn chưa nằm gần đây sơ tốt hơn quá nhiều. Một khi kiến đức đế như vậy băng rồi, thái tử đăng cơ khẳng định vô vọng. Mẫu tử hai người như thế nào có thể không nóng lòng, hoàng hậu thậm chí liền triệu văn huyên, an dương bá bọn người xem nhẹ. Đại điện nhất thời thập phần trầm mặc, chờ người nhiều không ít, không khí trầm trọng trình độ đồng dạng có tăng vô giảm. Như vậy chờ đợi làm nhân tâm đầu áp lực. Thiên trương quý phi căn bản không đứng được, chỉ có thể không ngừng dạ bước, thỉnh thoảng hướng trong đầu nhìn xung quanh, hoàng hậu phiền lòng y táo, nhìn không được quát, trương quý phi, nếu ngươi thực sự không đứng được, liền lập tức trở về bãi, nơi này vốn không phải ngươi có thể tới địa phương. Dựa theo cung quy, kỳ thật cung vua các phi tần, vô triệu là không thể dễ dàng xuất nhập nội cung, đương nhiên, hoàng hậu là quốc mẫu, gặp gỡ loại này hoàng đế bệnh tình nguy kịch đặc thù tình huống, nàng là có thể lại đầy trở. Quý phi tuy vị tôn nhưng nghiêm khắc ấn quy củ tới làm, nàng sắc thật không thể tới. Chỉ là quy củ là chết, người là sống. Kiến đức đế mười mấy năm thái độ ai không rõ ràng lắm. Bởi vậy, trương quý phi tin tức linh thông ra vào tự nhiên, thậm chí so hoàng hậu muốn nhanh và tiện nhiều, gia hoa cùng so tê phượng cùng muốn xa một ít, nhưng nàng chính là sớm đến một bước, này liền thực có thể đầy đủ thuyết minh vấn đề. Mọi người cũng không cảm thấy có gì, nhưng là. Này đó nếu bắt được bên ngoài đi lên nói, Trương Quý Phi vẫn là đối lý. Đối với chính nóng lòng khó nhịn Trương Quý Phi tới nói, Hoàng hậu câu này thình lình xảy ra chen ép lời nói, lại ở giữa nàng yếu hại, nàng bước chân một đốn, mắt đẹp đột nhiên một lệ, ánh mắt tựa lợi kiếm, đống chốc bắn về phía Hoàng hậu. Nàng ngày thường ôn nhu dễ thân thần sắc, đã một kia không thấy, cười nhạo một tiếng, lạnh lùng liếc Hoàng hậu nói, vậy hạ từng hạ khẩu dụ này tầm cung buồn cung tự nhưng quay lại tự nhiên, không cần thông bẩm. Phần 118 Trương Quý Phi căn bản không e ngại Hoàng hậu, đối phương nếu không tức thời, nàng không ngại dùng sự thật trào phúng một phen, này tẩm cung mỗi một cái cung nhân đều biết được, Hoàng hậu nương nương nếu không tin, chỉ nhưng tùy ý triệu cá nhân tới hỏi một chút. Nói xong, Trương Quý Phi cầm khẽ nâng, hư lệnh một tiếng, tiếp tục chú ý nội điện, căn bản vô tâm cùng Hoàng hậu nhiều lời. Nay mặt đánh đến thật đủ bạch bạch vang Hoàng hậu trên mặt một trận thanh một trận bạch, thiên nàng biết đối phương nói chính là đại lời nói thật, nàng lại dây dưa đi xuống, tự thảo mất mặt không nói, còn bạch bạch làm người nhìn chê cười. Kỳ thật, chê cười đã sớm bắt đầu nhìn, hiện giờ đại điện trung tâm mắt, hoặc sáng hiện hoặc mịt mờ, đều tụ tập ở hoàng hậu trên người, hoàng hậu chỉ cảm thấy quẫn bách vạn phần, cả người máu hướng trên đầu hướng, vàng như đến mặt cuối cùng trướng đến đỏ bừng. Triệu Văn Huyên nhàn nhạt đánh giá hoàng hậu, thức hảo đối phương cái này chật vật bộ dáng thật sự phi thường làm người khoái ý hắn ám suy một tiếng bất động thanh sắc rời đi tầm mắt đầu hướng nội điện đợi ước trường hơn một canh giờ nội điện rốt cuộc có động tĩnh lão ngựa y lìa cầm đầu lãnh một chúng ngựa y lìa nối đuôi nhau mà ra mọi người xoát một tiếng ngẩng đầu ánh mắt gắt gao nhìn thẳng lão ngựa y lìa hoàng hậu cùng trường quý phi thanh âm đồng thời vang lên hai người cấp không bức bách đái hỏi ngựa y lìa Bệ hạ như thế nào? Lão ngự y thì hoa dâm trường mi nhíu chặt, thần sắc trầm trọng, nói giọng khàn khàn, "Bệnh hạ chi bệnh rất là hung hiểm, vi thần thi châm cũng hiệu quả cực nhỏ, nếu là bệnh hạ một ngày nội không thấy thanh tỉnh, chỉ sợ..." Giữ nhiều lành ít. Chương 131. Lão ngự y thì thần sắc trầm trọng, nói giọng khàn khàn, "Bệnh hạ chi bệnh rất là hung hiểm, vi thần thi châm cũng hiệu quả cực nhỏ, nếu là bệnh hạ một ngày nội không thấy thanh tỉnh, chỉ sợ giữa nhiều lành ít kỳ thật hắn còn có một câu không nói kiến đức đế mặc dù có thể thanh tỉnh tình huống cũng chưa chắc hảo bất quá tỉnh tổng so không tình hảo lão ngựa y kia nói như đất bằng sấm sét một ngựa rơi xuống làm người trái tim sụt đỉnh một phách ngay sau đó phanh phanh phanh mà kinh hoàng lên nổi trống tiếng tim đập liền vang ở bên hai không ít trọng thần giữa chán lấy toát ra mồ hôi lạnh thực rõ ràng lần này là tới thật sự trương quý phi thất thanh cốc giống lập tức nhấp chân, liền phải buôn tiến nội điện, đứng lại. Hoàng hậu hét lớn một tiếng, nàng hô hấp trầm trọng, vẫn đục đôi mắt trừng đến đại đại, gắt gao nhìn chằm chằm trương quý phi, lạnh lùng nói: Bệ hạ bệnh tình hung hiểm, ngươi sao có thể đơn độc đi vào? Hoàng hậu chỉ kém chói lọi nói, nàng không tin trương quý phi, tuyệt đối không thể làm đối phương một mình đi vào. Kỳ thật, nếu kiến đức đế ý thức thanh tỉnh, hoặc là việc này không nháo đến lớn như vậy. Trương quý phi muốn đi vào, đây là hoàn toàn không có vấn đề. Rốt cuộc Di vãng hoàng đế vài lần bệnh nặng, nàng chính là như vậy làm, căn bản không hoàng hậu biết đến đường sống, càng miễn bản chất vấn. Trước khác nay khác cũng có nhiều như vậy người ngoài ở, tình huống hoàn toàn bất động. Hoàng hậu lời này nói được cũng không tính sai, một khi nhắc tới, Trương quý phi mặc dù lại được sủng ái, nàng như vậy tưởng đi vào, trước mặt một đám trọng thần cũng là sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc cái gọi là chân tình bọn họ hoàn toàn không biết mặc dù thật biết cũng không từ phân biệt thật giả trương quý phi có nhi tử ở đoạt đích có thể phát sinh tình huống nhiều đến đi Dâu tóc bạc trắng thủ phụ dương hạc niên tiến lên cung kính chắp tay nói quý phi nương nương xin dừng bước dương hạc niên trải qua tam triều làm quan thanh liêm cúc cung tận tụy mặc dù là kiến đức đế cũng rất là kính trọng vị này lao thần bởi vậy lời hắn nói rất có phân lượng trương quý phi lòng nóng như lửa đốt Càng không đến không dừng lại bước chân, nàng khí hận khó làm, nhìn chăm chầm hoàng hậu sắc mặt đỏ lên, hận không thể sinh đạm này thịt. Việt vương tự không có khả năng nhìn mẫu phi chịu khinh hắn đã nâng bước lên trước, nói, dương thủ phụ lời này có lý. Hắn trước phụ họa, sau đó đề nghị nói, phụ hoàng tình huống hung hiểm, ta chờ mấy cái thân là con cái, không tuân thủ chờ giường trước như thế nào có thể an tâm. Thỉnh chư vị các lao cùng đi vào chư vị nghĩ như thế nào. Việt vương chấn an tính vô vô trương quý phi tay, ý bảo nàng tạm thời kiềm chế cái này đề nghị hợp tình hợp lý. Chư vị trọng thần kỳ thật cũng thực lo lắng kiến đức đế tình huống, vì thế liền lập tức tỏ vẻ đồng ý. Nội tầm cũng không lớn, triệu văn huyên chờ hoàng tử đi vào, vài vị các thần tính cả hoàng hậu quý phi cũng đi vào. Hơn nữa hầu hạ người cùng với ngựa y y liền không sai biệt lắm, dư lại người chỉ có thể bên ngoài điện chờ. Bọn họ đãi ngộ đã tinh thực hảo. Rốt cuộc có ngói che đầu, còn có đồ đựng đá, ngoài điện đen nghìn nghịt một đám thảm hại hơn, bị mặt trời trói trang bạo phơi hơn một canh giờ, hiện giờ mặt trời chiều ngã về Tây, lại còn nhiệt thật sự, trên người quan bảo lại dày nặng, ướp một tầng lại một tầng, đã có người chịu không nổi bị cảm nắng ngã xuống đi. Chưa uống một giọt nước, mồ hôi dốc rách, thiên không người dám đoán giận nửa câu, chỉ im áng chờ, Kia mấy cái bị cảm nắng ngã xuống, bị nâng đi hoan hoãn, cũng không dám trì hoãn tốt hơn một chút chút liền chạy nhanh đã trở lại. Như vậy nhất đẳng, đó là trăng lên giữa trời, bữa tối không thấy bóng dáng cũng không có người dám để, mọi người toàn đứng chờ đợi. Nội điện châm rơi có thể nghe, triệu văn huyên bên người đứng đúng là Dương Hạc Nhiên, vị này lao thần tuổi rất lớn, như vậy đứng nửa ngày, thật sự chịu không nổi nữa, thân hình không cấm quơ quơ. Hán lập tức dối tay đỡ lấy, đánh giá liếc mắt một cái Dương Hạc Nhiên, đối phương sắc mặt phát thanh Đã hơi hạp hai mắt nói không ra lời. Triệu văn huyên nhíu mày, như vậy là ngao, đến tuổi này đại chút chịu không nổi, đường kiến đức đế còn không có sự, các thần đều cấp ngã xuống. Nhập các đã chú ý năng lực, cũng muốn cầu tư lịch, tư lịch là một tầng một tầng ngao đi lên, có thể đương các thần, tuổi trẻ nhất cũng có 40 dư tuổi, càng nhiều, còn lại là 5-60. Cố tình loại chuyện này các thần không dám mở miệng, còn lại người cũng sẽ không dễ dàng ngôi đầu. Lương tổng quản, triệu văn huyên hạ giọng nói. Lương an nghe được rõ ràng, áp xuống đáy lòng lo âu, tiến lên nói: Điện hạ, nô tài ở. Triệu văn huyên nhíu lại mày kiếm, nói: Lương tổng quản không bằng trước gan bài một chút, làm dương các lao đám người thay phiên lui ra, dùng chút đồ ăn. Lui ra là chuyển chuyển cách nói, kỳ thật ý tứ là làm này đó lão nhân thay phiên nghỉ chân một chút, rốt cuộc kiến đức đế không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Nếu thật làm cho bọn họ thủy mẹ không tiến, làm chạm cả ngày, khẳng định muốn xảy ra chuyện. Các lao nhóm tuổi lớn, nói vậy phụ hoàng nếu thanh tỉnh, cũng sẽ thập phần tán đồng. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Đến nỗi bọn họ những người trẻ tuổi này, ngao một chút liền ngao đi. Đạo lý Lương An đều hiểu, hắn cũng rõ ràng nếu các thần đều ngã xuống, kiến đức đế mặc dù tỉnh lại cũng sẽ không vui, chỉ là hắn một cái nô tài lại không thể khơi vào cái này đề tài. Hiện giờ nếu tần vương đưa ra, hắn biết nghe lời phải, nói, vậy hạ di vạng nhất săn sóc lao thần bất quá, nói vậy sẽ vui vẻ đáp ứng. Nói xong, hắn triệu tới một cái ngự tiền thái giám, như thế như vậy phân phó đi xuống, chẳng những các lao nhóm, mặc dù bên ngoài có thượng tuổi, cũng có thể thay phiên nghỉ chân dùng nữa. Điểm này chủ, lương an cả gan cũng làm. Ngay sau đó, các thần nhóm liền có thể thay phiên đi xuống. Bất luận bọn họ gì vãng như thế nào bảo trì trung lập, chút nào vô đầu nhập vào đảng phái ý tứ, lúc này cũng không cấm mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc Người lao chính là không còn dùng được, triệu văn huyên này cử giải bọn họ lửa xém lông mày. Việt vương khơi màu mi mắt, liếc triệu văn huyên liếc mắt một cái, kiến đức đế sắc mặt rất kém cỏi có thể thấy được tình huống sắc thật hung hiểm. Hắn mới vừa rồi nhìn như an tĩnh, kỳ thật vẫn luôn ở trầm tư sau. Này thi ân cử chỉ nhưng thật ra không dành lưu ý. Hán thu hồi tầm mắt, tới rồi bực này thời điểm, này đó ân huệ nhỏ đã không hề quan trọng, đã không có thể lưu ý liền tính. Ngự ý ý lại tiểu tâm cấp kiến đức đế rốt lần thứ hai dược. Mọi người vẫn luôn thủ đến nửa đêm, các lao thần đã đi xuống nghỉ quá lần thứ hai chân, chứ hoàng tử rốt cuộc có động tính. Rốt cuộc đều là người, một ít vấn đề sinh lý đều là yêu cầu giải quyết. Đương nhiên, Trở lên đều là thứ yếu vấn đề, bọn họ quan trọng nhất mượn cơ hội tiến hành một ít tan bài. Triệu Văn Huyên ra đại điện, dọc theo hành lang gấp hút, chuyển tiến dùng cho thay quần áo tiểu chắc điện, đi theo hắn cùng nhau tiến hành cùng Liêu Vinh đám người, sớm chờ đợi đã lâu, lập tức lắc mình cùng đi vào. Trong đó một người lập tức phản thân che lại cửa điện, cũng đưa lô thai ở trên cửa, tiểu tâm lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Liêu Vinh cùng với chung một người canh giữ ở nội cửa phòng trước, cẩn thận tả hữu nhìn quét. Triệu Văn Huyên cùng dư lại hai người bước chân không ngừng trực tiếp vào buồng trong. Hai người các ngươi lập tức nghĩ cách đi ra ngoài cùng, lập tức truyền tin Phùng Dũng, mệnh sở hữu cứ điểm chuẩn bị sẵn sàng. Cần tùy thời nhưng tiến quân kinh thành. Triệu Văn Huyên hạ giọng tiếp tục nói, đặc biệt kinh giao hai nơi cứ điểm, một khi lại lần nữa truyền tin qua đi, liền lập tức huy quân Tây Sơn. Đầu xuân tới nay, Phùng Dũng lanh giới trường tướng sĩ sẽ chắn ra lẻ, sớm lục tục đến kinh giao cũng ẩn nút xuống dưới, trước sau ước chừng có 7 vạn tinh binh hàng tướng. Nay đó, đại bộ phận là Triệu Văn Huyên tư binh, thiếu bộ phận là tần địa hộ vệ quân, đều là chọn lửa kỹ càng dũng mãnh gan dạ tri quân. Triệu Văn Huyên không có động biên quan quân đội, bởi vậy kiến Đức Đế không thể phát hiện. Nay 7 vạn quân sĩ nếu muốn tụ ở một chỗ, là không có khả năng, bởi vậy phân biệt dấu ở Kinh Giao, Huyển Bình, Thông Châu, cùng với xa Một Ít Sương Bình, Thuận Nghĩa Hai Mà. Kinh Giao rời thành gần nhất, chỉ nạc 67.000 ngàn người, dư giả đều ở mặt khác mấy chỗ. Bất quá, mặc dù khoảng cách xa nhất Sương Bình, Thuận Nghĩa, cũng chỉ cần hành quân gấp một cái ban ngày, liền có thể đuổi tới. Triệu Văn Huyên đã vạn phần xác định, đời này đã xảy ra một chút biến hóa, kiến đức đế băng hà hiển nhiên sẽ trước tiên, cũng may hắn đã làm đủ chuẩn bị, cho dù buổi sáng mấy ngày, cũng gây trở ngại không lớn. Đây là bởi vậy. Triệu Văn Huyên muốn dĩ tưởng an bài cố vân cẩm mẫu tử đi trước rời đi, chỉ phải từ bỏ. Các ngươi sau khi trở về, đem hành cung việc giáp mặt báo cáo chắc phi. Triệu Văn Huyên trắng đêm không về, rõ ràng là xảy ra chuyện, hắn cũng không cho rằng dấu giếm có thể làm cố vân cẩm yên tâm, ngược lại là nói cái rõ ràng minh mạch, có thể làm nàng trong lòng nắm chắc, sẽ càng ổn thỏa một ít. Tuy rằng, trước tiên rời đi kế hoạch mắc cạn, nhưng biệt viện thủ vệ thật mạnh, cũng thực an toàn. Triệu Văn Huyên phân phó tất cả khởi động sở hữu phòng vệ sau, cuối cùng, hắn lại dặn dò nói, bắt chân quán có phòng tối, lúc cần thiết, làm lý thập thất đám người hầu hạ chắc phi cập tiểu công tử tránh vào phòng tối. Triệu Văn Huyên sớm làm tốt hai tay chuẩn bị, này phòng tối thập phần ẩn nấp, mặc dù bung ra biệt viện làm người tới lục soát, một chốc một lát cũng lục soát không ra tới, bên trong bị giường đệm đệm chăn, thủy mẽ lương khô từ từ, nếu có vạn bất đắc dĩ là lúc, trốn vào đi đỉnh đến triệu văn huyên hồi viện quân không khó. nay phòng tối duy nhất khuyết điểm chính là kiến dưới nền đất hạ, khó tránh khỏi đáy trậu lênh chút, cũng không thích hợp thai phụ hài đồng lâu cư. triệu văn huyên trước mặt hai cái tiểu thái giám trang điểm người, kỳ thật là hắn tâm phúc cám bệ, hai người cẩn thận nghe xong, nhất nhất ghi nhớ, phương lưu luật ứng. nay thay quần áo thời gian không nên quá dài, triệu văn huyên nắm chặt thời gian phân phó đi xuống, sửa sang lại thỏa đáng, liền ra tiểu điện. Trở lại kiến đức đế trước mặt thủ Kia hai cái tiểu thái dám trang điểm ám vệ Bộ dáng bình thường Phục sức cũng không trước mắt Thật cẩn thận khuy một cơ hội Liền chuồn ra kiến đức đế tẩm cung phạm vi Kế tiếp có người một nhà tiếp ứng Liền nhẹ nhàng rất nhiều Lan lộn một phen Thuận lợi ra hành cung Triệu văn huyền vào cửa sau Việt vương liếc lại đây Hai người tầm mắt ngắn ngủi tương tiếp Lập tức tách ra Mọi người đều minh bạch đối phương đi làm cái gì Thí dụ như Việt vương Mới vừa rồi hắn trong đó hạng nhất An bài, đó là sai người lặn ra hành cung, truyền tin thủ hạ tâm phúc, làm phía dưới lập tức chuẩn bị lên. Trong đó quan trọng nhất một phương diện, đó là Việt vương thuộc hạ binh mã. Việt vương cùng thái tử không giống nhau, hắn ở kiến đức đế ngầm đồng ý hạ, thông qua liên hôn có được một bộ phận binh quyền. Việt vương phi chi phụ thành quốc công ở ngũ quân đô đốc phủ nhậm chức, kiêm nhiệm ngũ quân doanh võ thần, kinh giao tam đại doanh 48 cái vệ, Trong đó có hai cái vệ là hắn thân tín tử chung. Vừa rồi Việt vương trải qua ngoại điện khi, này cha vợ con rể hai người đã bất động thanh sắc trao đổi xem qua thần. Triệu Văn Huyên cùng Việt vương lạnh lùng đảo qua đối phương, biểu tình bất biến, bất động thanh sắc tiếp tục đứng yên, lặng lặng chờ ở kiến đức đế long sáng trước. Nay ca hai ngắn ngủi tầm mắt ra phòng, không phải không ai phát hiện, chỉ là chư vị các thần giống như láo tăng nhập định, rũ xuống mỹ mắt phản phất không thấy. Kiến Đức Đế vẫn luôn không có thanh tỉnh, lão ngự y y hề mỗi cái 15 phút liền thỉnh một lần mạnh, chỉ là theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Trương Quý Phi nước mắt tựa hồ vô cùng vô tận, nàng từ buổi chiều bắt đầu cho tới bây giờ, khóc thút thít cơ hồ không đỉnh quá, Việt Vương khổ khuyên vài lần, nàng cũng thật sự kiệt sức, hiện giờ phương hoán một lát, chính ý ở Kiến Đức Đế giường trước chuyên chú nhìn, vành mắt xương đỏ. Đối lập khởi Trương Quý Phi chân tình biểu lộ Hoàng hậu chỉ ẩn mang bi thương biểu tình, liền có vẻ thực không đủ nhìn, chẳng sợ nàng trang đến thập phần rất thật. Như vậy ngao ba ngày, hoàng hậu này suy yếu thân mình đã không thể chịu được, bất quá cũng chỉ có thể ỷ ở luân trên xe cắn răng ngành trống. Triệu Văn Huyên cảm giác chỉ sợ là tốt nhất, hắn tuổi trẻ lực thịnh, tập võ nhiều năm lại thân cường thể kiện, một đốn không ăn, nửa đêm không ngủ, như cũ tinh thần sáng láng, bất quá này đó lại không hảo biểu hiện, bởi vậy hắn rũ xuống mi mắt tịch này thoáng che giấu một ít. Như vậy suốt háo một đêm, thẳng đến ngày hôm sau sát trời đại lượng là lúc, kiến đức đế rốt cuộc có phản ứng. Hắn rốt cuộc tỉnh. Kiến đức đế trong mắt lăn vài cái, rốt cuộc cố hết sức mở mắt ra ra, dẫn đầu ánh vào mi mắt, đó là trường quý phi trắng non khuôn mặt, nàng một khang lo lắng đã nháy mắt chuyển vì mừng như điên. Hắn trong lòng mềm nún vừa muốn mở miệng an ủi, nhưng lập tức, hắn liền phát hiện không đúng. Kiến đức đế phát hiện Hắn trừ bỏ một đôi mắt hạt châu toàn thân thế nhưng mỗi một chỗ năng động địa phương, thân hình cứng còn vô pháp chỉ huy, miệng không thể nói, liều mạng dùng sức, lại chỉ tốn công vô ích. Chương 132 Phần 119 Chương quý phi mừng như điên, nhào hướng long sàng, bệ hạ, bệ hạ. tiêu têu, nàng nước mắt lại xuống dưới, bất quá lúc này, lại là hỉ cực mà khóc. Kiến đức đế tỉnh, hết thể đều bất đồng, hoàng hậu rũ xuống mí mắt không dám lại cản trở trương quý phi tiến lên nàng tay háo rộng tiếp theo song khô gầy tay tích cốc khẩn nháy mắt lại thả lỏng thở ra một hơi ít nhất hoàng đế có thể tỉnh là chuyện tốt triệu văn huyên trầm giọng quát ngựa y y ở đâu ngựa y thì các thái y y đã nghe được động tĩnh vội vội vàng đuổi kịp tới vì hoàng đế tỉnh mạch trương quý phi cập mặt sau một đám người lập tức lui ra phía sau một đoạn nhường ra vị trí phía trước các ngựa y y động tác không ngừng Bên phía xương hoàng tử Triệu thần gian cũng lập tức dẫn phát xôn xao, các thần nhóm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Việt Vương biểu tình vi diệu, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang, An Vương hít thở dài nhẹ nhõn một hơi, đối với hắn tới nói, đương hoàng đế vẫn là thân trà so ca ca hảo. Triệu Văn Huyên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, kiếp trước quý đạo cùng kiếp này tình huống giao thoa, hắn cơ bản có thể khẳng định, kiến đức đế lúc này là chịu không nổi, mấu chốt là có thể hay không lưu lại khẩu dụ hoặc gi trì. Đời trước, kiến đức đế thật sự tiểu triều hội thượng đột nhiên ngã quỵ, thực mau tắt thở, thậm chí không có thể chờ đến ngựa y đề đổi tới. Trước mắt bao người, hắn không lưu lại một lời nửa ngữ. Không có gì chỉ không quan hệ, không phải sớm phong thái tử sao. Vì thế, liên can lão thần cùng với đông cung đảng muốn phụng thái tử vì tân quân. Việt vương khẳng định không làm, bởi vậy lập tức trở mặt, binh nhung tương kiến. Đời này, kiến đức đế bệnh tình có tiểu hứa biến hóa ảnh hưởng lại rất có thể là thật lớn, nếu là hắn lâm trung trước lưu lại di chỉ, liền chắc chắn lật út kinh thành hiện giờ cục diện. Trừ bỏ Sơn Đông, Đại Ninh chờ mà bàn quân, còn có 20 vạn kinh quân chính bảo vệ xung quanh kinh sư, này đó kinh quân toàn bộ nắm giữ ở kiến đức đế trong tay, thông soái đều là hắn tâm phúc thân tín, một khi hoàng đế lưu lại di chỉ, cấp này đó đáng tin bảo hoàng đảng lập tân chủ, như vậy, này tân chủ liền sẽ lập tức tiếp nhận này 20 vạn đại quân khác còn có Kim Nô, dũng sĩ chờ hoàng đế thân vệ quân, cũng cùng nhau về đến tân chủ trong tay. Triệu Văn Huyên sớm tại phía trước, liền đã đoán trước quá nhất hư tình huống, bởi vậy hắn ẩn nút ở kinh đô và vùng lân cận phụ cận binh mã, đều là thân kinh bách chiến dũng mãnh gan dạ tương sĩ, không nói lấy một định mười, nhưng ít nhất tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Dấu kín hạ bảy vạn người đã thực không dễ dàng, nếu tăng nhiều, chỉ sợ bại lộ nguy hiểm liền sẽ tăng nhiều nếu thật tới rồi bất đắc dĩ tình huống hắn liền lênh cô vân cẩm mẫu tử lui giữ một chỗ chờ kế tiếp viện quân đội tới đi thêm quyết đoán hắn nâng lên mi mắt lặng lặng nhìn trầm trầm đằng trước chờ đợi kết quả phía trước tình huống lại không thế nào hảo lão ngự y yể mới vừa đem tam chỉ đáp ở kiến đức đế mạch môn một lát trên mặt vui sướng thần sắc đã không còn nhìn thấy khoảnh khắc liền lũ ám xuống dưới lão ngự y suy buông lòng tay lại cẩn thận thế hoàng đế kiểm tra một phen. Kiến Đức Đế đôi mắt tận lực chừng lớn, thân hình lại hồn nhiên bất động. Lão Ngự Y lập tức liền phát hiện hắn không ổn. Bệ hạ, bệ hạ. Lão Ngự Y thì thấp giọng kêu. Kiến Đức Đế tưởng theo tiếng, đáng tiếc hưu tâm vô lực, hắn lại cấp lại giận, lại chỉ có thể dùng sức chớp chớp mắt. Lão Ngự Y thì trong lòng nặng nề, hoàng đế đây là chúng gió sau bệnh trạng, nếu là có thể hảo hảo dưỡng, ngày sau có lẽ có thể hảo chút, chỉ là hiện tại vấn đề là. Hoàng đế mạch tượng rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, hắn không còn có cơ hội hào đi lên. Lão ngự y như vậy sắc mặt, sau lưng hoàng tử các triều thần không thấy, nhưng bên cạnh ngự y các thái y lại xem đến rõ ràng, bọn họ kinh hồn tăng đảm, lại không thể không căng ra đầu, thay phiên cấp hoàng đế bắt mạch kiểm tra. Vốn dĩ, ngự y các thái y kháng quá mạch sau, nên tụ ở bên nhau thảo luận ra cụ thể cứu trị phương án, chỉ tiếc bọn họ hiện giờ liếc nhau lại đồng thời ngậm miệng không nói. Thái tử làm hoàng trưởng tử, vừa rồi bị triệu văn huyên giành trước một bước, hiện giờ thấy thế lập tức hỏi, phụ hoàng bệnh tình như thế nào? Các ngươi còn không tinh tế nói tới. bên này xôn xao sớm dừng lại, có thể đứng ở bên trong người đều không phải đơn giản nhân vật, các thái y y không ổn, bọn họ thực mau liền phát hiện, không khí lập tức nghiêm trọng, mọi người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm các thái y y. Hay. một đám ngựa y thái y y liếc nhau đồng thời đem ánh mắt đầu hướng lão ngự y lìa, rốt cuộc hắn y thuật tối cao, lại là ngự y lìa đứng đầu. Nội điện châm rơi có thể nghe, khẩn trương đến phảng phất có thể làm người hít thở không thông giống nhau. Lão ngự y lìa nôm nớp lo sợ bước ra khỏi hàng, câu lũ thân mình chắp tay, nói, bệ hạ miệng không thể nói, thân hình không thể động, theo mạch tượng mà nói, chỉ sợ. Lão ngự y cắn răng một cái, nói, chỉ sợ cũng ở hôm nay. kiến đức đế này mạch tượng. Thuốc và kim châm cứu vô linh, xác định vững chắc rất không đến trời tối. To như vậy tẩm điện một mảnh tĩnh mịch, một lát sau, buộc phát ra một tiếng than khóc, Trương quý phi nước mắt rơi như mưa, không, không có khả năng, sẽ không như vậy. Nàng xoay người nhào hướng long sàng, hai đầu gối chấm đất quỷ gối giường trước, gắt gao nắm lấy kiến đức đế tay, ai khóc nói, bệ hạ, bệ hạ. Kiến đức đế thần trí kỳ thật vẫn luôn là thanh tỉnh, thính lực cũng không thành vấn đề. Mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy lão ngự y thể nói mỗi một câu hắn đều nghe được rõ ràng minh bạch ngôi cựu ngũ tòa ửng thiên hạ lại trốn không thoát một cái chết tự kiến Đức Đế không cam lòng hoán giận đáng tiếc hắn toàn vô biện pháp thậm chí liền một cái ngón nút đầu cũng vô pháp nhúc nhích nửa phần bất quá hoàng đế rốt cuộc là hoàng đế trong nháy mắt kích động qua đi hắn thực mau liền trở về đến hiện thực trạng thái ngôi vị hoàng đế người thừa kế còn không có cuối cùng xác định tương đồng ý tưởng kỳ thật các thần nhóm cũng có lão thủ phụ dương hạc niên tiến lên một bước cung kính hành lễ nói vi thần cả gan thỉnh bệ hạ lưu lại ý chỉ thái tử là có nhưng mọi người đều minh bạch kiến đức đế không hướng vào thái tử thái tử cũng cơ bản vô vọng đế vị hắn đấu không lại hai cái đệ đệ mặc dù có thể bị sưng hai ngày bệ hạ phòng chừng cũng thực mau sẽ bị kéo xuống tới kiến đức đế khó xử dương hạc niên cũng rất rõ ràng hắn nói xong liền nhìn về phía lão ngự y ìa do hỏi không phải nhưng có phương pháp làm bệ hạ lưu lại đôi câu vài lời lão ngự y ìa do dự một lát căng ra đầu nói vi thần tạm thời thử một lần hắn kia bộ kim châm tuyệt sống có lẽ có một chút hiệu quả nhưng chỉ sợ sẽ đem kiến đức đế cận tổn dương thọ lại hao tổn một chút hiện tại đã không có biện pháp hắn do dự một lát chỉ có thể dùng lão ngự y ìa lập tức lấy kim châm Cấp kiến đức đế trên đầu trên người chát mấy chục chi kim châm, lại sai người ngao nghiệm nghiệm độc canh sâm, tại ra hoàng đế khớp hàng cho hắn rót hết. Nhân sự đã hết, lão ngự y thối lui đến một bên, không hề nhiều lời một câu, trước mặt đem có một cái hoàng tử sẽ là hắn tân chủ, hắn còn tưởng nhặt về này đem lão xương cốt. Mọi người khẩn trương chú ý trên long sàng động tĩnh, nín thở lấy đãi. Kiến đức đế cổ họng khanh khách vài tiếng thấp vang, đáng tiếc như cũ vô pháp thành nôn. Hắn dùng sức dây rua, đáng tiếc tứ chi giống như rót đầy duyên thủy, không chút sức mẻ. Thật lâu sau, hắn cái chán có mồ hôi trượt xuống, như cũ tốn công vô ích. Kiến đức đế hô hấp rồn rập, hắn trong mắt còn có thể động, đảo qua mặt mang kinh hoàng thái tử, tầm mắt khoảnh khắc tức ly, thái tử đã không thành khí hậu, bất quá đổ cư đông cung thôi. Hắn lại quét mặt sau tần vương, Việt vương liếc mắt một cái, mặc dù hắn vô đôi câu vài lời lưu lại. Đế vị cuối cùng tất sẽ dừng ở trong đó một người trên tay. Kiến đức đế ánh mắt dừng lại ở Việt vương trên người, dây lát, vẫn là rời đi. Hắn khép lại hai mắt, như thế, liền thôi. Trương Quý Phi thấp thấp ai khóc liền ở bên thai, kiến đức đế mở mắt ra, nhìn về phía nàng. Tần vương Việt vương đều là có năng lực giả, tuy rằng kinh thành sẽ trải qua một phen rung chuyển, nhưng cuối cùng sẽ bình ổn. Hắn đối tổ tông chuyển xuống Giang Sơn, kỳ thật cũng không lo lắng. Vương triều đỉnh việc sau, hắn duy nhất vướng bận, chỉ có trước mặt nước mắt liên liên tiểu tụy nữ tử. Nếu là tần vương thắng, chỉ sợ nàng nhật tử sẽ cực không hảo quá. Tuy từng ước định, sinh cùng khâm, chết cùng huyệt, hắn nếu băng rồi, nàng liền Tuấn táng đi theo, hoàng tuyển trên đường lại nắm tay đi trước, nhưng thật tới rồi ngày này, kiến đức đế sao bỏ được làm nàng tráng niên tuân táng. Trương Quý Phi bất quá 40 xuất đầu, so kiến đức đế ước trừng nhỏ 20 tuổi. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lao. Hắn vẫn đục trong mắt, có không tha, có quyến luyến, càng có rất nhiều lo lắng. Trương quý phi cùng kiến đức đế là thiệt tình yêu nhau, hán tuy miệng không thể nói, nhưng trong mắt chi ý, nàng liếc mắt một cái liền hiểu. Nàng lao trên mặt nước mắt, miễn cưỡng dừng lại nước mắt, dương môi mỉm cười nói, ngươi chớ có lo lắng ta, chúng ta không phải nói tốt muốn ở bên nhau sao. Kiến đức đế ngay vậy, trong lòng vội vàng. Đáng tiếc hắn chỉ có thể liều mạng ngáy mắt. Trương Quý Phi buông ra một bàn tay, từ cần cổ xả ra một cái vàng dòng dây xích, dây xích phía dưới là một cái nụ hoa chạm mặt dây, nàng ngón tay nhẹ động, nụ hoa thế nhưng bị mở ra. Nụ hoa bên trong thế nhưng ẩn giấu một khắc màu nâu thuốc viên, Trương Quý Phi đem này vệ khởi, trực tiếp bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Đây là hai người ước định hảo về sau, nàng làm kiến đức đế cho nàng một quả độc hoàn, nói tốt tùy thân mang theo. Để tránh hắn đi trước một bước, nàng không đuổi kịp hắn. Ta không nghĩ tìm ngươi, vẫn là ngươi tìm ta hảo. Trương Quý Phi nhẹ nhàng cười, khinh thanh tế ngữ, như ngày thường nàng làm nụ khi lầm bẩm. Ta biết, ngươi cho ta kia cái độc hoàn là giả, bất quá, ta đã sớm thay một quả thật sự, cũng không thể làm ngươi lừa ta. Nàng khỏe môi thượng tiểu, rất có chút đắc ý rào rạt, là hắn ngày thường yêu nhất bộ dáng. Kiến đức đế lại kinh hãi, hắn trừng lớn hai mắt. Gắt gao nhìn chầm chằm trương Quý Phi, bất quá, nàng cho chính mình đổi độc hoàn sắc thật lợi hại, lời nói mới vừa bãi, nàng đắc ý biểu tình đã đột nhiên vừa thu lại, trên mặt tẩn ẩn hiện ra thống khổ chi sắc. Mẫu Phi, Mẫu Phi, đồng dạng kinh hái còn có Việt Vương, hắn nào lên trước, dùng sức chụp trương Quý Phi bối, muốn cho Mẫu Phi đem độc hoàn phun ra. Kia độc hoàn là trương Quý Phi tỉ mỉ chuẩn bị, vào miệng là tan, lại như thế nào có khả năng lại phun ra. Trương quý phi hô hấp rồn rập, khoe môi đã tràn ra một kia màu đen máu. Việt vương khẩn trương, la hét, ngự y đi Ngự y còn chưa cút lại đây. Trương quý phi mánh ngẩng đầu, quát bảo ngưng lại ngự y đều lui ra. Nàng ngạnh nhịn đau khổ, dối tay ôm hai người. Hù nhi, người nghe mẫu phi nói. Việt vương nước mắt rơi như mưa, mẫu phi, ngươi nói, ngươi nói. Nhi tử chính nghe, mẫu phi luyến tiếc ngươi phụ hoàng. Muốn cùng ngươi phụ hoàng ở bên nhau, mẫu phi không tốt, ngươi, ngươi chớ nên trách mẫu phi. Trương quý phi từng câu từng chữ, nói được càng thêm gian nan. Nhi tử không trách mẫu phi, mẫu phi chớ có để ở trong lòng. Việt vương thanh âm nghẹn ngào, dục rối tay ôm lấy trương quý phi. Hắn vừa muốn giơ tay, một bên cánh tay lại bị trương quý phi bắt được, không đợi hắn có điều phản ứng, trong tay đã bị nhét vào một cái đồ vật. Hai người nghiêng người đối với mọi người. Tới gần Long Sàng một khắc nghiêng người tử không ở mọi người tầm mắt dưới, kiêm kiến đức đế Long Sàng có màn tre gợi lên cũng rút xuống. Minh Hoàng màn tre vừa vặn ở hai người bên người, mẫu tử chi gian mịt mờ động tác, vừa vặn bị che khuất, không người phát hiện. Việt Vương trong lòng vừa động, nhanh chóng nắm lấy tay, liền đồ vật nhiết đến gắt gào. Trương Quý Phi cánh tay hơi hơi dùng sức, cùng nhi tử tách ra một chút, nàng thoải mái cười, vậy là tốt rồi, mẫu Phi yên tâm. Nàng vô vô nhi tử bà vai, không hề nhiều lời, xoay người chuyển hướng long sàng. "Bệ hạ, thiếp không tốt, thiếp chậm trễ thời gian." Trương Quý phi thần sắc gần nhẫn đau đớn, nhưng nàng tận lực phóng nhẹ nhàng, mỉm cười. Trương Quý phi một trương tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, còn có chứa vui mừng chờ đợi, nàng đứng dậy ngồi ở mép giường, tham tiến chân gầm dưới, nắm lấy kiến đức đế đôi tay. Nàng nước mắt, chăm chú nhìn kiến đức đế đôi mắt, cười nói, "Bệ hạ, Thiếp đi trước một bước, ngươi trăm triệu nhớ rõ tới tìm ta. Hai người chăm chú nhìn một lát, nàng nhẹ nhàng đem chán ve nằm ở kiến đức đế ngực, không bao giờ động. Trương Quý Phi độc phát thân vong, hơi thở toàn vô. Kiến đức đế hô hấp dồn dập, trong mắt hiện lên một mặt thân thiết thống khổ, hắn nỗ lực rũ xuống mi mắt, nhìn trước ngực người phát đỉnh. Hắn kỳ thật sớm tại năm trước, liền đã chuẩn bị tốt một đạo thánh chỉ, tân đế kế vị sau, liền đem Tây Sơn hành cùng bàn cho Trương Quý Phi. Nàng tuy thời nhưng di cư, mặc dù tân quân đều không phải là Việt vương, nàng cũng không tất xem người ánh mắt sinh hoạt. Chỉ tiếc, đạo thanh chỉ này hiện giờ lại là không dùng được, kiến đức đế một lòng phản phất ngâm ở nước cấm trung, đau đớn vạn phần, lại có năng đến thoải mái. Hắn hô hấp dồn dập tới rồi đỉnh điểm, đột nhiên dừng lại. Chương 133 Chương quý phi uống thuốc độc tuần táng, hoặc là nói nàng là tuất tỉnh ái nhân ở trước mắt hương tiêu ngọc vẫn. Thế nhưng làm kiến đức đế kích động dưới, trực tiếp một hơi thượng không tới, đường trường liền băng hà Nội điện trung có trong nháy mắt tính mịch, ngay sau đó, hoàng tử các thần nhóm hai đầu gối chấm đất, bắt đầu thấp giọng bi khóc. Tiếng khóc từ trong điện truyền tới ngoại điện, từ ngoại điện truyền tới ngoài cửa quảng trường, lại từ quảng trường truyền khắp toàn bộ hành cung. Như cuộn sóng quay cuồng giống nhau, nơi đi đến, mọi người giống hạ sủi cảo giống nhau bùn bùn quy xuống, cùng kêu lên khóc thút thít. Mặc kệ thiệt tình giả ý, mặc kệ lớn tiếng nhỏ rộng, đều cần thiết muốn dốc hết sức lực tỏ vẻ chính mình thương tâm bi bẻ. Phần 120 Trung tăng vang lên, Hoàng đế băng hà. Tiếng chuông truyền khắp toàn bộ Tây Sơn, Tây Sơn trải rộng lớn nhỏ biệt viện, có chút vị trí huân quý quan viên, cơ bản đều tế tại đây. Toàn bộ Tây Sơn bị chấn động, màu đỏ một loại vui mừng sự việc nhanh chóng bị gỡ xuống, thay tố xác Có tư cách khóc tang, cần thiết lập tức ra cửa chạy tới hành cung. Hành cung chung, hoàng tử các thần nhóm khóc một vòng, liền nên lui ra tới, làm lương vinh lãnh người hầu hạ kiến đức đế rửa mặt trải đầu thay quần áo. Cái này không đương, lại có một kiện quan trọng nhất việc cần hoàn thành. Đại hành hoàng đế băng hà, ta chờ bi thống vạn phần. Người nói chuyện là nội các thứ phụ thượng quan hành, lão nhân này là cái tương đương cũ kỹ người, tam cương ngũ thường giống như dấu vết, thật sâu khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong, hắn không phải đồng cung đảng lại thiên nhiên ủng hộ đương triều thái tử. Khi nói chuyện, thượng quan hành tiến lên một bước, đối thái tử thâm thi lễ, cung kính vạn phần nói, nhưng mà, quốc không thể một ngày vô quân, ta chờ cung thỉnh thái tử điện hạ vào chỗ. Cái gọi là vào chỗ, chính là xương đế. Quốc không thể một ngày vô quân, câu này cũng không phải là vui đùa lời nói, lão hoàng đế vừa đức ý, triều thần tôn thất chờ liền sẽ lập tức thăm viếng tân hoàng đế, này kỳ thật liền xem như vào chỗ. Trước định rồi danh phận, cho dù còn chưa cử hành đăng cơ đại điện, vị này cũng là tân hoàng đế, trong lúc cũng các đại thần được xưng là bệ hạ. Thượng quan hành ý tứ thực rõ ràng, ý tứ chính là muốn trước tham viếng tân đế, chính thái tử danh phận. Chỉ tiếp, Đông Cung sớm đã thế đơn lực lược, ngoại trong điện trọng thần các co tâm tư, mặc dù là trung lập phái, cũng sẽ không như vậy xuất đầu, bởi vậy thượng quan hành lời nói rơi xuống, thưởng ứng giả ít hỏi. Dựa theo lệ thường. Thái tử kế vị đương nhiên, nhưng trên thực tế, nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý, ở đây rất nhiều là thần vương, Việt vương dưới chứng người, ai nguyện ý phụng thái tử vì tân đế đâu. Hôm nay một khi thừa nhận, ngày nào đó mặc dù hai vị hoàng tử lật đổ thái tử, đang cơ vi đế, xoán nghịch chi danh cũng rửa sạch không xong. Ai sẽ vui? Mọi người đều đứng bất động, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Lo lắng nhất tình huống xuất hiện, thái tử nóng nảy, hoàng hậu càng cấp. Tuy hậu cung không đề cập tiền triều đại sự, nhưng nàng là quốc mẫu, là thái hậu, vẫn là có thể nói một câu, nàng lập tức dương giọng nói tiếp, thượng quan đại nhân lời này thật là. Lời này như châu đất xuống biển, bốn phía một mảnh yên lặng, dây lát, tĩnh hải ba chẩm rãi bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói, thượng quan đại nhân lời này sai rồi. Hắn không đợi thượng quan hành đám người phản bác, liền lập tức tiếp theo nói, đại hành hoàng đế ở triều khi, đối đông cung tiểu gì thái độ. Thượng quan đại nhân nói vậy hiểu rõ. Đại hành hoàng đế dù chưa phế thái tử, nhưng đây là tuổi già chi cố, này ý cả triều đều biết, nay đại hành hoàng đế tuy chết, nhưng ta ngang làm người thần, sao có thể nghịch thanh ý. tĩnh hải bá sắc mặt trầm ngưng, thanh âm nghiêm túc. Không thể không nói, tính hải bá nói có vài phần nguy biện, nhất quán không tốt lời nói thượng quan hành ngẹn họng, run rẩy ngón tay chỉ vào tính hải bá, ngươi, ngươi nửa ngày, lại tế không ra nửa câu lời nói. Thượng quan hành tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, bên kia xương, lại có an dương bá, võ an hầu chờ Tần Vương một đảng người bước ra khỏi hàng, cùng kêu lên phụ hoạ. Đối mặt vấn đề này, Tần Vương, Việt Vương lập trường tương đồng, bọn họ dưới trướng không có bản nhân, lúc này không ra lực, còn đại khi nào? Một hồi chiến dịch đã kích phát, Trung lập phái lặng lẽ lui ra phía sau, không lên tiếng không tỏ thái độ, càng không hướng trước đấu. Lớn mật! Hoàng hậu giận dữ! Nàng ngồi dậy khu, ánh mắt như tên ban lén, bắn về phía Tĩnh hải bá, lạnh lùng nói, thái tử nãi đại hành hoàng đế thân sách, tế tố cáo thiên địa, xa tác, thái miếu, bố cáo thiên hạ, cầm kim sách kim bảo, là hoàng đế vị danh chính ngôn thuận người thừa kế, người kẻ hèn một cái Tĩnh hải bá, sao dám chất vấn nửa câu. Nàng khu gầy thân hình bùng nổ vô cùng lực lượng, lời nói nói năng có khí phách, làm đại điện trung yên tĩnh một lát. Kỳ thật! Hoàng hậu nói tất cả đều là lẽ phải, tiên đế băng rồi, thái tử xác thật là danh chính ngôn thuận người thừa kế, điểm này không giả, chỉ tiếp tình thế so người cường, đừng nói thái tử không chính vị, mặc dù là thật xứng đế, nên tốn xuống dưới khi, nửa điểm không hàm hồ. Ở đây người, quá nửa đã đứng thành hàng, chủ tử hay không có thể thuận lợi xương đế, liên quan đến bọn họ thân gia thánh mạng, dư lại hơn một nửa, trung lập đảng chiếm tuyệt đại bộ phận, đều tới rồi này nông nỗi. Ai nguyện ý xuất đầu chủ trì chính nghĩa, rốt cuộc, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, thái tử khẳng định chịu đựng không nổi. Chỉ có mấy cái cố chấp lao thần, như trên quan hành, sẽ mở miệng phụ họa hoàng hậu, giữ lại, toàn bộ không bạo lực không hợp tác. Hoàng hậu tức giận đến mặt trướng cái đỏ bừng, hoán hận chụp hạ tay vịt, nàng vô kế khả thi khi, chợt thoáng nhìn trong đám người khánh quốc công, nàng gấp hướng phụ thân nháy mắt ra dấu. Trương Kim chủ vẫn luôn trầm mặc. Này chờ cấp tốc dưới tình huống Hoàng hậu nhất thời cũng không phân thần đi Phân tích vì cái gì Trương Kim chủ thuận lợi tiếp thu đến Hoàng hậu ánh mắt Cũng như nàng nguyện tiến lên một bước Mở miệng nói chuyện Lao phu cho rằng Tính hải bá lời nói thật là Đại hành hoàng đế thánh ý Ta ngang làm người thần Thành thật không thể bội nghịch Lúc này đúng là tỏ lòng trung thành Cũng hoàn toàn cùng đông cung phân cách khai cuối cùng cơ hội Tuyệt không có thể ngoài sáng một bộ ngầm một bộ Còn lại chỉ có thể về sau lại xử lý. Trương Kim Chủ tự tự rõ ràng, già nua thanh âm không cao, từng câu từng chữ dừng ở Hoàng hậu mẫu tử lỗ thay lại giống như long trời lở đất, chấn đến hai người tâm thần khó ổn. Hoàng hậu không dám tin tưởng, nàng cho rằng chính mình ảo thính, gắt gao trừng mắt trước mặt vẻ mặt chính xác phụ thân, nâng lên một con khô gầy tay, chỉ vào trương Kim Chủ, ngươi, ngươi. Nàng dư quang vừa vặn nhìn đến triệu văn huyền, đối phương chỉ lệnh một khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng, nay trong nấy mắt hoàng hậu đột nhiên cái gì đều minh bạch, nàng cả người run, tức giận đến một chữ cũng nói không nên lời. Hoàng hậu thân thể kỳ thật là thực suy yếu, suy yếu đến chịu không nổi nửa điểm mưa gió, bởi vậy triệu văn huyên cũng không lại cho nàng tiến thêm một bước tăng thêm độc tố, này phó tàn phá thân thể, đã ngao một ngày một đêm, không ăn uống, cũng chưa từng nhắm mắt, sớm banh tới rồi cực hạn, mới vừa rồi đột nhiên bạo phát một lần. Hiện giờ lại chịu đựng như vậy trọng đại đả kích, hoàng hậu một câu không nói ra tới, liền trước mắt tối sầm, một đầu bánh xe phụ trên xe tải sụt xuống dưới. Mẫu hậu, thái tử liền đứng ở hoàng hậu bên người, vội vội vàng túi người, vừa vặn đem hoàng hậu vất trụ. thớ lạnh nhạt nên hạ màn, Triệu Văn Huyên lúc này nhàn nhạt mở miệng, nói: "Đã có khác nhau, việc này liền chờ Phụng Tiên đế tử cung hồi kinh sau, đi thêm nghỉ luật bãi. Kiến đức đế là tại hành cung băng." Tử cung cần mau chóng đưa về kinh thành, ở càn thanh cung quản, sau đó từ tân đế chủ trì tăng nghi, lãnh văn võ bá quan khóc tang. Triệu văn huyên lời này, chỉ là cái thoái thác chi tử, ý ở tạm thời đem việc này gác lại, nếu hắn không liêu sai, đại hành hoàng đế tử cung khẳng định không thể lập tức hồi kinh. Bất quá, đại có thể hồi kinh khi, nhất định sẽ có một cái tân đế ra tới chủ trì tăng nghi. Hắn ánh mắt lơ đãng xẹt qua Việt vương, Việt vương vừa vặn cũng nhìn qua. Hai người tầm mắt tương tiếp một cái trước mắt, hiện lên kịch liệt hỏa hoa. Triệu Văn Huyên lời vừa nói ra, bất luận là Tần Vương Đảng, vẫn là Việt Vương Đảng, toàn sôi nổi phụ họa, số ít mấy cái thượng quan hành lao thần cực lực phản đối, bất quá cũng không tác dụng. Thái tử trên mặt một trận thanh một trận bạch, đáng tiếc đã không có gì người chú ý hắn. Ở mọi người trong lòng biết rõ ràng dưới tình huống, việc này liền bị như vậy tạm định ra tới, Hoàng hậu bị ngâng đến thiên địa làm người y tiến hành chẩn trị, còn lại người chờ. liền chiêng chống dùm Ben động tác đi lên. nay nên làm đầu một sự kiện, đó là thay toàn thân đồ tang. lại nói mắt khác, kỳ thật hoàng đế tuổi lớn, mấy thứ này, ấn quy củ đều vẫn luôn ở lặng lẽ chuẩn bị đi lên. kiến đức đế lại hôn mê gần một ngày, yêu cầu điều chỉnh bổ sung, đã suốt đêm ở sửa sang lại. đồ tang có có sẵn, đi xuống thay có thể. trong đại điện mọi người mới tạm thời tan đi. Chẳng qua lần này tan, sau đó lại khi trở về, liền không phải mọi người. Việt vương bước nhanh vào thay quần áo chấp điện, tính hải bá đám người theo sát sau đó, chắc điện đại môn lập tức bị giấu thượng. Điện hạ, chúng ta cần lập tức động tác lên. Tĩnh hải bá thần sắc nghiêm trọng. Việt vương không vớt đến danh chính ngôn thuận, nhưng cũng may thái tử vào chỗ cũng bị ngăn trở. Đây là cái cơ hội tốt, thái tử không có thể bị tôn vì tân đế kiến đức đế trên tay quyền bính khẳng định không thể bị này tiếp quản. Này đó quyền bính Trung, quan trọng nhất chính là binh quyền, mà có thể lên làm kiến đức đế tâm phúc giả, liền mỗi một cái lỗ buồn, khẳng định sẽ an binh bất động, bảo trì trung lập. Thái tử từ trước đến nay dính không thượng binh quyền, mà tần vương phía dưới tướng sĩ tạm thời đuổi bất qua tới, ba vị hoàng tử Trung, chỉ có Việt vương trong tay có một bộ phận nhỏ binh lực. Đây là một cái thiên đại cơ hội, chỉ cần kịp thời đem tần vương thái tử xử lý việt vương chính là cuối cùng người thắng tinh hải bá một đám người vui mừng lộ rõ trên nét mặt việt vương lại nâng nâng tay ý bảo mọi người an tĩnh Hắn tử trong lòng ngược lấy ra một vật đây là trương quý phi lâm trung trước đưa cho hắn là một cái nho nhỏ túi gấm trương quý phi lâm trung trước lặng lẽ cấp nhi tử cái này khẳng định không phải bình thường tín vật việt vương bất động thanh sắc thu hảo ly đại điện liền lập tức lấy ra nhìn kỹ túi gấm mở ra từ bên trong đảo ra một vật đây là một cái ngón cái lớn nhỏ con dấu việt vương ánh mắt chạm đến này cái con dấu đông chốc một ngưng bên cạnh vài tiếng hút không khí thanh tĩnh hải bá cả kinh nói điện hạ này này cũng không phải tầm thường chi vật con dấu vì trường điều hình thanh ngọc tinh điêu mà thành bảo nút vì bản long phung châu này bản long là ngũ trảo long ngũ chảo vì long bốn chảo vì mãng long là đế vương chuyên dụng Mặc dù Việt vương là kim thượng chi tử, thân vương tôn vị, cũng bất quá chỉ có thể dùng mạng thôi. Trương quý phi cấp nhi tử lưu lại kiến đức đế chi vật không hiếm lạ, hiếm lạ chính là này cái Ngọc Bảo. Đây là kiến đức đế tư nhân tin tưởng, trong đó mấu chốt nhất một cái sử dụng, liền làm điều khiển kinh doanh binh mã phò ấn. Nay Ngọc Bảo, tuyệt đối không thể là trương quý phi trộm đánh cắp, này chỉ có thể là kiến đức đế cho nàng. Chẳng qua, lại là mấy năm trước cho nàng. Năm đó, Tần Vương xa ở Đại Hưng, Kinh Thành tham dự đoạt đích hoàng tử, chỉ có Thái tử Việt Vương hai người. Kiến Đức Đế càng xem trọng Việt Vương. Kia một năm mùa đông, Kiến Đức Đế lần đầu bệnh nặng, bệnh tình thế tới rào rạng, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình chịu không nổi đi, mặc dù sau lại có chút khởi sắc kia cũng bất quá tốt hơn một chút thôi, tứ chi trầm trọng đến giống dốc chỉ Kiến Đức Đế không phải không có lo lắng quá, vạn nhất hắn đột nhiên băng hà, hậu sự nên như thế nào. Hắn là hoàng đế, tòa ủng tổ tông truyền xuống Giang Sơn, đầu một kiện tưởng, đương nhiên là ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Việt vương so thái tử ưu tú quá nhiều, chỉ là bởi vì phía trước kiến đức đế cân bằng chi đạo, hai người thế lực ngang nhau, đông cung giới trướng, có không ít có thực lực người ủng hộ. Nếu thực sự có kêu một ngày, thái tử là đích trường tử, lại tế cáo qua thiên địa, sa tác, thái miếu, chiêu cáo thiên hạ bị phong làm chứa quân, hắn đăng cơ xứng đế có thể nói là ván đã đóng thuyền sự. Này cũng không phải kiến đức đế vui thấy. Bất quá, lúc ấy, hắn muôn phế thái tử, lại không phải một việc dễ dàng, kiến đức đế e sợ cho có thất, liền đem này cái pho ấn bỏ vào túi gâm trung, giao cho trương Quy Phi trong tay, cũng dặn dò, một khi có cái vặn nhất, liền đem vật ấy giao cho Việt vương trong tay. Sau lại, mùa đông qua đi, kiến đức đế thân thể chuyển biến tốt đẹp, hắn phế thái tử ý niệm tiệm tiêu cân bằng ý tưởng lại lần nữa ngôi đầu kế tiếp mấy năm thời gian hắn thân thể luôn là như vậy lặp lại kiến đức đế cũng thói quen cảm thấy chính mình sẽ băng hà ý niệm thật không có ngược lại là việt vương vì áp xuống thái tử hắn càng thêm trắng trận táo bạo tụ lại thế lực kết bệ kết cánh kiếm chỉ đế vị kiến đức đế đối ái tử ngăn cách tiệm sinh cũng càng lúc càng lớn đã không thể chữa trị tới rồi cuối cùng liền có tần vương vào kinh gia nhập đoạt đích trận doanh việc Ba cái nhi tử tương đối lên, kiến đức đế nhất xem trọng tần vương. Nếu không có năm nay trời đông giá rét qua đi, kiến đức đế thân thể dần dần bình phục, chỉ sợ, hắn liền phải dựa theo sớm định ra kế hoạch, đem tần vương hoàn toàn nâng dậy tới, còn lại hai người chèn ép đi xuống. Bất quá hết thể không còn nếu, hiện giờ kiến đức đế đột bằng ba chân hoặc là hai đủ thế chân vạc cục diện, đã không thể thay đổi. Lại nói hồi này cái phò ấn, năm thứ nhất mùa đông sau khi đi qua, Kiến Đức Đế kỳ thật bắt đầu sinh quá thu hồi tới ý tưởng, bất quá Trương Quý Phi lại có điều phát hiện, mỗi khi gặp phải, nàng liền trước tiên nói lên mà khác, rời đi hắn lực chú ý. Kiến Đức Đế cũng không phải không biết, chỉ là hắn khi đó còn rất là xem trọng Việt Vương, hai lần qua đi, liền thôi. Thẳng đến năm nay đông mạng, hắn cuối cùng định ra chủ ý, lúc này thái độ liền kiên quyết nhiều. Trương Quý Phi cùng hắn yêu nhau nhiều năm, tâm tư của hắn như thế nào không hiểu biết, nàng không vui thậm chí đã phát tính tình, chính là không muốn trả lại. Như vậy lan lộn, mùa đông đi qua, kiến đức đế thân thể tiệm hảo, kế hoạch cũng tương ứng điều chỉnh. Hán kỳ thật không muốn trương quý phi thương tâm khóc thút thít, nghĩ chính mình thân thể khỏe mạnh, ít nhất còn có mấy năm thời gian, liền tính toán chậm rãi hống, nói rõ ràng đạo lý, lại đem pho ấn thu hồi tới. Kế hoạch thường thường không đuổi kịp biến hóa, không hề dấu hiệu, kiến đức đế liền ngã xuống, bởi vậy kia cái ngọc bảo còn vẫn luôn lưu tại trường Quý Phi trong tay. Nàng một nhận được kiến đức đế bị bệnh tin tức, liền từ ám cách chung lấy ra phò ấn, vì thân mang theo, để ngừa có biến. Sau lại, quả nhiên dùng tới. Tuy nói quân tâm khó dò, nhưng Việt Vương từng là kiến đức đế ái tử, phụ tử hai người thân mật khăng khít nhiều năm. Việt Vương kỳ thật rất là hiểu biết chính mình phụ hoàng, kiến đức đế mấy năm nay thái độ biến hóa, hắn hiểu rõ với tâm, thậm chí đối phương cuối cùng lựa chọn. Hắn cũng có thể ẩn ẩn phát hiện Mẫu phi vì hắn làm cuối cùng một sự kiện Hắn hiểu Việt vương bông chốc tích cóp khẩn trong tay ngọc bảo Cổ họng có chút ngẹn nào Phần 121 Điện hạ, việc này không nên chậm trễ Tính hải bá đám người xem đến rõ ràng Mỗi người vui mừng khôn xiết kiềm chế hạ đầy ngập kích động Thấp giọng khuyên Việt vương Việt vương nước mắt, thu hồi ấn tín Đi Nói xong, hắn liền đi nhanh hướng phía ngoại bước đi Điện hạ, Việt vương liên căng người, chính hướng hành cung ngoại mà đi. Hành cung có Triệu Văn Huyên xếp vào nhạn tuyến, này chờ thời khắc mấu chốt, đương nhiên muốn nhìn chằm chầm khẩn Việt vương mấy người động tĩnh, bên kia một bước ra cửa điện, bên này tin tức liền báo danh Triệu Văn Huyên trước mặt. Triệu Văn Huyên gật đầu, Việt vương hướng hành cung ngoại đi, mới là bình thường hành động, thân vương bên người hộ vệ số lượng không sai biệt lắm, ai vô pháp ngăn lại ai, húng chi Tây Sơn hành cung có hổ bí quân thủ vệ tạm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mệnh sở hữu minh mật tháng tử, theo sát sau đó, truyền báo Việt vương hành tung. Hắn khi nói chuyện ra cửa điện, bất quá, lại không lập tức rời đi hành cung, mới vừa rồi Triệu Văn Huyên đã sai người lập tức truyền tin các cứ điểm, tập kết quân đội, cũng mệnh tiên quân hướng bên này tới rồi. Bắt chân quan phòng vệ vấn đề, cũng lần nữa dặn dò qua. Tây Sơn hành cung, tạm thời còn có thể bảo trì bình tĩnh, hắn rời đi trước còn có một cuộc sự yêu cầu xử lý. chương 134 Triệu Văn Huyên dưới chân không ngừng, bước đi vướng vàng, thực mau chuyển tới một chỗ tiểu chắc điện. Hoàng hậu hôn khuyết qua đi, liền bị nâng ở đây. Tương so khởi chính điện bi tiếng khóc không ngừng, không ngừng có người ra ra vào vào, nơi này thật sự quảng cu quá nhiều. Triệu Văn Huyên cao lớn thân ảnh xuất hiện ở hành lang hạ, làm vốn đã trong lòng hoảng sợ thủ vệ cung nhân chấn động, ngẩn người sau luôn cuống tay chân loạn hành lễ. Hắn làm như không thấy, chỉ đi nhanh bước qua ngạch cửa. Điện hạ, điện hạ xin dừng bước. Tần Vương không nói một lời, nhấc chân liền tiến, làm thủ vệ cung nhân kinh ngạc, nàng cuống quýt tiến lên ngăn cản, vội la lên, điện hạ xin cho nô tỉ đi vào thông bẩm. Liêu Vinh nâng lên một tay, trực tiếp ngăn lại cung nhân động tác, hắn một nữ mày điện hạ bước chân, há tha cho ngươi chờ can thiệp. Chính là... Như vậy dây dưa gian một lát công phu, triệu văn huyên đã trực tiếp vào nội điện, hắn đã đến làm mọi người kinh ngạc. Triệu văn huyên quét trong điện liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đều lui ra. Hoàng hậu bị nâng lại đây sau, thầy y y cũng đuổi kịp trước chân trị, vừa mới phương làm nàng có tỉnh dậy dấu hiệu. Hắn trị bị bệnh, chỉ không được bệnh, Tần vương rõ ràng người tới không có ý tốt, hắn lao lao trên chán mồ hôi lạnh, liền phương thuốc cũng không khai, vội lòng bản chân mạt du lưu. Hầu đứng ở một bên bạch lộ rũ xuống mí mắt, nàng biết, cuối cùng thời khắc muốn tới phút cuối cùng, bởi vậy nàng không nói một lời, lặng lặng đi theo thái ý yểm mặt sau lui ra. Bạch lộ là đại cung nữ đứng đầu, mặt khác cung nhân nhất quán lấy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, hiện giờ tuy không biết nội tình, nhưng tâm sinh nhút ngắt dưới, đều nhìn nhau, cũng đi theo đi ra ngoài. Triệu Văn Huyên ngắn ngủn một câu, thế nhưng trực tiếp làm hoàng hậu bên người thanh trạng. Mới vừa trợn mắt hoàng hậu chính thấy một màn này, vừa kinh vừa giận, nàng cố sức ngồi dậy, gắt gao nhìn chầm chầm triệu văn huyên, trong chất nhoáng, nàng đột nhiên nghị thông suốt một chuyện. Bạch lộ là người của ngươi. Hoàng hậu trước ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt toán độc. Chỉ có này duyên cớ, mới vừa rồi một màn mới có thể giải thích rõ ràng, nhớ tới nàng ngày thường đối bạch lộ tín nhiệm, hoàng hậu khí hận rất nhiều, lại thật sâu kiên kỵ. Khanh Quốc công phản bội một chuyện nàng đương nhiên không có quên như vậy trường kim chủ đội phản đông cung sau sở đầu nhập vào chỗ trừ bỏ trước mắt biểu tình lạnh lùng thanh niên bên ngoài lại người thứ hai phụ thân lâm trận phản chiến làm nàng mẫu tử chỉ có phần thắng hóa thành hư vô mặc dù thái tử đã mã bất định để chạy về chính điện chủ trì tăng nghi, cũng tốn công vô ích có thể khen ngợi hắn không làm chủ được làm chủ sẽ không để ý điểm này hiếu tử biểu hiện hoàng hậu mặc dù không muốn tiếp thu Kỳ thật trong lòng cũng minh bạch thực, Đông Cung Đại Thế đã mất, nàng mẫu tử hai người sắp bị nghiền lạc thành bùn. Việt Vương sẽ không làm Hoàng hậu mẫu tử hào quá, mà Tân Vương, xem này một đối mặt biểu hiện, phỏng trừng cũng thực huyền. Kỳ thật, hiện tại là triệu văn huyên thoát ly Đông Cung sau, hai người lần đầu gặp mặt, Hoàng hậu vốn không phải trí tuệ chống chảy người, hiện giờ tân thủ thêm hơn cũ, nàng biểu tình văn mẹo, xứng với nàng gầy đến thoát hình mặt, rất có vài phần giữ tợn cảm giác. Nàng một bộ hận không thể phát lại đây bộ dáng, Triệu Văn Huyên lại không có lập tức nói chuyện, hắn vắt một cái ống tay áo, ngồi ở đối diện giường ghế thái sư, ngước mắt đánh giá trên giường người. Trước mặt phụ nhân gầy trơ cả xương, tuy xiêm đi là đẹp đẽ quý giá, nhưng đã đi đứng không tốt, nàng thần sắc vật mèo, là người lại càng tự quỷ, Triệu Văn Huyên hơi hơi gợi lên môi mỏng, tinh tế thưởng thức kẻ thù cực bất kham một mặt. Hắn như vậy đánh giá một lát, hoàng hậu giận cực, ở nàng muốn bùng nổ phía trước, Triệu Văn Huyên nhàn nhạt nói một câu nói, Hoàng hậu trước mấy tháng bệnh nằm trên giường, cảm giác như thế nào? Hoàng hậu sử sốt, nàng không phải bản nhân, đối phương ngủ ý lập tức lính hội, ngươi, nguyên lai là ngươi. Nàng tuổi tác không nhỏ, nhiều năm qua dốc hết sức lực, năm trước mùa đông lại đặc biệt rét lạnh, bởi vậy bệnh sau cũng không cảm thấy có gì, nhưng hiện giờ một khi nhắc tới, đủ loại nghi hoặc chỗ liền nổi lên trong lòng. Hoàng hậu thân thể nhất quán không tồi, liền tính ngẫu nhiên có tiểu bệnh, cũng mấy ngày liền càng, nàng chưa từng có nếm thử quá bệnh nằm mấy tháng. Này hết thể nguyên lai đều là có người phía sau màn sai sử, hoàng hậu phi một ngụm, hận nói, ngươi dám ám hại bổn cung. Tính tính thời gian, triệu văn huyên tử lập môn hộ sau, liền lập tức đối nàng động thủ, thả càng có khả năng chính là, hắn sớm cấu kết bạch lộ lâu ngày, chẳng qua đang chờ đợi thời cơ thôi. Nếu hoàng hậu có thể đi lại, Chỉ sợ nàng sẽ nhào lên đi, đáng tiếc không thể, nàng dư quang thoáng nhìn giường trước trên bàn nhỏ một tiểu đỉnh, nhặt lên liền chiều đối diện hung hăng một ném. Đồng thao đúc tiểu đỉnh nặng chiếu, thế tới hung mãnh, thẳng đánh triệu văn huyên mặt, hắn lại không bỏ ở trong mắt, dơ tay tùy ý một bác, tiểu đỉnh liền xoay cái phương hướng, phanh một tiếng thật mạnh nện ở trên vách tường. Ám hại! Triệu văn huyên châm trọc cười, tây nam kỳ độc bực này lợi hại dược vật, cũng bất quá hoàng hậu nương nương trên tay. Mới cận tồn một chút, buồn vương bất quá châu về hợp phố thôi. Tây Nam kỳ độc cái này danh từ, làm hoàng hậu cả người chấn động, nàng ánh mắt hơi hơi lập lòe, theo sau lại khôi phục nguyên trạng, hư lệnh một tiếng, nàng ngẩn đầu nói, buồn cung dưỡng ngươi nhiều năm, không nghĩ lại dưỡng ra cái lòng lang dạ sói người, buồn cung thật hối hận lúc trước không tăng thêm dược lượng. Đúng vậy, hoàng hậu là thiệt tình hối hận, nàng ánh mắt toán độc, có lẽ, buồn cung ở ngươi khi còn bé. Liền không nên lưu lại ngươi cái này tiểu tể tử." Triệu Văn Huyên cười lạnh một tiếng, cái gì gọi là lật ngược phải trái cùng hắc bạch, hoàng hậu hiện giờ biểu hiện vô cùng nhu nhuyễn, bất quá hắn thời gian hữu hạn, hôm nay lại không phải tới cùng nàng biện luận. Nếu không có ngươi này rắn giết phụ nhân độc hại bổn vương mẫu phi, bổn vương tự nhưng thừa hoan mẫu phi rồi gối, gì dùng người dưỡng?" Hắn mắt đen lệ quang chợt lóe. Triệu Văn Huyên nói, hoàn toàn ra ngoài hoàng hậu dự đoán, nàng chưa từng nghĩ tới Này con nuôi cư nhiên lợi hại như vậy, liền năm đó này cọc bí ẩn sự cũng phiên ra tới. Ngươi, ngươi hoàng hậu ngoài mạnh trong yếu, bổn cung không biết ngươi nói cái gì, chống rông biểu đặt sự thật, cũng tưởng bổn cung hàm đoàn chịu khuất. Sấm ma ma cung thuật chi ngôn, nói vậy sẽ không có giả. Triệu văn huyên đứng lên, chậm rãi tiến lên hai bước, trên cao nhìn xuống nhìn vẻ mặt kinh hãi hoàng hậu, thị phi khúc chiết, hắn sớm có định luận, chuyến này đều không phải là vì đối chất mà đến ápủ đến không sai biệt lắm. hắn liền nhàn nhạt nói, buồn vương thể tất lấy kẻ thù mẫu tử máu, tới tế điện mẫu phi trên trời có linh thiêng. Triệu Văn Huyên lạnh lùng liếc liếc mắt một cái trên giường hoàng hậu, trên mặt có một tia khinh thường. Khánh quốc công phủ trăm năm thế gia, không nghĩ lại ra một cái mưu sát thủ túc rắn giết phụ nhân. Hắn ánh mắt hiện lên một mạt lệ quang, thanh âm tuy không cao, nhưng từng câu từng chữ thập phần kiên định, nói xong trực tiếp xoay người, đi nhanh rời đi. Không ai có thể hoài nghi Triệu Văn Huyên vì mưu báo thù quyết tâm, Hoàng hậu cũng không thể. Nàng lại kinh lại đều, nếu Triệu Văn Huyên thành công đăng đỉnh, chỉ sợ chờ đợi nàng mẫu tử hai người đó là tuyệt cảnh. Hoàng hậu ở cung đình chìm nổi mấy chục tái, gặp qua quá nhiều làm nhân sinh không bằng chết thủ đoạn, nàng càng biết, bên ngoài thần dân trô đã thấy, tất nhiên là người thắng hy vọng bọn họ nhìn đến. Chẳng lẽ các nàng mẫu tử muốn rơi vào như vậy thê thảm kết cục? Người đứng lại. Hoàng hậu một cái kích động dưới, thế nhưng từ trên giường lăn xuống xuống dưới, đông một tiếng nện ở trên mặt đất, đau đớn làm nàng bộ mặt vặn vẹo. bất quá nàng không quên tiêm thanh la hét, ngươi không muốn biết độc hại ngươi mẫu phi chủ mưu sao. Triệu văn huyên đông chốc dừng lại bước chân, môi mỏng mân khẩn, hắn biết, hắn một lòng muốn biết đến chân tướng, liền ở trước mắt. Hoàng hậu nhìn chầm chầm hắn bóng dáng, ha hả cười, năm đó ta bất quá tiến cung mấy năm. Như thế nào có năng lực lặng yên không một tiếng động độc hại thuộc phi? Tiến cung trước ta cũng không quá một khuê các thiên kim, lại như thế nào có thể lấy được như vậy lợi hại độc vật? Nàng thanh âm nghẹn nào, cười đến rất là thấm người, này hết thảy, đều không rời đi ngươi kia hảo ông ngoại. Năm đó, sắc thật như hoàng hậu theo như lời, nàng một cái dưỡng với khuê phòng thiên kim, lại mới vừa tiến cung mấy năm, nếu muốn làm ra như thế đại sự, căn bản không có khả năng. Đâu một cái. Trương gia ở Thái Y Để viện có tâm phúc Thái Y Dìa, kia cái này tâm phúc Thái Y Để là hoàng hậu có thể dễ dàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ được sao? Tuyệt đối không thể. năm đó hoàng hậu chính mình còn cậy vào Khánh quốc công phủ, nửa như thế nào có cũng đủ quyền thế cưỡng bức, lại như thế nào có thể có cũng đủ đại ích lợi dụ hoặc đối phương đâu? Nay hết thảy không thể thiếu nàng phụ thân Trương Kim chủ. Năm đó nguyên hậu hoàng kiến Đức đế có lập Trương gia nữ vi hậu ý tứ. Đáng tiếc lại cảm thấy trương gia vinh sủng quá mức, sẽ hậu hoạn vô cùng. Lúc ấy hoàng hậu dưới trương có hoàng trưởng tử, cử đông cung bất quá một bước xa, tận dụng thời cơ, thất không hề tới, giá tâm bừng bừng trương kim chủ như thế nào chịu bỏ qua. Hoàng hậu bí mật truyền tin hồi Khánh Quốc công phủ khi, kỳ thật trương kim chủ đã sớm một bước được đến tin tức, cũng đã làm ra quyết đoán. Hắn không chút do dự vứt bỏ tiểu nữ nhi. Hoàng hậu có thể thu mua thái y để đổi dược. Là Trương Kim Chủ sớm đã ý bảo, trước đó hết thể nhân thủ phối hợp, cũng là hắn an bài, song việc mặt bình dấu vết, vẫn là hắn tự mình phân phó đi xuống. Đến nỗi việc này mấu chốt Tây Nam Kỳ Độc, đó là Trương Kim Chủ ở lúc ấy, bí mật đưa đến Hoàng hậu trong tay. Không sai, Tây Nam Kỳ Độc lúc ban đầu chủ nhân, đó là Trương Kim Chủ. Đây là Khánh Quốc công phủ một cái môn khách sở hiến, cửa này khách là cái nghèo túng dược sư, cơ duyên xảo hợp được này độc Hắn coi nếu chân bảo, nếu không có sau lại bị kẻ thù đuổi giết cùng đường, hắn cũng sẽ không dâng cho Khánh Quốc công lấy cầu che chở. Đương nhiên, này dược sư sau lại cũng đã chết, Trương Kim chủ biết rõ này dược hiệu quả, lại biết được không thể phục chế sau, liền lập tức sai người diệt khẩu. Nay tây nam kỳ độc, Trương thuộc phi dùng đến không nhiều lắm, giữ lại những cái đó, hoàng hậu cũng không còn trở về, sau lại còn dùng ở Triệu Văn Huyên trên người. này độc tuy không hề dấu vết, Nhưng hiểu biết quá dược hiệu người, thực dễ dàng liền có phán đoán. Lúc trước Triệu Văn Huyên bệnh nặng, Trương Kim Chủ không phải không có phát hiện, Hoàng hậu mưu tính, cũng thực dễ dàng suy đoán. Bất quá, lúc đó Khánh Quốc công phủ đang toàn lực nâng đỡ đông cung, hắn liền cam chịu. Thậm chí tới rồi năm trước, Hoàng hậu liên tục cũng bệnh nằm mấy tháng, lại kết hợp Triệu Văn Huyên bình yên vô sự, Trương Kim Chủ cũng ẩn có phán đoán. Bất quá hắn nghĩ, nếu là như thế liền không thể tốt hơn. Tổ tôn hai người các hiện năng lực, trương kim chủ chủ tính liền càng dễ dàng thành công. Phía trước hơn phân nửa bộ phận, hoàng hậu biết gì nói hết, trương kim chủ phản bội nàng mẫu tử hai người, sớm âm thầm đảo hướng tần vương. nàng bản tâm ngực hẹp hỏi, sao có thể có thể làm đối phương hảo quá? Đó là chết, nàng cũng đến lôi kéo đối phương đệm lưng. Đến nỗi cuối cùng kia một đoạn tử, triệu văn huyên có thể đoán được, hắn ánh mắt lạnh lẽo như nước, hảo một cái ông ngoại, hảo một cái khánh quốc công. Triệu văn huyên chậm rãi xoay người, rũ mắt liếc miễn cưỡng ngồi dậy trên mặt đất hoàng hậu liếc mắt một cái, hơi hơi trọn ngồi, ý cười có nói không nên lời trầm trọc, ông ngoại từ nhỏ yêu thương buồn vương, cũng không phải người này rắn giết độc phụ có thể tùy ý bôi nhỏ. Hán phẳng phất hoàn toàn không tin, ném xuống một câu, liền phải lại lần nữa xoay người. Ha ha ha ha ha ha, bôi nhỏ. Hoàng hậu nghẹn ngào tiếng cười như bị cắt sỏi nghiền quá, đâm vào người lô thai sinh đau. Nàng liền biết. Nàng liên biết, nàng kia nhận tâm dối trá phụ thần, có thể lừa gạt rất nhiều người. Hoàng hậu cười đến nước mắt đều xuống dưới, bất quá, nàng cũng sẽ không làm trường kim trù hài lòng như ý, phản bội nàng mẫu tử hai người, chính là muốn trả giá đại giới. Nàng quát, ngươi đứng lại. Hoàng hậu vừa nói, một bên trở tay, từ búi tóc thượng nổ xuống một cây nặng trĩu Phượng Trâm. Nay Phượng Trâm khảm hương bảo, nặng trĩu là hoàng hậu nhiều năm qua yêu nhất một chi. Hiếm khi thay cho, lúc này nàng một tay méo châm đầu, một tay khởi động nơi nào đó cơ quát, nguyên tây kim châm nhưng vẫn châm đầu chỗ chỉnh tề tách ra. Phần 122 Này châm thân so tầm thường kim châm thô không ít, nguyên lai nội có cản khôn, hoàng hậu từ bên trong rút ra một quyển giấy tiên, này giấy tiên cuốn đến thập phần rắn chắc, quán mở ra, lại có tam trương giấy viết thư. Nàng lên tiếng cười, đem giấy viết thư dương tay ném hướng triệu văn huyền, ngươi nhìn kỹ xem. Hảo Hảo xem rõ ràng, đây là ngươi Hảo ông ngoại. Triệu Văn Huyên giơ tay, một phen sao khởi tam trương giấy viết thư, lần này thiên điện hành trình, mục đích rốt cuộc đặt tới. Hắn triển khai giấy viết thư, rũ mắt nhìn lại. Trương 135 Hoàng hậu giấu ở phượng trâm này hai trương giấy viết thư, niên đại xa xăm, trang giấy đã hơi hơi phát hoảng, bất quá bảo tồn đến cực hảo. Chữ viết vẫn thập phần rõ ràng, Triệu Văn Huyên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là Hoàng Hậu cùng Trương Kim Chủ tự tay viết. Đệ nhất trương giấy viết thư, là năm đó Hoàng Hậu viết cấp Khánh Quốc Công, mặt trên kể nàng từ Cản thành Cung Thám Thính đến lập hậu tin tức, mặt trên còn mịt mờ biểu lộ, cùng muội muội trương thuộc phi so sánh với, nàng thượng vị có thể vì gia tộc mang đến càng nhiều ích lợi, nàng hy vọng phụ thân có thể đương đoạn tác đoạn. Đệ nhị trương còn lại là Khánh Quốc Công hồi âm, hắn quả nhiên đương đoạn tác đoạn, cũng ý bảo đại nữ nhi nên như thế nào phối hợp hắn một cái đoạn pháp Liên lạc thái y y, thay đổi dược vật, chờ trương thuộc phi bệnh đến không sai biệt lắm, đó là Tây Nam kỳ độc lên sân khấu thời điểm. Cuối cùng một chương, đó là sự thành lúc sau, Khánh Quốc Công luôn mãi dặn dò tình huống nghiêm trọng, không khỏi ngày nào đó lòi, làm Hoàng hậu cần phải đem hai người thư tử qua lại phá hủy. Hoàng hậu thân ở thâm cung, truyền lại tin tức không dễ, bực này sát nữ mật sự, cho dù là tâm phúc, có thể thiếu một người biết, liền thiếu một người biết đến hảo. Bởi vậy, Trương Kim Chủ viết mật tin, dùng si mật phong kín, sai người đưa vào cung đi. Đương nhiên, này mật tin không có ký tên, cũng vô dụng ấn. Sự thành về sau, hắn lại sợ rơi xuống chứng cứ, luôn mãi lời lẽ nghiêm khắc muốn đại nữ nhi tiêu hủy thư tử qua lại. Hoàng hậu tâm tư thâm trầm, sao có thể có thể làm theo, nàng chẳng những không có tiêu hủy giấy viết thư, ngược lại đem chính mình viết đệ nhất phong thư thuật lại một lần, đem tam trương giấy viết thư mật mật cất chứa. Vì chính là một ngày kia phát sinh biến cố, có thể áp chế khánh quốc công. Nàng kia phụ thân quá nhẫn tâm, không thể không phòng. Xem đi, hôm nay quả nhiên dùng tới. Hoàng hậu liếc liếc mắt một cái chính mình vô pháp nhúc nhích hai chân, đột nhiên có điều hiểu được, nàng hận ý ngập trời. Nếu nàng mẫu tử hảo không được, kia trường kim chủ cũng đừng nghĩ hảo. Xem đi, ngươi nhìn kỹ rõ ràng, đây là ngươi hảo ông ngoại. Hoàng hậu cười Khanh khách, nói không hết trâm trọng. Người mẫu phi ngại hắn bước chân, hắn tiện độc giết nàng, buồn cung nắm có hắn được điểm, hắn liền mọi cách nghĩ cách lấy buồn cung tánh mạng. Hoàng hậu tầm mắt không rời Triệu Văn Huyên, ánh mắt toán độc, âm chắc chắc nói, ngày sau có một ngày, ngươi không thể như hắn ý, hắn cũng sẽ trừ bỏ ngươi. Triệu Văn Huyên đọc nhanh như gió, đem giấy viết thư xem bãi, hắn nhắm mắt, giấu đi khắc cốt hận ý, đống chốc xoay người, xài bước ra thiên điện, chỉ dư Hoàng hậu tại chỗ điên cười. Thiên điện ngoài cửa lớn, chờ bạch lộ đám người, triệu văn huyên đạm thanh phân phó, xem trọng nàng. Hắn sẽ không làm nàng dễ dàng chết đi. Bạch lộ trong lòng run lên, phía trước ai liên hệ nàng, đã không cần nhiều lời, nếu 99 bước đều đi rồi, hiện tại cuối cùng một run run, nàng cũng không hàm hổ. Nô tỳ tuân mệnh. Bạch lộ thanh âm trầm ổn, lưu loát hành lệ ứng. Nô tỳ chờ tuân mệnh. Mặt sau rất nhiều cung nhân thái dám liếc nhau cũng do do dự dự ứng. Trên thực tế không ai ngờ chết, Đông Cung là tút liền ở trước mắt, Thiên Tần Vương Việt Vương đều là hoàng hậu thu địch, bao lớn trung tâm, ở chính mình mạng nhỏ trước mặt, vẫn là đến lùi lại một bước. Triệu Văn Huyên sắc mặt nặng nghề, đi nhanh rời đi, từ phi lập tức tiến lên bẩm báo, khởi bẩm điện hạ, truyền tin các nơi cứ điểm người, đã xuất phát. Hắn thay đổi một thân thái giám phục sấn loạn trà trộn vào hành cung. Biệt viện nhưng bình tĩnh Triệu Văn Huyên thấy hắn, lập tức dò hỏi, chắc phi cùng tiểu công tử tốt không? Biệt viện gió êm sóng lặng, nương nương cùng tiểu công tử đều mạnh khỏe. Từ phi chắp tay, điện hạ, chúng ta muốn lưu tại biệt viện, vẫn là đi trước cứ điểm. Tây Sơn không an toàn, chúng ta đi trước cứ điểm, ngươi lập tức sai người hồi biệt viện, phân phó chuẩn bị lên. Cái này chuẩn bị, chủ yếu là nhằm vào cố vân cẩm nương hai, thừa dịp cái này không đương. Triệu Văn Huyên ra hành cung, trực tiếp hướng tả. Bên trái, đúng là Khánh Quốc Công biệt viện phương hướng. Theo sát sau đó từ phi, liêu vinh liếc nhau, từ đối phương trong mắt nhìn ra lo lắng, Khánh Quốc Công cố nhiên nên thiên đao vạn quả, nhưng tốt nhất không cần từ chủ tử tự mình động thủ, đặc biệt là ở cái này vân quý quan lại tụ tập Tây Sơn Thượng. Chủ tử một khi sự thành, đó là Sương Đế, triều đại lấy hiếu trị thiên hạ, thí tổ tuyệt đối là cái rửa sạch không đi vết nhơ, chẳng sợ cái này tổ là ngoại tổ. Chỉ là triệu văn huyên trong mắt ẩn ẩn phiếm thượng đỏ đậm, thanh âm so ngày thường ám ách không ít, hiện nhiên chính hận ý vào đầu. Hai người thầm than, chỉ có thể sau đó tùy thời lại khuyên. Lúc này hành cung, hoàng loạn chung có một tia thả lỏng, phụ trách thủ vệ hành cung cấm vệ quân thống lĩnh tuy trung lập, nhưng hắn không tính toán đồng thời đắc tội hai vị hoàng tử, đối hai bên nhân mã thường xuyên ra vào hành cung, mắt nhắm mắt mở. Ngay cả Việt vương, tần vương trước sau chân ra hành cung đại môn, hắn cũng làm như không thấy. Từ phi tuyển người, vừa ra hành cung, liền lập tức cùng chủ tử đường ai lấy đi, thẳng đến bắt chân quán. Khởi bẩm nương nương, điện hạ mệnh thuộc hạ chuyển cáo nương nương. Chuyển tin tâm phúc quỳ xuống đất thỉnh an, lưu loát đem nói rõ ràng, điện hạ thực mau liền sẽ quay lại, đến lúc đó sẽ lập tức về nương nương cùng tiểu công tử rời đi biệt viện. Hắn đến biệt viện sau, ám vệ phó thống lĩnh một bên an bài đi xuống, một bên mệnh lý thập thất đem người đưa tới cô vân cẩm trước mặt, tự mình truyền lời. Cố vân cẩm cẩn thận sau khi nghe xong, gật đầu, ta đã biết, mau đứng lên đi. Đêm qua triệu văn huyên thật lâu chưa về, nàng liền biết muốn việc lớn không tốt, quả nhiên, hắn nửa đêm liền phái người trở về, nói kiến đức đế nếu không hảo. Cố vân cẩm người mang lục giác, chẳng sợ trong lòng tổn sự, cũng không dám trắng đêm không miên, bất quá nàng ngủ đến không được tốt, sớm liền tỉnh, được kiến đức đế bệnh tỉnh nguy kịch tin tức không lâu, hành cung trung tăng liền vang lên. Kiến Đức Đế băng hà, cố vân cầm một bên sai người chạy nhanh gỡ xuống sở hữu màu đỏ trang trí, thay tố sắc, một bên thấp thỏm chờ đợi. Triệu Văn Huyên mỗi lần truyền tin, đều không quên sai người chuyển cáo nàng mới nhất tình huống. Đoạt đích chuyện này, hoặc là một bước đăng đỉnh, hoặc là hoàn toàn thất bại, không có con đường thứ hai, vạn hạnh chính là, Kiến Đức Đế lâm trùng trước không có lưu lại di Triệu. Triệu Văn Huyên tuy rằng không có thể chiếm tiện nghi, nhưng cũng không có hại. Cố Vân cẩm trong lòng hơi định, nhất đẳng truyền lời ám vệ lui ra, liền lập tức phân phó Bích Đào mấy người chạy nhanh thu thập lên, hành trang tận lực nhẹ nhàng, quần áo mấy thân liền có thể, trang sức có thể có có thể không, nhất quan trọng là đem an thai hoàn. Tiểu Nhi giải nhiệt chờ dược vật, cùng với phía trước chuẩn bị sự việc mang đầy đủ hết. Lần này rời đi, tất yếu hành trang đơn giản, mau chóng đến mục đích địa. Quần áo trang sức mấy ngày nay thường dùng phẩm cũng không quan trọng, mấu chốt là dược vật cùng với phía trước chuẩn bị tốt sinh sản đồ dùng chờ vận. Hiện giờ Cố Vân Cẩm mang thai đã đầy tám nguyệt, các loại tiền sản chuẩn bị đã thỏa đáng, nàng bản nhân đạo không sợ chịu khổ chịu tội, duy nhất lo lắng chính là trong bụng có đủ. Song thai giống nhau đều sẽ trước tiên một ít sinh sản, này nhanh chóng lên đường, khủng tránh không được sốc này, Cố Vân Cẩm thập phần may mắn chính mình thời gian mang thai dưỡng đến hảo, tuy cái bụng cực đại, hành tẩu không dễ, nhưng tinh thần thân thể vẫn luôn đều thực hảo. Tuy lão lương ý khẳng định sẽ đồng hành, hắn không thể thiếu mang các loại dược vật, nhưng ngoạn ý nhi này linh lạm chớ thiếu, vạn nhất đoạn, đến lúc đó đều không biết hướng nơi nào tìm kiếm. Còn có bà mụ, nhũ mẫu đám người, đều muốn hết thể mang lên, cố vân cẩm tuy cảm giác tốt đẹp, nhưng cũng không dám khẳng định trong bụng bảo bối khi nào ráng thế. Bích đào thanh mai lánh mệnh, lập tức lánh người buôn tiến nội phòng, nắm chặt thời gian thu thập, kim kết tắc bước nhanh ra chính phòng, hướng viện ngoại mà đi. Nàng phụ trách đốc xúc bà mụ, lũ mộ đám người đơn giản thu thập sau, lại lánh đến bên này. Một phòng người ra ra vào vào, dối ren mà thu thập, cố vân cầm ăn tĩnh ngồi ở sân phơi chủ vị thượng, nàng sống yên ổn không ra đường, rẽ, đó là giúp lớn nhất vội. Nương Tiểu mập mạp ôm ở mẫu thân bên người, ngửa đầu nhìn về phía mẫu thân, hắn tuy nhỏ tiểu một người nhi, cũng biết sự tình không giống bình thường, tiểu béo trên mặt tràn ngập bất an. Trong tay còn gắt gao tích cốt ngẫu thân làn váy Ngọc Nhi chớ hoảng sợ cố vân cẩm dơ tay, sờ sờ Nhi tử đầu nhỏ, chấn ăn nói, không có việc gì, chẳng qua là chúng ta muốn ra cửa, ngươi phụ vương đợi lát nữa liền trở về, lãnh chúng ta rời đi. Thủ tọa ghế bành thực hoan, mặc dù cố vân cẩm này cổng cảnh thân mình ngồi trên đi, vẫn tùng mệt, nàng tiểu tâm xê dịch thân mình, không ra một tiểu vị trí tới, tới, Ngọc Nhi, ngồi vào nương bên người tới. Tiểu Nam Hải đối phụ thân luôn là hết lòng tin theo cùng sung kính, nay cùng đối mẫu thân cảm tình hoàn toàn bất đồng, tiểu mập mạp vừa nghe thấy phụ vương sẽ về nhà lánh bọn họ, hắn căng chặt tiểu béo mặt lập tức lòng tùng, vội lớn tiếng ứng. Ngọc Ca Nhi hiện giờ tay chân thực linh hoạt, bò lên trên cá biệt ghế bành hoàn toàn không có vấn đề, chẳng qua, hắn càng hiểu chuyện, biết mẫu thân bụng có đệ đệ hoặc muội muội, hắn có chút bó tay bó chân, không dám hướng lên trên dùng sức, đặng vài cái còn không có thượng đến đi. Trơ ở một bên nha hoàn thấy, vội hai bước tiến lên, thật cẩn thận bế lên tiểu mập mạc, đem hắn đặt ở ghế thái sư. Ngọc Ca Nhi ngồi xuống ổn, lập tức gắt gao ôm mẫu thân cánh tay, cũng nghiêng đầu, đem tiểu béo mặt dán ở mẫu thân cánh tay. Hắn một phản ngày thường nghịch ngợm gây sự, an tĩnh không nói phá lệ ngoan ngoãn, chỉ thường thường ngẩng lên đầu nhỏ hướng dèm cửa phương hướng nhìn xung quanh, nhìn xem phụ vương về nhà không có. Nương Ngọc Nhi thẫn Cố vân cẩm nâng cánh tay ôm nhi tử, tiểu mập mạp lập tức buông tay, cũng nghiêng người hồi ôm mẫu thân. Cố vân cẩm đang muốn lại chấn an nhi tử vài câu, đồng nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển đến một trận rồn dập tiếng bước chân. Nay tiếng bước chân khá xa, nhiều mà phức tạp, có chút trầm trọng, hẳn là một đám người nâng cường địa vận từ sân ngoại vội vàng trải qua. Cố vân cẩm cả kinh, vội đưa tới lý thấp thất, hỏi đến tuột cùng phát sinh chuyện gì. Nữ chủ tử mang thai. E sợ cho bị kinh hách, lý thập thất buồn không muốn nói cho nàng, nhưng nếu hiện giờ hỏi, hắn liền một năm một mười nói đến. Nguyên lai, biệt viện bên ngoài có người phóng hỏa mũi tên, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng kia mũi tên là đặc chế, mũi tên nhiều hơn triển ngâm dầu chân bài bông, có mũi tên lạc đúng rồi địa phương, liền khiến cho tiểu phạm vi hỏa hoạn. Phó thống linh phân ra một bộ phận nhỏ ám vệ đi ra ngoài đánh chết địch nhân, hơn phân nửa lưu thủ nguyên lai cương vị. Biệt viện thái giám cung nhân phụ trách dập tắt lửa. Bởi vì địch nhân có bị mà đến, hỏa tiện đến từ các phương vị, cũng may biệt viện có một chỗ đại hồ, nguồn nước sung túc con đường bốn phương thông suốt, dập tắt lửa đảo không khó, bất quá, cố vân cẩm sở cư sân tới gần bên hồ, liền không khỏi bị nàng phát hiện. Cố vân cẩm sau khi nghe xong, vội hỏi nói, kia địch ta hai bên tình huống như thế nào? Nương nương xin yên tâm, bắt chân quan phòng vệ thật mạnh, giới rêu tiểu tật khuyên khắc nhưng diệt. e sợ cho nữ chủ tử lo lắng, lý thập thất lập tức giải thích rõ ràng. những người này thực rõ ràng là việt vương trước tiên chuẩn bị, bất qua phía trước kiến đức đế hảo hảo, hắn ám độ trần thương ẩn nút không bao nhiêu nhân thủ, triệu văn huyên ở tới tây sơn phía trước liền đã đoán trước quá các loại tình huống, bắt chân quán phòng vệ lực độ viễn siêu trục hành, này tiểu trận trưởng thực mong là có thể giải quyết. quả nhiên, không bao lâu, lý thập thất liền lại lần nữa tiến đến bẩm báo. Nói địch nhân đã hết số tiêu diệt, rất nhiều tiểu ngọn lửa cũng không sai biệt lắm đều phát tát. Hắn còn nói cho cố vân cẩm một tin tức, phó thống lĩnh tống cổ thám tử đi ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện Việt vương hỏa tiễn tuy đại bộ phận nhằm vào bắt chân quán, nhưng còn lại tần vương dưới chướng một ít nhân viên quan trọng, cũng bị tiếp đón tới rồi, bất quá, hỏa tiễn số lượng không nhiều lắm, nhân viên ứng không quá đáng ngại. Cố vân cẩm gật đầu, người không có việc gì liền hảo. Mặt khác ngoài thân vật không tính cái gì Võ an hầu phủ cũng là tần vương giới trướng Bất quá khải ca nhi còn nhỏ Lâm di nương mẫu tử không có tới Nàng cũng tỉnh lo lắng mẹ ruột tiểu đệ Việc này tạm hạ màn Cố vân cẩm liền liên tục thúc giục bích đào đám người Làm các nàng nắm chặt thời gian Rốt cuộc triệu văn huyên tùy thời khả năng gấp trở về Thời gian thực khẩn Đại khái hắn một hồi tới Liền muốn xuất phát Người luôn là chịu không nổi nhắc mãi Cố Vân Cẩm bên này vừa định bãi, Triệu Văn Huyên liền vội cấp đuổi trở về. Bắt chân quán bị hỏa công, chẳng sợ hắn đã thu được hỏa thế toàn diện, Cố Vân Cẩm mẫu tử mạnh khỏe tin tức, vừa vào cửa vẫn như cũ thẳng đến về phòng. Chương 136. Thời gian đảo hồi một chút. Triệu Văn Huyên mới ra hành cùng, đuổi rồi tâm phúc hồi bắt chân quán, hắn xoay người lên ngựa, thẳng chạy về phía Khánh Quốc công phủ Trương gia biệt viện. Triệu Văn Huyên đang tìm kiếm hoàng hậu phía trước. Liền đem bên người vây quanh huân quý đại thần đều đuổi rồi, hắn sắp rời đi Tây Sơn, làm những người này chạy nhanh trở về nhà mình biệt viện, nên lược làm thu thập thu thập, nên mang lên gia quyến mang lên gia quyến, 30 phút sau ở bát chân quán hội hợp, dù khi không chờ. 30 phút thật sự quá ngắn một đám người vội vàng tan, chạy nhanh buôn trở về thu thập. Đương nhiên, Triệu Văn Huyên này cử trong đó một cái quan trọng mục đích, đó là chi khai Khánh Quốc Công. Thiên điện một hàng. Kết quả như nhau hắn lúc trước phòng đoán, triệu văn huyên thoáng bước ve nít ở trong tay tam trương giấy viết thư, môi mỏng khơi màu một mặt không hề độ ấm độ cung, ánh mắt băng hàn tận xương. Nhân lúc trước kiến đức đế mỗi năm tránh nóng, liền cấp theo tới triệu thần đều ban thổ địa kiến biệt viện, cũng không biết hắn là cố ý vô tình, dù sao khánh quốc công phủ bị ban cho đất khá xa, triệu văn huyên một hàng đánh mã chạy gấp chén trà nhỏ công phu, phương xa xa trông thấy trường ra tòa nhà. Lúc này. Trương gia một hàng chính vội vàng bước ra đại môn Khánh quốc công phủ biệt viện cách khá xa Trương gia người không phải không biết Bởi vậy bọn họ đuổi đến càng nóng nảy Trương kim chủ người còn ở trên đường Phái đi báo tin người nhà liền chạy trở về Làm chạy nhanh thu thập lên Lần này tránh nóng Trương gia không mang nữ quyến Các nam nhân rõ ràng hơn sự tình quan trọng đại Cũng không dám trì hoãn Tùy ý nhặt hai bộ tắm rửa siêm y Liền lập tức hướng đại môn phương hướng chạy đến Phần 123 Trương Kim Chủ mới vừa tiến Đại Môn một lát, Nhi Tử Tôn Tử liền tới rồi, mấy người lập tức quay đầu. Ra Đại Môn, đang muốn đăng xe, mấy người chợt nghe thấy nơi xa có tiếng vó ngựa tật tật. Tiếng vó ngựa không ít, thập phần rồn dập mà hữu lực, Trương Kim Chủ đưa mắt nhìn lại, một đội mấy chục người hắc y hộ vệ, chính vây quanh cầm đầu một con, mang theo đuổi bằng từng trận, nhanh chóng hướng bên này mà đến. Khi trước một con thượng, Là một cái thân hình cao lớn huyền y hề nam tử, hắn đỉnh đầu tử kim quan ánh ánh mặt trời, long lánh dạng dỡ vàng dự. Tổ phụ trương gia trưởng tôn kinh hô, là Tần Vương Điện Hạ. Trương gia vị này trưởng tôn, danh triệu khâm, đã gần 30, hắn vừa mừng vừa sợ, Điện Hạ đây là tới đón chúng ta. Hai câu này lời nói công phu, Tần Vương một hàng lại gần chút, trương kim chủ tuy tuổi già thị lực có điều khiếm khuyết, nhưng cũng thấy rõ ràng. Hắn nhất quán nghiêm túc giả nua khuôn mặt lộ ra vừa lòng chi sắc trên mặt nếp nhăn răng ra, ra, gật đầu đốt dâu. Phụ thân, ta nói không sai thế tử Trương Chính Huỳnh cũng thực vui sướng, điện hạ quả nhiên là trọng tình nghĩa người. Hắn vẫn chưa có nguyên nhân nhà ngoại chậm chạp mới đầu nhập vào mà tâm sinh ngăn cách. Trương Chính Huỳnh những lời này, nói đến Trương Kim chủ tâm khẳng đi, hắn mỉm cười gật đầu. Tân Vương phủ một hàng giây lát tức đến, Triệu Văn Huyên nhắc tới dây cường dưới háng cả người đen nhánh bảo câu hy vang một tiếng hai vó câu cách mặt đất chợt dừng lại bảo câu mong trước rơi xuống đất đánh cái phát ra tiếng phì phì trong môi đứng vững triệu văn huyền vũ lực hơn người thuật cưỡi ngựa thật tốt toàn bộ hành trình ngồi đến thong dong bình tĩnh hắn cao cao ngồi ở trên lưng ngựa rũ mắt quét mắt trước trương ra một chúng biểu tình lạnh lùng phía sau một chúng hộ vệ lặc dừng ngựa thất vờn quanh ở chủ tử phía sau đồng dạng mặt vô biểu tình nhìn chầm chằm trước mặt mọi người Như vậy chẳng thế, rõ ràng người tới không có ý tốt, Trương gia mọi người tươi cười vừa thu lại, kinh nghi bất định. Điện hạ, ta chờ đã thu thập thỏa đáng, đang muốn đi trước bắt chân quán. Trương Kim Chủ có bất tường dự cảm, bất quá người khác lao khôn khéo, kinh nghiệm mưa gió, như cũ cười nói yên yến, nhìn thập phần bình tĩnh. Triệu Văn Huyên đáy mắt có khắc cốt hận ý, hắn một câu cũng không nghĩ cùng này rồi trá lao nhân nhiều lời, trực tiếp đem trong tay giấy viết thư ném trước đối phương. Lạnh lùng nói, mẫu phi năm đó bị người độc hại, buồn vương thân là con cái, tự nhiên vì nàng báo thủ rửa hận. Trương Kim Trù nghe vậy trong lòng lộp bột một chút, hắn lập tức tiếp nhận giấy viết thư rũ mắt đảo qua, nhất quán thái sơn băng với trước mắt mà mặt không thay đổi dung thần sắc, rốt cuộc duy trì không được, lao mắt có cấp sắc, trên mặt hiện lên hoảng loạn. Hắn khỏe môi nhấp thành thẳng tắp, đáy mắt còn có tức giận, này giấy viết thư, thực rõ ràng là đại nữ nhi năm đó không tiêu hủy trộm giữ lại hạ. Nhất quán thông dung bình tĩnh như Trương Kim chủ, đầu nếm á khẩu không trả lời được tư vị, hắn trong đầu quay nhanh, biết rõ lúc này nên lập tức xé loét sạch sẽ, nhưng lại không thể tưởng được nửa câu thoái thác lý do thoái thác. Hiện tại chính trực thời khắc mấu chốt, không thể tưởng được biện pháp, chỉ sợ toàn bộ khánh quốc công phủ đều phải tao ương, ngắn ngủn trong nháy mắt, Trương Kim chủ trên đầu thấm ra mồ hôi lạnh. Đồng dạng khiếp sợ, còn có thế tử Trương chính hành, hắn thất thanh kinh hô. Điện hạ lời này ý gì? Hắn tiểu muội muội trương tục phi, thế nhưng là bị người độc hại mà chết, Trương Chính Hoành trong lòng rung mạnh rất nhiều, đối cháu trai riêng đi tìm tới lại nghị trăm lần cũng không ra. Cháu ngoại trai bộ dáng này, hiện nhiên là tới hương sư vẫn tội. Trương Chính Hoành ngẩn đầu nhìn về phía đối diện Triệu Văn Huyên, đối phương chỉ lạnh lùng nhìn hắn, hắn run lên, lại nghiêng đầu xem bên người phụ thân, lại thấy phụ thân trên mặt thế nhưng một trận xanh trắng, thần sắc vạn phần ngưng trọng. Hắn trong lòng lột bột một chút, hình như có sở ngộ. Không có khả năng. Trương Chính Hoành vỗ tay đoạt quá phụ thân trên tay giấy viết thư. Đây là hắn gần 50 năm qua, lần đầu như vậy đối phụ thân vô lễ, hắn đã không rảnh lo. Túi đầu liền vội cấp lật xem này mấy chương giấy viết thư. Hắn khỏe mắt tận nước, vội vàng xem qua một lần, vẫn không tin, lại cẩn thận từ đầu nhìn một lần. Phụ thân bút tích, Trương Chính Hoành quen thuộc nhất bất quá. Chẳng sợ giấy viết thư thượng không có ấn dám ký tên, hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới, còn có đại muội muội bất tích, hắn cũng không có sai biện. Hắn tiểu muội muội, lại là phụ thân cùng đại muội muội hợp mưu độc hại. Trương Chính Hoành làm người cũ kỹ, nhưng thực hiếu thuận, hắn thiếu niên tăng mẫu, phụ thân ăn đủ rồi mẹ kế mệt, tuy đang lúc thịnh nằm, lại không có tục huyền, hắn tự giác tình thương của cha như núi, càng thêm lần hiếu kính phụ thân. Mẫu thân cho hắn để lại hai cái muội muội Trương Chính Hoành đã thập phần thương tiếc đau lòng. Hơn nữa Ngô Thân Lâm chúng trước vẫn luôn túm hắn tay, làm hắn hảo hảo che chở bọn muội muội, hắn vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Một lát không dám quên. Trương Chính Hoành vẫn luôn cho rằng chính mình ra là rất hài hòa. Phụ thân tuy nghiêm túc nhưng từ ái, hai cái muội muội tỷ muội tình thâm ở phụ huynh che chở hạ trưởng thành. Sau lại hai cái muội muội vào cùng, Trương Chính Hoành không tha nhưng quân mệnh có trái, đây cũng là trương gia vinh quang hai cái muội muội chung kỳ thật hắn càng yêu thích tiểu muội muội nhiều một chút trương thuộc phi tính cách ôn nhu đối phụ huynh tỷ tỷ quan tâm săn sóc nhân tâm thì làm như thế nào cũng là có chút bất công đáng tiếc sau lại tiểu muội muội tuổi xuân chết sớm hắn tiếp nuối thương tiếc cũng may trong cung còn có đại muội muội tiểu cháu ngoại trai có thể ở gì chiếu cố hạ khỏe mạnh trưởng thành ai ngờ nguyên lai hết thể đều là giả hắn ra lại là như vậy xấu xí bất ham Trương Chính hoành cảm xúc kịch liệt cuồn cuộn, thân hình run rẩy run rẩy, hắn trước mắt có chút mơ hồ, rồi tay một màn, nguyên lai lại là rơi xuống nước mắt. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm khi. Phụ thân, phụ thân. Trương Chính hoành cổ họng nghẹn ngào, đốn một lát mới có thể tiếp tục nói chuyện, hắn thương tâm phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn: Phụ thân, ngươi vì sao phải như vậy làm? Tiểu muội muội nàng, nàng là ngươi thân nữ Nhi a. Hắn đầy ngập xúc động phẫn nộ phun trào mà ra, tồn tại hơn phân nửa đời, lần đầu chất vấn phụ thân, chỉ là một cái hiếu tự thâm nhập cốt tủy. Hắn môi run run nửa ngày, trước sau vô pháp nói ra càng quá mức nói. Trương Kim chủ xanh mặt, không có trả lời, ngược lại là bên cạnh Trương Triệu Khâm tức giận bất bình, hắn chen vào nói nói: "Phụ thân, tổ phụ này cử, tất nhiên là vì Khánh quốc công phủ, ngài như thế nào có thể chất vấn tổ phụ?" Trương Triệu Khâm những lời này nhưng tính thọc tổ ong vò vẽ, Trương Chính Hoành hiếu thuận phụ thân, nhưng không có hiếu thuận nhi tử, hắn bản chất là cái cũ kỹ lao phụ thân. Giọng nói chưa bãi, Trương Chính Hoành đống chốc xoay người, dương tay chính là một cái cái tác. Bang! Một tiếng giòn vang, Trương Triệu khâm nửa bên mặt bị phiến đỏ bừng, thân mình bị đánh đến một cái lào đảo, suýt nữa phát gục trên mặt đất, có thể thấy được Trương Chính Hoành xúc động phẫn nộ dưới, tay kính có bao nhiêu đại. Nay còn chưa đủ, Trương Chính Hoành hô hấp thô nặng, hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét, lan. Người không phải ta nhi tử. Hán vốn định nói, chính mình không có như vậy lòng lang dạ sói nhi tử, nhưng nghĩ đến chân chính động thủ người là chính mình cha ruột, đã đến bên miệng nói, chỉ có thể nuốt trở vào. Tuy lời nói không xuất khẩu, nhưng Trương Chính Hoành trong mắt lại hiện lên một mạng bi thương. Trương Chính Hoành những lời này thực trọng, đặc biệt hơn quý quan lại nhà, cũng không phải có thể tùy tiện mắng mắng. Trương triệu khâm thấp đầu, yên lặng đứng vững không dám hé răng. Con cháu lan lộn, rốt cuộc làm Trương Kim Chủ đã mở miệng, hắn nhìn thoáng qua trường tôn, nhữ may quát, hảo, đều im miệng. Trương Kim Chủ đối chính mình nhi tử thực hiểu biết, Trương Chính Hoành tuy đầu góc không đủ linh hoạt, làm người cổ hủ không biết biến báo, nhưng lại có chỗ tốt. Hắn là thật hiếu thuận, chẳng sợ như thế nào xúc động phân nộ, cũng có thể trước hoán một chút. Việc cấp bách, là vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt tần vương. Triệu Văn Huyên quét liếc mắt một cái hổ thẹn không dám ngẩng đầu xem hắn trương chính hành, lại liếc hướng vẻ mặt cảnh giác phòng bị Trương Kim Chủ, sự thật chứng minh hắn cứu cứu cũng không cảm kích, nhưng cũng ảnh hưởng không được hắn chuyến này mục đích. Ken một tiếng kiếm minh sậu khởi, Triệu Văn Huyên rút ra phối kiếm, sắc bén kiếm phong lập loè sâu kín lẫm quang, thẳng chỉ Trương Kim Chủ, phun ra một câu, "Bổn vương hôm nay muốn lấy ngươi máu đầu quả tim, an ủi mẫu phi trên trời có linh thiêng." Triệu Văn Huyên mũi chân một điểm khôi vi thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất trương kim chủ ra vẻ chấn định biểu tình rốt cuộc ra nẻ phiến hiến hiện ra kinh hãi chi sắc điện hạ cha thiếu nợ thì con trả ta nguyện vi phụ đền mạng trương kim chủ loạn trạng lui ra phía sau trương chính huỳnh lại giành trước hai bước che ở phụ thân trước mặt hắn mặt có thân thiết vẻ xấu hổ nhưng thái độ thực kiên định động thân mà ra triệu văn huyên cười lạnh một tiếng cũng không nói nhiều vung tay lên mặt sau lập tức tiến lên hai gã thị vệ đem Trương Chính Hoành Giá khai áp trụ. Trương Kim chủ đã vội vàng lui hơn 10 bước, thấy tình thế không tốt, lại cất bước sau này chạy như điên. Triệu Văn Huyên hai mắt hàm băng đang muốn rút kiếm tiến lên, không nghĩ lúc này, đã phương lại có một người lắc mình tiến lên, chắp tay ôm quyền, phanh một tiếng lưu loát quỷ gối hắn trước mặt, cũng lớn tiếng nói, điện hạ, bắt chân quán tới báo, nương nương đã sắp sửa sửa sang lại sẵn sàng, ta chờ lập tức phản hồi, vừa lúc có thể khởi hành Người tới đúng là từ phi, hắn thật lâu tìm không thấy thích hợp cơ hội, đang chuẩn bị căng ra đầu ngăn trở khi, vừa vặn bắt chân quán tin tức truyền đến, hắn cũng coi như tìm được cái lấy cớ. Rời đi Tây Sơn cấp bách, bất quá bắt chân quán nội có mang thai phụ nhân cập hài đồng, như thế nào cũng đến lược làm thu thập, những việc này không cần triệu văn huyên tự mình đúng tay, hắn liền tịch này không đương, trước xử lý Hoàng hậu Khánh Quốc công việc. Hiện tại bắt chân quán sắp sửa sửa sang lại thỏa đáng bọn họ liền nên lập tức quay trở về. Đương nhiên, mặc dù lại cấp tốc, cũng không kém chu sát trương kim chủ này khoảnh khắc thời gian, từ phi biết chính mình không thể gạt được chủ tử, nói xong sau, liền trực tiếp thỉnh tội, hắn khẩn thiết nói, thuộc hạ có tội, còn hướng điện hạ tam tư, chớ có vì thế heo cho không bằng hạ người, làm bẩn điện hạ một đời anh danh. Tây Sơn Thượng quan hoạn chi ra dày đặc, bọn họ thân ở trên đường lớn, thỉnh thoảng còn có ngựa xe vội vàng hướng hành cung chạy đi, Tuy rằng những người này không dám dừng lại quan khán, nhưng Triệu Văn Huyên nếu lúc này thân thủ giết Trương Kim Chủ, tuyệt đối giấu không được. Trương Thục Phi Nguyên nhân chết là cung đình bí tân, tuyệt không có thể kỳ chi với chúng. Bởi vậy, mặc dù Triệu Văn Huyên ngày nào đó đăng cơ, một cái thân lục ngoại tổ mũ liền trích không được. Muốn báo thủ, muốn Trương Kim Chủ chết, kỳ thật lại rất nhiều càng tốt biện pháp. Triệu Văn Huyên không phải không hiểu, chỉ là hắn chợt nghe chân tướng. Dục chính tay đâm chủ mưu chi tâm áp quá hết hảy, thanh danh linh tinh liền tạm ấn xuống không để cập tới. Từ phi nói xong, triệu văn huyên động tác dừng một chút, mặt sau mười mấy tên hắc y hộ vệ đã đồng thời quỳ xuống đất, thanh âm đều nhịp, thỉnh điện hạ tam tư. Triệu văn huyên chậm rãi hạt mục, hiện trường không khí ngắn ngủi đình trệ. Liên ở cái này đường khẩu, phu cận lại đột ngột vang lên hô hô mũi tên Minh Thành, ngay sau đó, liền nghe được có người kinh hoàng thất thố mà hô to, đi lấy nước. Đi lấy nước, có hỏa tiễn. Hắn đông chốc chân mắt, mày kiếm hơi hơi nhăn lại, từ phi vội nhân cơ hội nói, điện hạ, này chỉ sợ là Việt vương an bài, không biết bắt chân quán bên kia như thế nào. Nương nương nhưng có bị kinh hách Triệu văn huyên lạnh lùng liếc liếc mắt một cái trương kim chủ, xoay người vừa lật lên ngựa, nhắc tới dây cường, hướng bắt chân quán mà đi. từ phi đám người đại hỉ, lập tức đuổi kịp. từ phi, mạng ngươi ám vệ theo sau tùy thời nắm giữ khánh quốc công đám người hành tung. Triệu Văn Huyên nghe gián ngôn, không có đương trường giết chết Trương Kim Chủ, này chỉ là tạm thời tính, hắn nhưng không tính toán buông tha đối phương, này Tây Sơn thậm chí kinh thành thực mau sẽ hỗn loạn lên, hắn lạnh lùng phân phó nói, nếu Trương Kim Chủ gặp nạn, không cần cứu viện. Từ phi đám người trung tâm hắn biết, lúc ban đầu nghẹn kia khẩu khí chất chất sau, lý trí một lần nữa không chế tình cảm, hiện giờ các loại sự tình lửa xém lông mày, Sử trí Trương Kim Chủ chỉ có thể trước phóng một phóng. Tần Vương một hàng quay lại đầu ngựa rời đi, Trương Kim Chủ dưới chân phương ngừng lại, hán tuổi tác lớn, như vậy phi nước đại trăm tám mươi bước, thở hồng hộp. hắn nhíu mày trầm tư, Trương Chính Hoành tuy tức giận không hiểu, nhưng thấy phụ thân giờ phút này này phó chật vật bộ dáng, vẫn là trầm khuôn mặt tiến lên nâng trụ hán. Tổ phụ, chúng ta như thế nào cho phải? Trương Triệu khâm đâm đâm ngã ngã đuổi kịp trước, đông cung là tút liền ở trước mắt. Tần Vương là chết thủ, Việt Vương càng là túc địch, to như vậy Khánh Quốc cấm phủ, thế nhưng trước vô đường đi, hán thần sắc kinh hoàng. Sớm biết ngày gần đây, cần gì phải lúc trước, loại cái gì nhân, liền nên đến cái gì quả. Trương Chính Hoành cứng rắn bỏ xuống một câu. Trương Kim trù mặt già lại đen vài phần, liếc liếc mắt một cái nhi tử, không nói gì, trầm ngâm thật lâu sau, mới nói, chúng ta về trước kinh thành. Này Tây Sơn thực mau liền loạn đi lên. Khánh Quốc công phủ chú mục nhiều năm, hiện giờ không có cậy vào, đúng là cái thấy được biệng ngắm hắn còn không có nghĩ đến phương pháp giải quyết, bất quá trước rời đi lại là cần thiết. Mấy người đi vòng bèo, hướng trước đại môn ngựa xe bước vào, mới vừa rồi một phen biến cố, lái xe người nhà trốn đi, trương triệu khâm thét to vài tiếng, mới nôm nớp lo sợ ra tới. Trương gia tổ tôn ba người đang muốn lên xe, tính toán về trước kinh thành, bất quá thực đáng tiếc. Bọn họ cuối cùng không có thể thành hàng. Lại một trận tiếng vó ngựa vang, phân loạn mà phức tạp, từ một con đường khác chuyển đến. Hòa tiện thế công, xác thật là Việt Vương sớm đã an bài xuống dưới, chủ yếu mục đích là hiểm hộ hắn rời đi Tây Sơn. Đương nhiên, nếu có thể mượn cơ hội đánh hạ bắt chân quán, vậy càng tốt. Người sau đương nhiên là không có khả năng, bắt chân quán thủ vệ nghiêm ngặt, vây công một hàng sát vũ mà về, suýt nữa bị giết cái sạch sẽ. Phụ trách tổng lĩnh lần này hành động, là Việt vương cậu em vợ, thành quốc công phủ thế tử vệ kiến an, nếu không phải phía dưới người liều mạng che chở, chỉ sợ hắn cũng đến chết ở bát chân quán ngoại. Thật vất vả đào thoát, hắn mang theo hai ba mươi cái tản binh chật vật hướng dưới chân núi chạy trốn, vừa lúc hảo, vào đầu gặp gỡ đang muốn đăng xe khánh quốc công đám người. Khánh quốc công sớm âm thầm đầu nhập vào tần vương, vệ kiến an là biết đến, thân thủ thêm hợp cũ, hắn nửa câu lời nói không nói. Lập tức rút ra một mũi tên, đáp cung kéo huyền, nhắm chuẩn trương kim chủ chính là một mũi tên. Thành quốc công phủ nhiều thế hệ toàn quân, vệ kiến an từ nhỏ tập võ, lực cánh tay hơn người, này phá không chi mũi tên thanh thế sắc bén, hưu một tiếng thẳng đến trường kim chủ trước ngực. Trương gia mọi người đại kinh thất sắc, bọn họ đều là múa mép khua môi động nao con văn, gặp nạn đầu hốc không còn thế nhưng không thể nào tránh né ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Trương Chính Hoành kinh hô một tiếng, phụ thân, cẩn thận. Hắn vội vàng buôn tiến lên, rục che ở phụ thân trước người. Trương Chính Hoành là cái thật hiếu tử, tuyệt đối không thể xem phụ thân đột tử đường trường, nếu thật vạn bất đắc dĩ, vậy làm hắn chắn đi. Hắn là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy, chẳng qua, ở nấp ở nơi tối tăm ám vệ lại không có đáp ứng. Nay ám vệ là triệu văn huyên mới vừa phái lại đây, lúc trước bọn họ cũng vẫn luôn đi theo ở chủ tử bên người. Trương gia mọi người biểu hiện đều xem ở trong mắt, bọn họ cảm thấy Trương Chính Hoành làm người vẫn là có thể, chủ tử ân đoán phân minh, khẳng định cũng sẽ không tưởng cứu cứu chết, vì thế, bọn họ liền ra tay. Ám vệ ngón trỏ bắn ra, một khắc hòn đá nhỏ đống chốc bắn ra, phát sau mà đến trước, đoạt ở mũi tên đã đến trước, chuẩn xác dừng ở Trương Chính Hoành dưới chân. Trương Chính Hoành phi nước đại trung một chân bước lên đi, đột nhiên vừa chợt, liền phải té ngã. Phần 124 Ám vệ thực vừa lòng, chương chính hoành té ngã tránh đi liền hảo, đến nỗi kia ác độc trương lão đầu, đã chết càng tốt, cũng miễn bọn họ chủ tử quay đầu lại tự mình giết, còn phải bối một cái thí tổ chi danh. Ai ngờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đối mặt trí mạng nguy hiểm, trương kim chủ động tắc nhanh nhẹn đến không giống cái năm gần 70 lão nhân, hắn bỗng chốc vươn tay, một tay đem trước mắt liền phải té ngã nhi tử đỡ lấy, cũng đi phía trước đẩy kêu bắn nhanh mũi tên nháy mắt liền đến, phốc một tiếng trầm vang, xuyên thấu trương chính hoành ngược phải, kia mũi tên lực đạo cực đại, mang theo thân thể hắn liên tục lùi lại hai bước, mới phanh một tiếng ngã xuống đất. Bất quá, trương kim chủ có tiên kiến chi danh, đem nhi tử đi phía trước đẩy vài bước, này cũng không thể hương tập hắn. Trương 137 Phụ thân liền ở trước mắt ầm ầm ngã xuống đất, trương triệu khâm đại kinh thất sắc, vội liền bỏ mang lăn nhào lên tiền đến, dục nâng khởi hắn. Như vậy lập tức, mặc kệ ngày thường trương triệu khâm là cỡ nào tôn sùng tổ phụ, hiện giờ hắn cũng mắt mang hoàng sợ, đầy mặt phòng bị mà nhìn trương kim chủ. Ha ha ha ha ha, hảo một cái khánh quốc công A. Vệ kiến an một hàng đánh mã mà đến, hắn một thân chật vật, thể diện trên tay, và áo đều nhiễm loang lổ vết máu, lúc này chính ngựa đầu cùng thiếu, vẻ mặt châm trọng câu cửa miệng nói, hồ độc không thực tử, không nghĩ tới khánh quốc công cư nhiên thắng qua mánh hổ A. Hắn một mũi tên không có thể bắn chết Trương Kim Trù, lúc này trong lòng vừa chuyển, nhưng thật ra có khác chú ý. Này Khánh Quốc công phủ là Tần Vương mẫu ra, nếu có thể giam giữ đi, ngày khác mặc kệ áp chế Tần Vương vẫn là có khác sử dụng, hắn đều có thể nhớ thượng một công. Cấm vệ quân mắt nhắm mắt mở, Việt Vương rời đi Tây Sơn so lúc trước tưởng dễ dàng nhiều, vệ kiến an tuy thành công nghiệp hộ, nhưng cũng không tính là công lao, mặt sau chết binh tổn hại đem. Hắn đang lo không biết nên như thế nào công đạo, hiện giờ vừa lúc. Hắn đại hỉ, cũng không đợi Trương Kim Chủ trả lời, lập tức phát tay, phân phó thủ hạ nói, chạy nhanh, đem này mấy cái họ Trương cho ta bó thượng, áp tải về đi. Trương Chính Hoành mặc dù không chết, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm, bị xem nhẹ không tính, những binh sĩ lập tức xoay người xuống ngựa, rút ra đai lưng chói Trương Kim Chủ tổ tôn, nâng lên ném lên ngựa bối. Trương Triệu khâm ra sức dây ruột. Bị binh sĩ hung hăng một chân đá vào bụng, nhất thời đau đến hắn thẳng không dậy nổi eo tới. Vệ kiến an đám người không dám ở lâu, cấm vệ quân tuy nói bảo trì trung lập, nhưng kiến đức đế mới vừa băng, bọn họ liền công nhiên phóng hỏa mũi tên, này liền cùng Việt vương tần vương rời đi hoàn toàn bất đồng tính trước, bọn họ áp người liền muốn vội vàng rời đi. Bất quá, này trong đó lại đã xảy ra cái tiểu nhạc đệm, vệ kiến an một hàng vốn là chợt vật chạy trốn, người nhiều ma thiếu. Quá nửa là hai người kỵ một con ngựa, vốn dĩ ngựa không đủ, Trương Triệu Khâm tuổi trẻ có lực, hơi hoan quá mức sau, lại vẫn luôn giấy rủa không thôi, cấp háp trụ người của hắn mang đến rất lớn phiền thoái. Như vậy lăn lộn sau một lúc, vệ kiến an mực, dứt khoát rút ra eo đào thọc Trường Triệu Khâm một cái, phân phó đem hắn ném xuống. Dù sao bất quá là cái tôn bối, nghĩ đến cùng Tần Vương cũng không nhiều ít tình nghĩa, bất quá làm dẹt hoa trên gấm chi dùng, không cần cũng thế có một cái khánh quốc công ở, kia liền vậy là đủ rồi. Đoàn người động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng đánh mã mà đi, tại chỗ chỉ dư trương chính hoành phụ tử hai người, một cái ngực phải chung mũi tên, một cái bụng chung đao, đỏ thám huyết phun tung tóe đầy đất. Ẩn nấp ở một bên ám vệ có ba người, trong đó hai cái âm thầm đuổi kịp trương kim trù, dư lại một cái, tắc nhanh chóng nhảy ra, dừng ở trương gia phụ tử trước mặt. Hắn xem xét hai người hơi thở, còn không có tắt thở. Ám vệ ra tay như điện, điểm hai người miệng vết thương trùng quanh huyệt đạo, huyết lưu tốc độ hoán hoãn. Này đó đám ám vệ thân phận đặc thù, so người bình thường bị thương tỷ lệ muốn đại quá nhiều, bởi vậy bọn họ trên người là bị có khẩn cấp dự vật. Tên này ám vệ trước móc ra một cái bình sứ, lấy hai viên thuốc viên cấp hai người ăn vào, trước treo một hơi. Sau đó, hắn lại nhanh chóng cấp hai người đơn giản xử lý một chút miệng vết thương. Khánh Quốc công phủ trước cửa vừa vặn dừng lại xe ngựa phía trước mấy chiếc ngựa, đều bị vệ kiến an cầm đi, còn sót lại xa hơn một chút chỗ một chiếc còn có ma ở, ám vệ đem hai người nâng đi lên cuối cùng một chiếc xe, đánh xe hướng bắt chân quán mà đi. Trên đường, hắn triệu hoán đến một cái đồng bạn, liền làm đối phương trước chạy trở về, xin chỉ thị chủ tử nên làm cái gì bây giờ. Này hai người lại trì hoán đi xuống, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đem xe đuổi tới hành cung cửa hông, Nâng đi vào làm thái y đi trần chị đi. Triệu Văn Huyên đã trở lại bắt chân quán, một bên mệnh lệnh lập tức chuẩn bị xuất phát, một bên đi nhanh hướng cố vân cẩm sở cư Sơn mà đi. Bắt chân quán nhưng thật ra có hai gã lương y đi chỉ là bọn hắn lập tức liền phải rời đi Tây Sơn, cố vân cẩm mang thai 8 tháng, triệu Văn Huyên là trăm triệu sẽ không đem lương y đi lưu lại. Điện hạ, thái y có thể cho chị sao? Liêu Vinh nghĩ hoặc, kia chính là hành cung đó là thái y đi thử thái y để cứ như vậy có thể nâng đi vào sao triệu văn huyên nhàn nhạt nói sẽ kiến đức đế đã băng hành cung rắn mất đầu tần vương việt vương hai hoàng tử chung người thắng liền sẽ là tân đế có thể ở hoàng cung lăn lộn nhiều năm cũng mạnh khỏe không có một cái bản nhân chương chính hành phụ tử chẳng những có thể thuận lợi vào cửa thái y để cũng sẽ tận lực cứu trị sự thật chứng minh triệu văn huyên nói rất đúng Trương chính hoành phụ tử quả nhiên được đến Thái y thử toàn lực cứu trị, bọn họ tuy mấy độ đe dọa, nhưng cuối cùng vẫn là đem mệnh bảo hạ tới. Bất quá đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Giải quyết Trương gia phụ tử xong việc, Triệu Văn Huyên ngay sau đó lại nói, Từ phi, nếu Trương Kim chủ bị vệ kiến an bắt đi, theo dõi ám vệ liền rút về tới bãi. Khánh Quốc công dừng ở Việt Vương trên tay, đãi nộ tuyệt đối sẽ không so với hắn tự mình ra tay hảo. Triệu Văn Huyên chọn môi cười lạnh, không thể chính tay đâm kẻ thù cố nhiên tiết đối, nhưng kết quả này vẫn là có thể làm người miễn cưỡng tiếp thu. Tuy lịch sử từ người thắng soạn ra, nhưng đương đại dưới, ai có thể giấu giếm được ai? Từ phi đám người nóng lòng khuyên can không phải không có đạo lý, một cái đế vương nếu lưu lại như vậy ác danh, tuyệt không phải chuyện tốt. Triệu Văn Huyên vốn dĩ tính toán tiếng gió bình hồn sau, lại hồi kinh ám châu nghỉ tạm lý việc này, ai ngờ vừa chuyển đầu. Trương Kim Chủ liền bị vệ kiến án bát, ý trời như thế. Từ phi lập tức hẳn là, cũng lập tức tống cổ người đuổi kiệm truyền lời, đem nhân thủ rút về tới, thâm nhập địch doanh cũng không dễ dàng, Trương Kim Chủ người này, cũng không đáng giá bọn họ thiệt hại ám vệ. Khi nói chuyện, Triệu Văn Huyên bước chân không ngừng, đã vào viên môn. Điện hạ đã trở lại. Hành lang hạ tiểu nha hoàn một bên chào hỏi, một bên dương giọng hướng trong đầu bẩm. Cố vân cẩm mẫu tử vui mừng khôn xiết. Tiểu mập mạp chân vừa dẫm, liền nhảy xuống ghế bành, hắn một bên cọ cọ mà chạy ra đi, một bên lớn tiếng reo lên, phụ vương, phụ vương. Ngọc ca nhi chân cẳng linh hoạt, cũng không cần người nâng, chính mình quen cửa quen nẻo ghé vào trên ngạc cửa, chân vừa dẫm, liền nhanh nhẹn nhảy ra chính phòng, nào hướng hắn phụ vương. Triệu văn huyên túi người, một phen bế lên tiểu đạn pháo phát lại đây nhi tử, mới vừa thượng hành lang gấp khúc, chính phòng rèm cửa liền vén lên. Cố vân cẩm liền nha hoàn nâng, thật cẩn thận đi tới. Điện hạ, hết thể đều đã thu thập thỏa đáng, bà mụ, lũ mẫu cũng thu thập hảo. Cố vân cẩm cũng không rong dài, nói thẳng, ta hết thể đều hảo, cũng không không khỏe. Triệu văn huyên liếc mắt một cái nhìn lại, cố vân cẩm tuy cái bụng cực đại, hành động không tiện, nhưng sắc mặt hồng luận, tinh thần không tồi, nàng nói thật là lời nói thật. Hảo, chúng ta lập tức liền đi. Triệu văn huyên ra lệnh một tiếng. Trong viện sớm chuẩn bị ổn thỏa mọi người lập tức động lên, hắn đem trong lòng ngực Ngọc Ca Nhi giao cho nhũ mẫu trong lòng ngực, túi người tiểu tâm bế lên, cố vân cẩm, xoay người hướng phía ngoại bước đi. Cố vân cẩm thân mình cùng kền, mặc dù có người đỡ, cũng đi được rất chậm, triệu văn huyên lo lắng nàng trong lòng nôn nóng, đuổi đến mau dễ dàng động thai khí, dứt khoát chính mình ôm nương tam, mới có thể yên tâm. Hắn thân cường thể kiện, trong lòng ngực trọng lượng không tính cái gì, nên bước lại mau lại ổn. Không quên túi đầu an ủi cố vân cẩm, cẩm nhi, không có việc gì, chẳng qua này Tây Sơn tình thế phức tạp, chúng ta yêu cầu mau rời khỏi, cùng phùng dũng hội hợp. Ta biết, ta không lo lắng, ngươi không cần nhớ ta. Cố vân cẩm nâng vòng tay trụ hắn cổ, ổn định chính mình thân mình, nàng biết, hiện tại tình huống này, nàng chiếu cố hảo tự mình đó là lớn nhất hỗ trợ. Hôm nay phía trước, xe ngựa liền chuẩn bị tốt, chẳng qua hiện tại đã không cần giấu người thai mắt rời đi. Triệu Văn Huyên trực tiếp vứt bỏ vận chuyển cung cấp xe con, đem Cố Vân Cẩm đưa lên tới Tây Sơn khi xe ngựa to. Triệu Văn Huyên xoay người, đem Nhi Tử cũng ôm đi lên, đặt ở hắn mâu thân bên người, xoa xoa tiểu mập mạp đầu nhỏ, nói: Ngọc Nhi, phụ vương không được không, ngươi muốn thay phụ vương hảo sinh chiếu cô mẫu phi cùng đệ muội, nhưng biết được, hắn biểu tình nghiêm túc, phảng phất đem không đầy 2 tuổi tiểu nhi trở thành người đối đãi. Thiên Ngọc Ca Nhi cảm thấy chính mình bị ủy lấy trong trách, vội lớn tiếng đáp: ta biết. Hào hai tử. Triệu Văn Huyên mỉm cười khen, thời gian thực khẩn, hắn lại dặn dò cố vân cẩm bài câu, liền xuống xe, xoay người lên ngựa, phân phó xuất phát. Bắt chân quán ngoài cửa, đã tụ tập rất nhiều ngựa xe, này đó đều là Triệu Văn Huyên giới trướng mọi người, như An Dương Bá, Võ An Hầu, đám người, Tần Vương phân phó du khi không chờ, bọn họ không dám chậm trễ. Vội vàng trở về mang theo gia quyến, liền chạy tới, 30 phút chỉ thiếu không nhiều lắm. Biệt viện cửa hông mở rộng ra, ngựa xe hộ vệ đội nối đuôi nhau mà ra, còn có một đội mang giáp kỵ binh, giữa một cao lớn thanh niên thân xuyên mắng bảo, cưới một con mỡ phỉ thể tráng bảo câu, người này đúng là Tần Vương, hắn thần sắc trước sau như một, cử chỉ tự nhiên, có thể thấy được tính sẵn trong lòng. Vẫn luôn thăm dò vọng trư hân quý triều thần thấy thế, trong lòng nhất thời nhất định. Sự tình quan thân ra thế mạng, mặc kệ lúc trước nhiều xem trọng vị nào hoàng tử, tới rồi này quan khẩu, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ. Tần vương chấn định hảo a, chứng minh sớm có hậu tay. Tần vương phủ xa giá đội thân vệ sau khi đi qua, bọn họ chạy nhanh đánh xe theo sau, mang giáp kỵ binh cản phía sau, cũng phân ra giống nhau hộ ở đội ngũ tả hữu. Nay đội kỵ binh nhân số bất quá mấy trăm, nhưng khí thế bằng bạc, hiển nhiên là chân chính trải qua xa trường lễ rửa tội. Có bọn họ hộ vệ ở bên, chư văn võ hân quý tâm lại thả phóng. Đoàn người vẫn chưa đã chịu Tây Sơn cấm vệ quân quay nhiễu, tốc độ thực mau hạ Tây Sơn, hướng Tây Nam phương hướng chạy gấp mà đi. Mới vừa hạ Tây Sơn không lâu, phụ trách theo dõi Việt vương thám tử lại có tin tức chuyển đến, Việt vương quả nhiên hướng kinh doanh phương hướng mà đi, vừa lúc tiến vào bọn họ trước đó thiết kế tốt phục kích vọng. Đúng vậy, triệu văn huyên sớm suy đoàn đến, Việt vương sẽ hướng kinh doanh mà đi. Ở nửa tháng trước, hắn liền chuẩn bị ở mỗi đoạn nhất định phải đi qua chi lộ thiết hạ Mai Phục Vòng, tuy kiến đức đế trước tiên băng hà, nhưng nhân thủ cũng kịp thời tới rồi vị. Này quy công với hắn kiếp trước ký ức. Đời trước, mặc dù triệu văn huyên lại không thế nào quan tâm kinh thành, kiến đức đế băng hà trước sau đại sự, hắn vẫn là rất rõ ràng. Kinh Đô và vùng lân cận vùng binh lực, chủ yếu là kinh doanh 20 vạn đại quân, cùng với Kim Nô, dũng sĩ chờ hoàng đế thân vệ. kiếp trước. Kiến Đức Đế đồng dạng băng hà thật sự đột nhiên, căn bản không lưu lại đôi câu vài lời, lúc ấy, bởi vì không có tần vương tham gia, thái tử cùng Việt vương vẫn là cân sức năng tài. Bởi vì kiến đức đế cân bằng chi đạo, thông châu thường bình thường một chuyện bị áp xuống, đông cung cơ bản không có tổn thương, thái tử chẳng những không có việc xấu, ngược lại người ủng hộ đông đảo, tiên đế băng rồi, hắn thượng vị là kiện thực bình thường sự. Theo thường lệ, hắn hẳn là thuận lý thành tiếp thu triều đình. Binh quân chờ, sở hữu kiến đức đế trên tay đồ vật, Việt vương bất quá kéo dài hơi tàn, ngày sau thu thập liền có thể. Nhưng rất kỳ quái, Việt vương cư nhiên có thể tiếp nhận kinh doanh một nửa binh mã, ước chừng 10 vạn đại quân. Hơn nữa hắn nhạc phụ thành quốc công nắm giữ hai cái vệ, hắn binh lực thậm chí muốn thắng thái tử một bậc. Vài lần chỉ huy thích đáng sau, Việt vương thế nhưng phản thắng thái tử, nếu không có triệu văn huyên kịp thời đổi tới, hắn chỉ sợ sẽ thật có thể xử lý thái tử. Thuận lợi đăng cơ xứng đế. Vấn đề tới, Việt vương là như thế nào tiếp quản kinh doanh một nửa binh mã đâu. Phải biết rằng kinh doanh thống lĩnh giả, đều là kiến đức đế tâm phúc, có thể đương hoàng đế tâm phúc cũng trưởng binh quyền, cũng không phải là người tầm thường, có thể bị dễ dàng dụ hoặc hoặc là lừa bịp. Thái tử mới là tân chủ A. Như vậy cẩn thận phân tích một phen, đáp án miêu tả sinh động, này tất nhiên là Việt vương ở kiến đức đế lâm chúng trước, được đến hoàng phụ trưởng binh tín vật. Triệu Văn Huyên suy đoán là phò ấn, rốt cuộc hổ phù này loạn ý, ai cũng dễ dàng không thể loạn chạm vào. Hơn nữa này khẳng định đều không phải là bình thường con đường được đến, nếu không, kiến đức đế không bằng dứt khoát lưu lại di chiếu, truyền ngôi cùng Việt Vương, này không càng hợp tình hợp lý sao? Việc này nếu kiếp trước đã xảy ra, đời này cũng rất có thể lại đến một lần, Triệu Văn Huyên liền trước tiên ở đi kinh doanh nhất định phải đi qua chi trên đường thiết phục, dục sát đối phương một cái trở tay không kịp. Điện hạ, sự thành, từ phi trong thanh âm có hỉ ý, nếu là có thể nhất cử đánh chết Việt vương, kia liền không thể tốt hơn. Triệu văn huyên lắc đầu, bên ta nhân thủ không đủ, Việt vương ứng có thể phá vây mà ra. Kinh doanh nhất định phải đi qua chi lộ, đang ở kiến đức đế mí mắt phía dưới, mặc dù lặng lẽ thiết hạ mai phủ, cũng không thể nhập cư trái phép quá nhiều nhân thủ, thân vương đội thân vệ ngũ nhân số không ít, Việt vương đặt ở chính mình bên người cũng tất nhiên là hảo thủ. Mặc dù chật vật chút, hắn cũng ứng có thể chạy thoát. Nếu là liền này đều không thể pha vây, Việt Vương đời trước cũng làm không thành này rất nhiều sự. Triệu Văn Huyên sở dĩ sai người mai phục, cùng Việt Vương vây công bắt chân quán cùng lý, may mắn diệt sát Việt Vương nhưng thật ra tiếp theo, hắn chính yếu, là dục trước tức đi đối phương bên người đại bộ phận vây cánh. Sĩ khí có khi rất quan trọng, Việt Vương bất quá mới vừa mở đầu, đi theo hắn bên người nhiều năm tâm phúc liền tử thương hơn phân nửa. Này thực thiệt hại sĩ khí." Triệu Văn Huyên nói xong, không hề nhiều lời, lại lần nữa dò hỏi Cố Vân Cẩm nhưng mạnh khỏe, được đến khẳng định đáp án sau, hắn hạ lệnh, tốc độ cao nhất đi tới. Trước cùng dưới chướng đại quân hội hợp, mới là hạng nhất đại sự. Chương 138. Việt Vương được phó ấn sau, lập tức dẫn dắt Liên Can Tâm Phúc ở đội thân vệ bảo vệ hạ, nhanh chóng hạ Tây Sơn, hướng kinh doanh chạy gấp mà đi. Việc cấp bách, cần trước cầm phó ấn tiếp quản kinh giao tam đại doanh, chỉ cần 20 vạn binh mã tới tay, đại cục sơ định. Liên can tâm phúc bất luận văn thần võ tướng, mỗi người vượt mã mà đi, liều mạng lên đường, sốc này không thể làm cho bọn họ khiếp đảm, mọi người trong lòng đánh trống reo hò, nhiệt huyết sôi trào. Thắng lợi hiển nhiên cũng không thể không hề khúc chiết liền được đến, không bao lâu, bọn họ liền ở một cái nhất định phải đi qua chi đạo thượng tao ngộ phục kích. Thinh linh xẻ ra mũi tên như bay châu chấu giống nhau dày đặc Từ hai bên cao sườn núi mà xuống, sâu không kịp phòng, nháy mắt làm Việt Vương một hàng rối loạn đầu trận tuyến, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, hỗn loạn mũi tên nhọn hoàn toàn đi vào thân thể tiếng động, cùng với máu tươi phun tung tóe suy suy thấp vang. Mau, người tới, bảo hộ điện hạ. Thân vệ thống lĩnh cũng phi người tầm thường, hắn nhanh chóng phản ứng lại đây, vội vàng đánh mã đến Việt Vương bên người, một bên đánh rất mũi tên, một bên phân phó thủ hạ người sát thượng cao sườn núi. Trước đem phục kích giả từ ngọn nguồn diện, triệu văn huyên phái tới phục kích giả cố nhiên chăm dặm mới tìm được một, nhưng Việt vương tùy thân thân vệ cũng không thấy kém cỏi Khi sinh một bộ phận hiểm hộ giả sau, thực mau liền có người sông lên cao sần núi, cao sườn núi thượng lập tức hỗn loạn lên, mùi tên lập tức giảm bớt, phía dưới Việt vương một chung có thể xuyên khẩu khí, thuận tiện phân ra càng nhiều người công đi lên. Phần 125 Phục kích giả thủ lĩnh không đợi Việt vương đám người nhân cơ hội rời đi, Lập tức ra lệnh một tiếng, mũi tên dừng lại, cao sần núi lao xuống một nửa nhân thủ, sát nhập đám người. Này đó lao xuống đi phục kích giả, là có minh sát mục tiêu, trừ bỏ tăng cường tiếp đón Việt vương nơi kia khối sau, còn lại, liền thẳng đến mặt sau liên can đi theo tâm phúc đi. Thân vệ nhóm đương nhiên trước tăng cường bảo vệ chủ tử, mà Việt vương này đàn tâm phúc, là văn thần nhiều võ tướng thiếu, phục kích giả nhất thời giống như mánh hổ nhập dương đàn, chờ đội thân vệ phản ứng lại đây sau. Bọn họ đã nháy mắt sát đảo một mảnh. Việt Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, vội phân công nhân thủ qua đi, mới bảo vệ dư lại kia bộ phận. Vào lúc này, cao sườn núi thượng phục kích giả thủ lĩnh đã đáp cung thượng huyền, lóe hàn mang mũi tên nhọn đối diện Việt Vương ngực trái, hắn tài bắn cung cao minh, có thể một cung phát tam tiễn, nhẹ buông tay, hưu một tiếng cắt qua không khí thanh nham vang lên, tam chi mũi tên nhọn thành thế nếu xâm đánh, trong chớp mắt liền tới rồi Việt Vương phụ cận. Việt Vương sẽ võ Nhưng không tính cao mình, hắn kinh hai dưới, nhanh chóng quyết định ném trong tay bội kiếm, đánh rất trong đó một con mũi tên nhọn. Vẫn luôn hộ ở chủ tử tả hưu thân vệ thống lĩnh ra sức một kích, tạm sát lui vây công hắn hai gã kẻ tập kích, dơ tay rời ra lại gần một bước mũi tên, bất quá hắn động tác chậm chút, chỉ đánh chúng trong đó một mũi tên. Dư lại cuối cùng một mũi tên, không nghiêng không lệch, chính đối diện chuẩn Việt vương ngực. Ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Vượt mã đi theo Việt vương bên người tính hải bá hét lớn một tiếng, hắn ra sức nhảy thế nhưng trực tiếp bổ nhào vào Việt vương trước người, mũi tên nhọn suy một tiếng trầm vang, hoàn toàn đi vào hắn bên phải xương bả vai. Ông ngoại! Ông ngoại! Việt vương đỡ lấy tính hải bá, khỏe mắt tận nước. Điện hạ, người đi mau. Tính hải bá tuổi không nhỏ, đã sắp có 60, này một mũi tên tuy không ở giữa yếu hại, nhưng đối hắn tổn thương cũng rất lớn. Hắn khỏe miệng tràn ra một kêu máu tươi, miên cương dẫn theo một hơi nói, điện hạ, ngươi đừng động ta, trước phá vây quan trọng. Hán ước chừng cũng biết chính mình tình huống nghiêm trọng, dễ dùa phải về đến chính mình lập tức, để tránh gây trở ngại Việt vương phá vây, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ e sợ cho liên lụy cháu ngoại, quyết định lưu lại. Việt vương âm nu khuôn mặt tuấn tú thượng, còn dính ông ngoại điểm điểm nóng rực máu tươi, hắn dáng vẻ phong độ hết thể không màng, giận dữ hết, ông ngoại, ngươi nói cái gì? Hắn sao có thể lưu lại ông ngoại tại đây? Ông ngoại bất quá bị thương phần vai, chỉ cần trị liệu kịp thời, khẳng định không ngại. Việt vương phân phó tâm phúc ám vệ cùng tĩnh hải bá một con, che chở hắn, lại tiếp nhận bên người người dân lên xứng đao, lạnh rộng quát, hết thể cho bổn vương xuống dưới, toàn lực phá vây. Hắn quét mắt trước rất nhiều phục kích giả, này chướng chỉ phải ngày sau lại tính. Trong lúc nhất thời, Việt vương một phương sĩ khí đại trấn, nhanh chóng thu nạp nhân thủ sau. Tuy gian nan, nhưng trải qua một phen huyết chiến, thân vệ nhóm rốt cuộc cũng che chở chủ tử, phá vây mà ra. Phục kích giả không có đuổi theo, đối phương nhân số kỳ thật muốn nhiều ra không ít, bọn họ là dựa vào địa lý ưu thế, cập ngay từ đầu mũi tên trận lớn tiếng dọa người thôi. Nhiệm vụ đã đã hoàn thành, thủ lĩnh liền hạ lệnh nhanh trong cứu trị bên ta người bệnh, cũng áp giải thượng tù binh. Đoàn người bay nhanh đánh mã, hướng tây nam phương hướng chạy đi. Kinh sư kinh doanh lại sương tam đại doanh. Bao gồm ngũ quân doanh, 3.000 doanh cập thần cơ doanh. Ngũ quân doanh là bức quân, 3.000 doanh là 3.000 kỵ binh tạo thành, mà thần cơ doanh, tác chuyên tư hỏa khí. Kinh doanh này tam bộ phận tạo thành, là từ hơn trăm năm trước thái tổ định ra tới. Thái tổ ngồi lửa khí hưng thú bừng bừng, gửi lấy rất cao mong đợi, chỉ tiếp hiện thực thượng không lớn cấp lực. Hiện giờ chế tác công nghệ thô giáp, pháo lép, tắc thang không ở một nửa dưới, thả này pháo công kền, vận chuyển cực gian nan tầm bắn lại không xa, mà cái gọi là một thương giới, càng không thấy bóng dáng. Thần cơ doanh thùng rông tiêu to, chỉ có cái tên tuổi ở, hiện nay như cũng là vũ khí lạnh thiên hạ. 3.000 doanh kỵ binh cố nhiên số vác, nhưng nhân số không nhiều lắm, bởi vậy kinh doanh chung, nhất quán là từ ngũ quân doanh làm trọng, ngũ quân doanh đề đốc nội thần Chu Dương Thắng, cũng ổn ngồi kinh doanh đầu đem ghế gở. Việt vương một hàng phá vây mà ra sau, thẳng đến kinh doanh, Mục tiêu đó là cái này Chu đề đốc Chỉ cần bắt lấy hắn Cơ bản đại cục liền định rồi Phục kích giả chủ tử là ai Việt vương trong lòng biết rõ ràng Hắn đối tần vương hận đến nghiến răng nghiến lợi Chu Dương Thắng vừa mới nhận được Kiến Đức Đế Băng Hà tin tức Hắn đang muốn chạy tới Tây Sơn Không nghĩ, lại nghe phía dưới người bẩm báo Việt vương đã đến viên môn Hắn giữa mày nhảy dựng Việt vương tới cũng quá nhanh Đi, đi ra ngoài nhìn xem Việt Vương vì sao mà đến, không nói tự dụ, chỉ là Chu Dương thắng cũng không chút nào chậm trễ, nên nên đi ra ngoài liền nên đi ra ngoài. Ngũ quân doanh đề đốc nội thần dưới, thiết nhị võ thần, Việt Vương nhạc phụ thành quốc không chính là một trong số đó, kiến đức đế băng hà khi, hắn vừa vặn đi trước Tây Sơn bẩm sự, bởi vậy cũng thì con rể cùng nhau phản hồi. Tiến viên môn, thành quốc công lập tức sai người tìm quân y y tới, Chu Dương thắng ra tới khi vừa vặn thấy bị vội vàng nâng đi trị liệu tính hải bá. Việt vương một chúng rất là chật vật, không ít người trên người phụ thường, quần áo nhiễm huyết, trên mặt hãy còn mang sắc khí, hiện nhiên là vừa rồi trải qua một hồi ác chiến. Hai hoàng tử chi gian, nhanh như vậy liền bắt đầu rồi đánh giáp lá cả. Chu Dương thăng kinh nghiệm quan trường, lại lĩnh quân nhiều năm, ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền xem minh bạch tám chín phân, chỉ là hắn cũng không nói nhiều chỉ tiến lên ấn quy củ cấp Việt Vương làm lễ. Hán chẳng nếu không có việc gì, Việt Vương một hàng lại không thể như thế, thời gian cấp bách, sớm một bước xử lý thỏa đáng, mới là thượng sách. Thành quốc công hét lớn một tiếng, Chu Đế Đốc, ngươi nhưng nhận được vợ ấy. Chu Dương Thắng nhíu Mạnh ngẩn đầu vừa thấy, Việt Vương đã phò ấn lấy ra, thắp với trong tay, hán cả kinh, đây là. Hán đương nhiên nhận được cái này ngọc bảo, mấy năm trước, kiến Đức Đế bệnh nặng sau e sợ cho có biến Toại đem phò ấn giao cho trường Quý Phi trong tay sau, còn riêng cấp Chu Dương Thắng trả hỏi qua. Làm kiến đức đế đáng tin tâm phúc, Chu Dương Thắng năm đó đối chủ tử ý tưởng ngầm hiểu, nếu là năm đó thật thời tiết thay đổi, Việt Vương cầm trong tay pho ấn tới tiếp nhận kinh doanh, hắn khẳng định không nói hai lời tử. Nhưng vấn đề là, hiện giờ mấy năm đi qua, thế cục sớm đã xưa đâu bằng nay, chủ tử tâm ý cũng tất nhiên không phải nhất thành bất biến, tái kiến này cái pho ấn. Chu Dương Thắng do dự, cố tình, kiến Đức Đế đã băng rồi, tử vẫn là không tử. Chu Dương Thắng cố nhiên trung tâm, nhưng hiện giờ lao chủ tử đã không có, hắn đi chính là con đường lạc quan, đương nhiên đến ngấm lại chính mình đường lui. Hai vị hoàng tử trung, Chu Dương Thắng kỳ thật đối tần vương càng thưởng thức, tần vương thiếu niên đến đất phòng hai ba năm thời gian, liền đem đất phiên binh tướng thu phục đến thỏa đáng. Phải biết rằng quân đội này ngoạn ý, kỳ thật càng chú ý thực lực. Nếu muốn làm phía dưới nhân tâm phục khẩu phục, phi thủ đoạn hơn người bản lĩnh vượt qua thử thách không thể, nếu bằng không, bằng ngươi là hoàng tử phiên vương, cũng có thể đem người cung lên. Tần vương văn có thể trị lý đất phiên chính vụ, khuyên nông tang, vụ tích gốc, ba cánh an, cư lạc nghiệp, võ có thể thống lĩnh dưới trướng binh tướng, dễ sai khiến, bắc cử thắt đát hộ một phương bình an. Tương so dưới, vẫn luôn lưu tại trong kinh đảng tranh đoạt lợi, cần cụ lấy giành đế vị Việt vương liền rõ ràng kém cỏi nhiều không đề cập tới thái tử kỳ thật chu dương thắng càng thiên hướng tần vương chỉ là suy nghĩ bách chuyển thiên hồi sau đối kiến đức đế trung tâm vẫn cứ chiếm thượng phong nếu này pho ấn mấy năm trước đã chào hỏi qua kia Việt vương hẳn là từ bình thường con đường lấy được rốt cuộc, này ngoạn ý cũng phi người khác dễ dàng nhìn thấy Việt vương đem ngọc bảo giao cho chu dương thắng trên tay hắn cẩn thận phân biệt quá thật giả sau thầm than một tiếng lập tức quỳ xuống đất nhận tân chủ. Chu Dương thắng một chút quỷ, Việt vương trong lòng đại định, hán vội túi người, tự mình đem đối phương nâng dậy tới, Chu đề đốc không cần đa lễ, ngươi tận trung cương vị công tác, phụ hoàng trên trời có linh thiêng nhìn thấy, tất vạn phần vui mừng. Theo này tân chủ phó quan hệ ra lò, kinh doanh bị Việt vương cầm phó ấn tiếp trưởng tin tức, liền giống như giải quá cánh giống nhau, bay nhanh bị trong quân lớn nhỏ tướng lanh biết được. Nếu đề đốc đại nhân đã nhận ra ấn tín, Ta chờ tự nhiên muốn vâng theo đại hành hoàng đế di chỉ, Mỗ vệ thống lĩnh gật đầu, như thế đối bên người phó thống lĩnh nói, mà trước mặt hắn vị này phó thống lĩnh tuổi trường 30 tuổi, sinh đến mày rậm mắt to, đúng là lúc trước tuyết thai khi, cùng triệu văn huyên hợp tác quá Tây Bình hầu thế tử Hồ Khâm Trung. Hồ Khâm Trung dừng một chút, nửa ngày mới nói, thống lĩnh đại nhân, hồ mô cũng không cho rằng như thế. Nga! Đây là vì sao? Thống lĩnh thực kinh ngạc. Nghiêng đầu xem qua đi, chỉ là hắn lời nói đến một nửa, liền không thể tiếp tục nói tiếp, tuyết trắng ánh đao chật lóe, người khác đầu rơi xuống đất, máu tươi phun trào, chén khẩu đại một cái sẹo, hắn chỉ có thể 18 năm sau lại đương điều hảo hán. Hồ khâm chung trong tay nắm mới vừa rồi nhanh chóng rút ra súng đao, thân đau rũ xuống, còn ở tích táp chảy huyết, hắn trên đầu trên mặt bắn không ít máu, cũng không thèm để ý, chỉ tùy tay một màn. Kỳ thật, càng xem trọng Tần Vương Không chỉ là Chu Đế Đốc, còn có Tây Bình Hầu Phụ Tử. Từ khi Kinh Thành đoạt đích chi thế càng liệt, Hồ Thị Phụ Tử khó tránh khỏi phá lệ chú ý ba vị hoàng tử. Thái tử liền không nói, trải qua một vòng cẩn thận quan sát phân tích, Tần Vương cùng Việt Vương chi gian, hai người đem ánh mắt đặt ở Tần Vương trên người. Tây Bình Hầu phủ mặt ngoài bất động thanh sắc, là cái đáng tin bảo hoàng đảng, nhưng thực tế phương hướng đã hướng Tần Vương nghiêng. Hiện giờ kiến Đức Đế đã băng, Việt Vương tới đón trưởng kinh doanh. Đây là cuối cùng một lần đứng thành hàng cơ hội, Hồ Khâm Trung nhanh chóng quyết định. Hắn đỉnh đầu vị này thống lĩnh, là đề đốc Chu Dương Thắng Tâm Phúc, Hồ Khâm Trung không có khả năng suối dục đối phương, vì thế hắn lưu loát một đao, đem đối phương phóng đảo. Từ xem trọng tần vương về sau, Hồ Khâm Trung cũng thích hợp bố trí một phen. Hắn giết thống lĩnh lúc sau, liền doanh trại nước lạnh giặt sạch tay mặt, thoáng sửa sang lại một phen sau, dường như không có việc gì ra doanh trại, đem cửa phòng dấu hảo cũng nhanh chóng đi liên hệ chính mình tâm phúc. Bởi vì hắn sớm có chuẩn bị, thuận lợi phóng đổ thống lĩnh vải tên tâm phúc, toàn bộ vệ liền nắm giữ ở trong tay. Tiếp theo, Hồ Khâm Trung Mã bất đình đề, đi tìm phụ thân hắn Tây Bình Hầu. Kinh doanh hai vị võ thần, một vị là Thành Quốc Công, mà một vị khác còn lại là Tây Bình Hầu. Hai phụ tử sớm đã mật nghị quá nhiều lần, chợt nghe Việt Vương tiếp trưởng kinh doanh việc, phụ tử hai người phản ứng đại đồng tiểu dị. Chờ Hồ Khâm Trung nhanh chóng đuổi tới phụ thân chỗ khi, Tây Bình Hầu Hồ Chấn Sơn động tác đã kết thúc, hắn thuộc hạ vốn có 3 cái thân tín vệ, lại mượn cơ hội khống chế 2 cái, hơn nữa nhi tử này một cái, phụ tử hai người trên tay cùng sở hữu 6 cái vệ. Hồ Chấn Sơn thấy nhi tử, hai người lướt nhau, cũng không nói nhiều, lập tức phân phó đi xuống, ra lệnh cho thủ hạ tướng sĩ lập tức lặng lẽ chuẩn bị hành trang, sau nửa canh giờ xuất phát. Hai cha con đã từng cẩn thận phân tích quá Tần Vương Việt Vương, càng hiểu biết, càng chắc chắn, mặc dù Việt Vương cầm ấn tín tới đón trưởng kinh doanh, bọn họ nhưng không tin, Tần Vương sẽ không hề chuẩn bị, khoanh tay chịu chết. Bọn họ cho rằng, thắng lợi chắc chắn thuộc về Tần Vương. Hôm nay một khi bọn họ nghe xong Việt Vương chỉ huy, ngày nào đó chỉ sợ chiếm không được hảo, xưa nay dạy hoa trên gấm dễ, đưa thân ngày tuyết khó, phụ tử hai người tương đương có ăn ý. Muốn tại đây tình huống không rõ là lúc, làm một hồi đưa thang người. Kinh doanh cùng sở hữu 48 cái vệ, hồ gia phụ tử nắm giữ 6 cái, bọn họ không lớn thỏa mãn, tính toán đục nước béo cỏ, thừa dịp người này thấp thỏm động thời khác, nhiều hơn tướng quân sĩ nạp vào trong tay. Điều kiện cũng là có sẵn, cái gọi là lặng lẽ thu thập chuẩn bị, không có khả năng vô thanh vô tức, rốt cuộc 6 cái vệ ước chừng có gần tam văn người, loại sự tình này chủ yếu là dấu thượng. Phụ cận khẳng định có người phát hiện, lập tức liền hướng nhà mình thống lĩnh chỗ bẩm báo. Tại đây loại thời điểm, những người này thu thập làm gì, không nói tự dụ. Người có tâm lý nghe theo đám đông, có đôi khi thế đơn lực mỏng, liền tính trong lòng có ý tưởng, cũng chỉ đến kiểm chế xuống dưới, rốt cuộc súng bắn chim đầu đàn, nhưng là hồ chấn sơn phụ tử này một động tác, khiến cho bọn họ tâm sống lên. Này đó kiến đức đế tâm phúc, chưa chắc liền mỗi người xem trọng Việt Vương quân doanh càng sùng bái thuần túy lực lượng, Việt vương một mặt chỉ đợi ở kinh thành tranh quyền đoạt lợi, thật là so ra kém tần vương hoài hùng. Này đóng quân ở phụ cận một vòng thống lĩnh, hoặc chủ động hướng bên này hỏi thăm, hoặc từ hồ chấn sơn kích động một phen, Tây Bình hầu người này thật là là một nhân tài, cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn liền kiên định đối phương tâm ý, thành công xui dục này đó thống lĩnh. Việt vương còn ở cùng Chu Đề Đốc lần đầu gặp mặt, hảo hảo lung lạc một phen, không nghĩ lúc này Hồ Chấn Sơn đã lên phía dưới liên căn người, nhổ chạy khởi chạy, nhanh chóng từ một khắc sườn rời đi. Chờ tin tức chuyển tới Việt Vương Chu đề đốc trước mặt khi, cáo giả Hồ Chấn Sơn đã đi ra thật xa, này hai người như thế nào tức giận không nói, lại đã mất pháp đuổi theo đi cũng chặn đứng đối phương, chỉ có thể chơ mắt nhìn xem kinh doanh không gần một nửa. Hồ Chấn Sơn mang đi kinh doanh 20 cái vệ, ước chừng gần 9 vạn người, cơ bản đều là tinh nhuệ bộ đội. Bọn họ còn đánh thái tử danh hào. Nói có chữ quân ở, Việt vương vẫn chưa danh chính ngôn thuận, kia phò ấn lai lịch không rõ, không thể dễ tin. chương 139 Hồ Trấn Sơn cũng là làm giận, đi thì đi, còn nói đại hành hoàng đế lập có chữ quân ở, thái tử mới là danh chính ngôn thuận, Việt vương kia phò ấn lai lịch không rõ, không thể dễ tin. Việt vương tức giận đến thất khiếu bức khói, đáng tiếc không làm gì được Hồ Trấn Sơn, hắn cùng Chu Dương Thắng chỉ phải tăng mạnh thủ vệ dự phòng lại có loại chuyện này phát sinh. Còn lại hai mươi tới cái vệ thống lĩnh, mặt ngoài như thường, tâm tư lại khác nhau, trong đó có kiên định bất di đi theo chu đế đốc, cũng có nuốt hận chính mình không có thu được tiếng gió, hảo đi theo hồ chấn sơn cùng nhau rời đi. Chỉ là mặc kệ như thế nào, hiện giờ lại tưởng rời đi chỉ sợ không thể, bọn họ dứt khoát đem tâm một hành, trực tiếp ủng hộ Việt Vương. Hiện giờ chỉ có đồng tâm hiệp lực, xử lý thái tử Tần Vương đem Việt Vương đẩy thượng đế vị, bọn họ mới có thể thảo được hảo. Hồ Trấn Sơn này nhất cử, tuy trực tiếp cắt giảm kinh doanh một nửa lực lượng, nhưng cũng ngoài ý muốn thúc đẩy dư lại thống lĩnh nhóm đồng tâm hiệp lực, bọn họ mục tiêu chưa từng có nhất trí, Việt Vương góp chân xem như đứng vững vàng. Lúc này, vệ kiến an rốt cuộc đã trở lại, hắn một thân chật vật bất ham, thủ hạ còn sót lại hai ba mươi cái tàn binh, tuy Việt Vương nghệ trọng thành quốc công, thấy thế khuôn mặt tuấn tú cũng không cấm âm âm. Vệ Kiến An biết chính mình sai sự tính làm tạm, hắn cũng biết cơ, vội ra lệnh cho thủ hạ đem Khánh Quốc công áp lên tới, lập công tru tội. Điện hạ, này Khánh Quốc công là tần vương ông ngoại, lại sớm âm thầm đầu đến tần vương dưới trướng, chỉ cần sử dụng thích đáng, có thể có đại tác dụng. Đầu chốc cũng là chính mình Nhi Tử Hảo, Thành Quốc công chỉ phải chạy nhanh hát đệm, hướng hồ liền hắn xem ra, Trương Kim chủ sát thật có chút tác dụng, hắn chắp tay nói. Mặc dù đêm này trương lão đầu giết tế cờ, cũng có thể đại tỏa tần vương một phương nguyện khí. Kỳ thật, làm thành quốc công nói thật, tần vương người này văn thao võ lược, hắn thật không cho rằng có thể một cây tử đà đảo, hắn không biết đối phương có gì chuẩn bị ở sau, bất quả nếu có thể ở đại hương viện quân đã đến trước, đêm này bắt lấy, đã cực hảo. Lời nói đã nói đến tình trạng này, thả việt vương xác thật cũng không thể thật đem cậu em vợ như thế nào, hắn liếc liếc mắt một cái vệ kiên an. Trước phân phó hắn đi vào xử lý miệng vết thương, sau đó mới tinh tế đánh giá Trương Kim Chủ. Phần 126. Trương Kim Chủ thực chật vật, bị buộc chặt hành trí ở trên lưng ngựa chạy mấy chục dặm, lão xương cốt đều mau bị sóc chặt đứt, bất quá tai họa để lại ngàn năm, hắn cư nhiên không gì trở ngại, hoan hoãn, liền có thể mở to mắt. Việt Vương nhìn thẳng hắn một cái chớp mắt, cười cười, phân phó Tả Hữu, kéo đi xuống, hảo hảo nhìn, đừng làm cho hắn đã chết. Thành quốc công nói không sai, này trương kim chủ xác thật tác dụng không ít. Liên can người cũng không biết tần vương cùng nhà ngoại đã nháo phiên, cho nên trương kim chủ còn có chút giá trị, hắn có thể tiếp tục ăn ngon uống tốt, bị dưỡng một thời gian. Trương kim chủ xanh mặt, lại rũ xuống mi mắt không có lên tiếng. Trước khác nay khác cũng, hắn là văn thần, thế lực đều ở trong triều đình, hiện giờ đã đến binh nhung tương kiến nông nỗi, này đó lực lượng khởi không đến nửa điểm tác dụng cách nôn nói rất đúng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, Trương Kim Chủ không có lợi thế, mặc dù có muôn vàn đàm phán kỹ xảo, cũng xử không ra. Làm một cái tù nhân, hắn thậm chí không dám nói ra cùng Tần Vương xé rách mặt sự, nếu không, tế cờ là hắn duy nhất kết cục. Trương Kim trù bị kéo đi xuống sau, có tham tử tới báo, nói Tần Vương một hàng hạ Tây sân sau, tiếp tục hướng Tây Nam Phương hướng mà đi. Việt Vương trầm ngâm một lát, Do hỏi Chu Dương Thắng, Chu Đế Đốc, chúng ta khi nào nổi trại cho thỏa đáng? Mặc dù Việt Vương không có thông qua quân, hắn cũng biết binh quý thần tốc, vì phòng có biến, hắn kỳ thật hẳn là lập tức xuất phát, trước đêm thái tử Việt Vương bắt lấy, mới là thượng sách. Nhưng vấn đề là, Hồ Chấn Sơn vừa mới mang theo gần 10 vạn tinh nhuệ trốn đi, lớn như vậy một sự kiện khẳng định che không được, hiện tại toàn bộ kinh doanh đã nhao đến ồn nào huyên áo, nhân tâm di động hiện tại tuyệt đối không phải xuất trinh hảo thời cơ. Lấy Việt vương đối Triệu Văn Huyên hiểu biết, đối phương khẳng định sớm làm chuẩn bị, nếu muốn lập tức đem này bắt rất khó. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, chẳng sợ Hồ Trấn Sơn đánh thái tử cờ hiệu trốn đi, hắn muốn đầu nhập vào, cũng tất nhiên là Tần Vương. Bất luận Tần Vương trước đó như thế nào chuẩn bị, có này gần 10 vạn đại quân, hắn đã cùng Việt vương trình địa vị ngang nhau chi thế, Việt vương một phương nếu hấp tấp xuất chiến, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn Việt vương tâm niệm xoay hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có quyết định lập tức xuất phát, hán dò hỏi lãnh binh nhiều năm Chu Dương Thắng, nghe này ý kiến. Chu Dương Thắng trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng nói, tối nay canh ba tạo cơm, canh 4 chuẩn bị, canh năm nổ trại. Việt vương nghĩ đến sự tình, Chu Dương Thắng cũng hiểu, hiện tại đã là lúc chẳng vạng, cấp gần nửa ngày thời gian tướng sĩ san bằng nỗi lòng, lại tích cực điều động một chút chiến trước không khí, ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Triệu Văn Huyên ở kinh giao có hai nơi bí mật cứ điểm ẩn giấu bảy nghìn tinh binh tập kết mệnh lệnh chuyển xuống đi sau thống lĩnh Phùng Dũng nhanh chóng điểm tề binh tướng hướng Tây Sơn Phương hướng chạy đến đi rồi một nửa lộ trình liền nên diện gặp gỡ Triệu Văn Huyên một hàng Phùng Dũng nhìn ra xa một lát thấy rõ người sau lập tức đại hỉ dục ngựa tiến lên cấp chủ công chào hỏi mau mau khởi bãi Triệu Văn Huyên vừa lòng gật đầu Phùng Dũng đương nhớ một công. Phùng Dung xác thật nên nhớ một công, từ năm trước chuẩn bị đến năm nay đầu xuân lẻn vào kinh thành, lại tiểu tâm che giấu, bảy vạn đại quân vô thanh vô tức gần núp xuống dưới, không thể thiếu hắn dụng tâm bố trí. Bất quá, Phùng Dung cũng không kể công, hắn xuất thân không quan trọng, dấn thân vào tần vương hộ vệ trong quân từ nhỏ binh đương khởi, hành được chủ công thường tích, mới có thể mở ra sở trường, hắn cảm động đến rơi nước mắt, từ đây trung thành và tận tâm. Chủ công tin trong hắn Giao dư hắn quan trọng nhiệm vụ, càng làm cho hắn trong lòng phân chấn. Phùng Dũng thực kích động, lớn tiếng đáp, đây là mạ tướng thuộc buồn phận việc. Hai người lưu loát vài câu dứt lời, Triệu Văn Huyên cũng không rong rải, lập tức hạ lệnh tiếp tục lên đường. Nếu hắn là Việt Vương, tiếp trưởng kinh doanh sau, liền sẽ lập tức xuất binh đặt thắng cục. Cho nên, Triệu Văn Huyên cần thiết bảo đảm ở Đại quân hội hợp xong trước, hắn một hàng không ở đối phương có thể truy kích đến trong phạm vi. Phùng Dũng mang đến 7.000 tinh binh vây quanh Tần Vương một hàng, này đó binh tướng khuôn mặt nghiêm túc, khí thế lâm lấm, động tác đều nhịp, rõ ràng trải qua xa trường lễ rửa tội, đi theo Tần Vương rời đi một chúng hân quý triều thần thấy thế, mỗi người trong lòng đại định. Tần Vương sớm có chuẩn bị, không thể tốt hơn. Cổ đại mặc dù là quân đạo, cũng bất quá là hoàng thổ lộ thôi, này một đường cấp đuổi, mặc dù cố vân cẩm sở ngồi xa giá là đặc chế, cũng không tránh được sóc này cũng may mềm sụp phô thật dậy mấy tầng chăn gấm, tận lực đem không khỏe cảm hạ thấp thấp nhất. Tuy là như thế, cố vân cẩm cảm giác, kỳ thật cũng hoàn toàn không tính hảo, bất quá, nàng vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài. Triệu Văn Huyên nhớ thương nàng nương hai, chẳng những mệnh liêu vinh tùy xe hầu hạ, một phát hiện không ổn lập tức bẩm báo, hắn còn nhiều lần đi vòng vèo xa giá, chính mình tự mình nhìn. Cầm nhi, ngươi chính là thân thể không khỏe. Triệu Văn Huyên mày Cố Vân Cẩm biểu hiện vẫn luôn tầm thường, giấu diếm được mọi người, lại lừa bất quá phụ tử hai người. Mẫu tử liên tâm, tiểu mập mạp tuổi còn nhỏ nói không nên lời, nhưng hắn thái độ khác thường, toàn bộ hành trình ôm lấy mẫu thân, nhấp cái miệng nhỏ không nói lời nào, thỉnh thoảng vươn tiểu béo tay, sờ sờ ở nương bụng phá lệ sinh động đệ muội. Triệu Văn Huyên quan sát tỉ mỉ, cùng nàng tâm linh tương thông, liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Vân Cẩm lược có không khỏe, hắn nhíu mày. Dục quay đầu phân phó đoàn xe tốc độ hoãn một ít. Lời nói chưa xuất khẩu, liền bị cố vân Cẩm ngăn lại, nàng bắt lấy hắn bàn tay to, vội la lên, điện hạ, không cần như thế. Ta chỉ là không ngày thường như vậy thoải mái, lại không có không khỏe, còn không cần hoãn lại tới. Đây là lời nói thật, triệu văn huyên quý trọng nàng mẫu tử, cố vân Cẩm đồng dạng coi trọng trong bụng cốt đủ, nếu thật tới rồi không thể không hoãn trình độ, nàng khẳng định sẽ chủ động nói chuyện. Hiện giờ nàng cảm thấy còn có thể tiếp thu, bọn nhỏ cũng hảo, nàng không tán thành chậm lại tốc độ, cấp nam nhân kéo chân sau. Nếu ta thật cảm thấy không khỏe, khẳng định sẽ nói cho ngươi. Cố vân cầm bắt được triệu văn huyên bàn tay to, đặt ở nàng cao long bụng, bọn nhỏ tuy thực sinh động, nhưng bọn hắn ngày thường ngẫu nhiên cũng sẽ như vậy. Triệu văn huyên cẩn thận quan sát cô vân cầm sắc mặt, lại triệu lao lương y hề tiến vào, đem quá mạch sau, sắc thật không có gì không ổn sao. Hắn mới miễn cưỡng yên tâm, người nếu không thoải mái, cần lập tức khiển người nói cho ta. Cố vân cẩm trịnh trọng ứng. Đội ngũ tiếp tục đi trước, mới vừa vào đêm, Triệu Văn Huyên phân biệt nhận được mấy chỗ tham báo. Thứ nhất, hắn bên này bồ câu đưa thư, đã thuận lợi đến mấy chỗ bí mật cứ điểm, mấy chỗ quân đội nhanh chóng tập kết xong, tin báo trở lại tới khi, đã hướng bên này buổi. Khoảng cách xa nhất cứ điểm ở Sương Bình, thuận nghĩa, Bất quá cũng chỉ cần hành quân gấp một cái ban ngày, liền có thể đến Kinh Thành. Triệu Văn Huyên chính dẫn người hướng bên kia đuổi, thời gian ngắn lại không ít, phỏng trừng nhất vãn ở đêm khuya trước, sở hữu quân đội liền có thể hội hợp xong. Thứ hai, Việt Vương trên tay quả nhiên có tín vật, hiện đã thành công tiếp quản kinh doanh, đáng tiếc võ thần chi nhất Hồ Trấn Sơn không phục, kích động cũng suối dục không ít thống lĩnh, ước chừng mang theo gần 9 vạn quân sĩ, cũng xét đánh không kịp bưng thai chi thế thành công trốn đi. Triệu Văn Huyên trong mắt tinh quang trật lóe, lại bất động thanh sắc kiểm chế xuống dưới. Cuối cùng một tin tức, đó là Tây Sơn Thượng. Thái tử vô binh quyền, đối hai đệ đệ chi gian đối chiến vô pháp đúng tay, hắn trong lòng như thế nào tưởng không biết, nhưng mặt ngoài hiếu tâm đáng khen, chính nỗ lực lo liệu kiến đức đế tăng nghi. Nhất thời, như trên quan hành cổ hủ lao thần, liền rất là tán thưởng Thái tử trí hiếu, mặt khác đối không thấy bóng người tần vương Việt vương rất có phê bình kín đáo. Bất quá, Cũng không hơn, thượng quan hành hưởng ứng giả ít hỏi, đại bộ phận trung lập phái đều phản phất giống như không biết, chỉ lo buồn đầu khóc tăng, tuyệt không tỏ thái độ, hiển nhiên người thông minh vẫn là chiếm cư tuyệt đại đa số. Triệu Văn Huyên cười nhạo một tiếng, này tin tức hắn ngay sau đó ném tại sau đầu, bắt đầu ngưng mi suy tư đối Hồ Trấn Sơn an bài. Tây Bình hầu Hồ Trấn Sơn, đời trước đầu nhập vào lại là Việt Vương. Kiếp trước, Việt Vương tiếp trưởng kinh doanh cũng không tính thuận lợi. Đế đốc Chu Dương thắng trung tâm với kiến đức đế không giả, nhưng lúc đó Đông Cung chưa tao hoàng đế ghét bỏ, Chu Dương thắng tả hữu cân nhắc, cuối cùng cự tuyệt thừa nhận Việt vương, hắn cho rằng Việt vương kia phò ấn lai lịch bất chính, lao chủ tử vừa ý kế vị giả hẳn là thái tử. Lúc này, Hồ Trấn Sơn lại xối dục nửa cái kinh doanh, chuyển đầu Việt vương dưới trướng, hắn nói, phò ấn là thật sự, hắn tin tưởng đại hành hoàng đế dục chuyển ngôi Việt vương. Kiếp trước. Tây Bình Hầu Phủ cùng Đông Cung Chi Gian ngẫu nhiên phát sinh quá xấu xa, Hồ Trấn Sơn không cam lòng ngày sau dần dần bị cướp đoạt quyền bính, lại tưởng chiếm cứ tỏng lòng chi công, làm gia tộc nâng cao một bước, hắn cảm thấy Việt Vương nhưng kham nâng đỡ, đem tâm một hành, nhanh chóng quyết định. Những chi tiết này Triệu Văn Huyên không rõ ràng lắm, nhưng một chút không ngại ngại hắn phán đoán, Hồ Trấn Sơn người này là rõ đầu rõ đuôi đầu cơ giả, hắn ly kinh doanh, tuyệt đối không thể đầu nhập vào Thái Tử. Mục đích của hắn mà chỉ có thể có một cái, kia đó là Tần Vương. Nay chiến dịch đương nhiên muốn thắng, chỉ là nếu có thể châm trước một phen, cấp lại phủ thêm một kiện ngăn nắp lượng lệ áo ngoài, kia liền càng tốt. Kế tiếp, Triệu Văn Huyên một hàng lục tục cùng mấy cái cứ điểm binh mã hội hợp, tới rồi giờ tuất tả hữu, hắn thuộc hạ đã có hai vạn hơn người, hắn không có tiếp tục đi trước, mà là ở Thông Châu hướng Tây một chỗ bí mật cứ điểm ngừng lại, phân phó dựng trại đóng quân này thôn trang ở một tòa tiểu trên núi, phủ cận thổ địa không tính vì nhiêu, lại khe danh tung hành, đi đường pha khó, dễ thủ khó công, là một chỗ thiên nhiên đóng có nơi. Thả con có thực mấu chốt giống nhau, này thôn trang qua đi không xa, đó là một chỗ thường bình thường. Triệu Văn Huyên đã từng chủ trì khai thương cứu tế, hắn biết này chỗ thường bình thường không bị động quá, vẫn là mãn. Triệu Văn Huyên tại rất sớm phía trước, liền xem trọng nơi này, sắp sửa đến khi, hắn liền phân ra binh lực trước sai người đem thường bình thường bắt lấy. Tuy rằng hắn không nghĩ đánh đánh lâu dài, nhưng thế sự biến ảo vô thường, nên có chuẩn bị vẫn là yêu cầu trang bị lên. Giờ hợi, cuối cùng ba chỗ binh mã rốt cuộc tới rồi đến, bảy vạn tinh binh liền tề. Giờ tí mạc, có lính gác thông truyền, hồ chấn sơn quả nhiên tới. chương 140. Nay một đường sốc nảy, tuy so ra kém ở trong phòng, nhưng cố vân cẩm cũng không khống khỏe, trong bụng các tiểu bảo bối thương an, đợi hào hảo. hảo. Phía trước báo tin người tới, Liêu Vinh thăm dò đi ra ngoài một lát, lùi về tới vui dạo dực mà nói, đã đến địa phương, sau đó lên núi Thượng Thôn Trang, liền có thể ở lại hạ nghỉ tạm. Mọi người nghe vậy tinh thần một trận, trên mặt lộ ra xuống dưới, cố vân cẩm cũng nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy hết thể đều hảo, cuối cùng lại ra điểm tiểu ngoài ý muốn, lái xe thái dám lặc dừng ngựa xe khi, nhất bên trái ngựa lại một cái lào đảo, chết chân, lập tức quỷ dạp xuống đất. Xe ngựa to lột bột một chút, ngáy mắt hướng tả phía trước nghiêng. Mới vừa ngồi xong cố vân cẩm tuy bị kịp thời nâng trụ, nhưng như vậy cả kinh, sớm đã rất là mỏi mệt nàng, lập tức cảm thấy trong bụng căng thẳng, bắt đầu dầu di đau đớn đi lên. Nàng mày liêu nhíu chặt, giơ tay che lại cao long bụng. Bên trong xe mọi người đại kinh thất sắc, chạy nhanh chạy xuống xe cao giọng gọi lao lương y thỉ. Triệu Văn Huyên một cái bước xa lên xe ngựa, hắn hô hấp ruột rập, thần sắc căng ch Vội vàng hỏi, Cẩm Nhi, ngươi như thế nào? Cố vân cẩm che lại bụng, đau đến sắc mặt trở nên trắng, Triệu Văn Huyên trong lòng treo lên, biểu tình căng chặt. Ước chừng chỉ là động thai khí. Cố vân cẩm chỉ cảm thấy bụng buồn đau, cũng may nước ối không phá, cũng không xuất huyết, tình huống hẳn là không quá không xong. Nàng nhịn đau nói, bất quá lại không có thể chấn an trụ Triệu Văn Huyên, hắn như cũ lòng nóng như lửa đốt, liên thanh Triệu lao lương ý hề. Lão lương y liều vội vàng đuổi tới, tìm toi mạch đập, quả nhiên nói cô Vân cẩm động thai khí, cũng may còn tính rất nhỏ, hắn lập tức lấy ra đặc chế an thai hoàn, cho nàng ăn vào, tiếp theo lại làm châm. Khoan một lát, Cố Vân cẩm cảm thấy đau ý tiệm giảm, biểu tình rốt cuộc lòng sun dưới, nàng vô vô triệu văn huyền tay, ta không có việc gì. Nàng lại xoa xoa nhi tử đầu nhỏ, nương hào đâu, Ngọc nhi chớ có khóc. Tiểu mập mạp mới vừa rồi thực xuất ruột, Túng mâu thân làng váy xoạch xoạch rớt nước mắt, ai ôm hắn cũng không đi, hiện giờ thấy mâu thân hảo đi lên, hắn nín khóc mỉm cười, ngửa đầu làm cố vân cẩm cho hắn mà sạch sẽ ướt rầm rề khuôn mặt nhỏ. Triệu văn huyên an tâm, khen nhi tử vài câu, liền trực tiếp bế lên cố vân cẩm, xuống xe ngựa, hướng thôn trang mà đi. Bên ngoài không ít vân quý triều thần xuống xe dãn ra gần cốt, mặc dù là các nữ quyến, cũng ở tham đầu tham não, tần vương xa giá ra tiểu đường rẽ tự nhiên mọi người chú mục chợt thấy mảnh một trọn tần vương tự mình ôm cố chắc phi xuống xe, hắn bước ra đi nhanh vào thôn trang, mặt sau liêu vinh ôm một cái tiểu đồng, theo sát sau đó. Dưới ánh trăng, tần vương thân hình vĩ ngạn bước đi vững vàng, trong lòng ngực cùng trang nữ tử bọc áo tràng, thấy không rõ tướng mạo, bất quá nàng ngâng vòng tay tần vương cổ, lộ ra một đoạn tử cổ tay trắng non sáng tỏi như ánh trăng. Cố chắc phi nghe nói mang thai đã 8 tháng, hiện giờ nhìn dáng vẻ là không ngại, này tình thế hạ, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. lão lương lời dặn của bác sĩ phủ Cố Vân Cẩm, làm nàng ngày gần đây phải hảo hảo nghỉ ngơi, này bóng đêm đã thâm, sớm chút nghỉ ngơi mới là lẽ phải. Triệu Văn Huyên ôm nàng, trực tiếp vào chính phòng, đem nàng an trí trên giường, Cố Vân Cẩm mới vừa ngồi ổn, liền nói chính mình không ngại, thúc giục hắn ra cửa làm việc có thể. Nàng đương nhiên biết thời gian cấp bách, nam nhân quan tâm chính mình. Cố vân cẩm rõ ràng thật sự, không cần hiện tại cố tình biểu hiện, nàng sẽ chiếu cố hảo tự mình cùng nhi tử. Triệu Văn Huyên cẩn thận đánh giá quá nàng, thấy nàng sắc mặt sắc thật hảo không ít, liền dặn dò vài câu, đứng dậy vội vàng ra chính phòng. Thê nhi nghỉ ngơi, miễn nỗi lo về sau, Triệu Văn Huyên liền hết sức chăm chú xử lý ngoại vụ. Đêm nay là cái không miên đêm, lâm thời thiết trí ngoại thư phòng đèn đuốc sáng trưng, tần vương dưới trướng lưu sĩ cập vân quý quan viên. Đều vội vàng tới rồi, dục cộng thương đại sự. Lúc này không biểu hiện, càng đãi khi nào, mọi người tinh thần sáng láng, không thấy nửa phần mệt mỏi mệt mỏi. Triệu Văn Huyên An bài hảo phòng ngự sau, mở ra ngoại thư phòng đại môn, làm mọi người nối đuôi nhau đi vào. Mọi người mới vừa ngồi ổn, liền có tin tức tới báo, Hồ Trấn Sơn lãnh đại quân, đã tìm được rồi phương hướng, hiện giờ chính vội vàng chạy tới. Không bao lâu. Hồ Chấn Sơn đem dưới trướng binh mã lưu tại năm dặm ở ngoài, chính mình lãnh thân vệ cùng với liên can thống lĩnh, thẳng đến Viên Môn, cầu kiến tần vương. Lúc này, 7 vạn tần điệu tinh binh đã đóng quân xuống dưới, đêm tối hạ, lửa trại thiêu đốt, doanh trướng một cái liên tiếp một cái, vọng không thấy giới hạn, các tướng sĩ nên trinh sắt tuần hành trinh sắt tuần hành, nên thú vệ thú vệ, phân công hợp tác, quân kỷ nghiêm cẩn. Nay đại quân tuy an an tĩnh tĩnh, nhưng túc sát chi khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, rõ ràng trải qua không thực chiến, này các tướng sĩ thấy chưa thấy qua huyết tinh, kỳ thật thực dễ dàng phân biệt ra tới. Phần 127 Hồ Trấn Sơn đám người tòng quân nhiều năm, tự nhiên thâm đến trong đó tam vị, một đường đi tới, nhìn thấy ghê người. Chân chính tinh nhuệ cùng binh lính bình thường tương đối lên, có đôi khi kèm cái 2-3 lần nhân số, muốn lấy ít thắng nhiều không phải việc khó. Hồ Trấn Sơn ở kinh doanh nhiều năm, hắn quá rõ ràng không có trải qua quá chiến tranh, binh sĩ vô luận ngày thường như thế nào luyện, đều là có khác nhau. Kinh doanh đương nhiên là có nhất định tiêu trừ hoàn cảnh xấu biện pháp, chung đều, đại ninh chờ mà mỗi năm sẽ điều binh sĩ thú vệ kinh thành, này đó chính là ban quân, lấy cầu kéo khởi bản thổ binh lính tâm huyết, để tránh dưỡng phế đi. Bất quá, này vẫn là rất có khác nhau. Hồ Trấn Sơn tin tưởng, kinh doanh tướng sĩ trải qua vài lần chiến tranh sau có thể nhanh chóng trưởng thành lên. Chỉ tiếc lấy tần vương chi thế, tước chừng không cần chờ đến vài lần lúc sau, liền đã đặt thắng cục hán thực may mắn, chính mình làm ra chính xác lựa chọn. Hồ Trấn Sơn cùng thống lĩnh nhóm liếc nhau, ở đại gia trong mắt thấy được may mắn. Ở viên môn ra chờ một lát, triệu văn huyên tự mình ra ngay đón. Mặt tướng tham kiến chủ công. Hồ Trấn Sơn đám người chắp tay, nhanh nhẹn quỳ một gối xuống đất, một câu liền định ra việc này tính chất. Triệu Văn Huyên ánh mắt trật lóe, ngay sau đó hắn mặt mang mỉm cười, tự mình nâng dậy dẫn đầu Hồ Chấn Sơn, Tây Bình Hầu xin đứng lên. Hồ Trấn Sơn bị nâng dậy, trên mặt có chứa kích động chi sắc, tiếp theo, hắn nghiêm sắc mặt, đem Việt Vương cầm lai lịch không rõ phò ấn, tiến đến tiếp trưởng kinh doanh, Chu đề đốc tin là thật việc nhất nhất nói tới. Cuối cùng, Hồ Trấn Sơn cường điệu, bọn họ không muốn bị lừa bịm, nghịch đại hành hoàng đế chi ý, vì thế, liền vẫn mà ra đi đầu nhập vào Minh Chủ. Cái này Minh Chủ, đương nhiên là Triệu Văn Huyên. Hồ Trấn Sơn tỏ vẻ, xem kiến đức đế cuộc đời hành vi, tất là muốn chuyển ngôi cho Tần Vương Điện Hạ, bọn họ làm người thần tử, vâng theo thánh ý đương nhiên. Buổi nói chuyện đường hoàng, nói được gióng giạc hùng hồn, Hồ Trấn Sơn phía sau chư thống lĩnh sôi nổi phụ họa, theo sau, bọn họ liền thuận Lý Thành Trương lại lần nữa quỳ xuống, chính thức gặp qua chủ công. Triệu Văn Huyên không có ngăn cản, Chính bản thân bị thi lễ, chính thức bái kiến qua đi, hắn cười nâng dậy Hồ Trấn Sơn, vui vẻ cố gắng vài câu. Người thông minh chi gian đối thoại chính là có ý tứ, bởi vậy một hướng, Triệu Văn Huyên liền đã thuận lợi tiếp nhận Hồ Trấn Sơn đám lời cùng với bọn họ mang đến đại quân. Mọi người nắm tay, phản hồi ngoại thư phòng, Hàn Huyên vài câu sau, Triệu Văn Huyên đấy mắt dám quang trận lóe liền nói, gia cố, ấn ngươi chứng kiến, hiện giờ có gì thượng sách. Triệu văn Huyên giới trướng muốn có 7 vạn tần binh, hiện giờ lại thêm hồ Trấn Sơn mang đến gần 9 vạn người, ở binh lực thượng, đã thắng qua Việt Vương, thắng lợi hiển nhiên không khó, kia kế tiếp tiếp tục theo đuổi, đó là như thế nào thắng đến đẹp, không cần rơi xuống cái xoán vị chi danh. Rốt cuộc, kiến đức đế sinh thời không phế thái tử, đông cung còn tại. Mặt tướng vội vàng trốn đi, một đường truy tung điện hạ bước chân, thế nhưng không thể kịp thời nghĩ ra thượng sách. Hồ Trấn Sơn chắp tay mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hắn đôi tần vương chi ý ngầm hiểu, chỉ là hắn mới đến, sao hảo tùy tiện khoa tay múa chân. Hồ Trấn Sơn cho chính mình định vị thực minh xác, nghe theo chỉ huy, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Hảo lập hạ tòng lòng tri công, mặc dù không thể trở thành tân đế quan cổ, tây bình hầu phủ cũng tất nhiên có thể càng tiến thêm một bước. Tần vương văn thao võ lực, dưới trướng lại có mưu sĩ văn võ, tất nhiên sớm có kế sách. Triệu Văn Huyên hơi hơi mỉm cười nay hồ chấn sơn là cái có đầu góc có ánh mắt người thời gian cấp bách hắn cũng không hề vô nghĩa trực tiếp phân phó nói giai cố tối nay vẫn cần ngươi buôn ba một chuyến ngươi lanh tám vạn quân sĩ đi trước tây sơn đến cậy nhờ thái tử hồ chấn sơn đầu góc vừa chuyển lập tức hiểu được thần vương ý tứ là trước muốn việt vương giết thái tử sau đó thần vương một phương lại coi đây là danh sát hại việt vương kinh doanh một phân thành hai Gần 10 vạn binh mã hướng Tần Vương bên này, không thể gạt được người, Thái tử cũng khẳng định biết, đến nỗi vì sao lại lộn trở lại Tây Sơn đi, này lý do thoái thác liền từ Hồ Trấn Sơn Bẻ. Thái tử chưa chắc tin tưởng, nhưng hắn không thể không thượng câu trừ cái này ra, hắn không có lựa chọn nào khác, không đua một phen, chờ Tần Vương, Việt Vương quyết ra thắng bại sau, chờ đợi hắn vẫn như cũ là cái chết tự. Đây là cái dương ưu Hồ Trấn Sơn lần này nhiệm vụ, Chính là bảo đảm thái tử chết vào Việt vương trước trận liền có thể, sau đó hắn lập tức chạy lấy người, tức giận ở dưới, đến cậy nhờ tần vương. Mặt tướng lính mệnh, chuyện này hừng đông sau liền không dễ làm, nôn giản ý thương nghị qua đi, hồ chấn sơn điểm 8 vạn binh mã, đêm khuya khởi hành, hướng tây sơn mà đi. Hồ chấn sơn mang đến có gần 9 vạn nhân mã, như vậy vừa đi, cơ hồ toàn lánh đi rồi, dưới trướng những cái đó thống lĩnh có quan trọng nhiệm vụ cũng một đám xoa tay hồng hẻ, tinh thần phân chấn. Nguyên kinh doanh ra tới 20 cái thống lĩnh, trong đó đi theo 19 cái, giữ lại một cái, lại là Tây Bình Hầu Thế Tử Hồ Khâm Trung. Hồ Trấn Sơn là cái rất có tâm kế người, hắn nếu quyết định đến cậy nhờ Tần Vương, liền đến cậy nhờ cái triệt triệt để để, hắn riêng đem con trai độc nhất Hồ Khâm Trung lưu lại, lấy cớ lanh quản thừa mấy ngàn người, thực tế lấy này tỏ vẻ chân thành tuy là triệu văn huyên rõ ràng Hồ Trấn Sơn đầu cơ bản tính, cũng không cấm thưởng thức đối phương dứt khoát lưu loát. Mặt tướng gặp qua điện hạ. Hồ Khâm Trung cũng là cái người thông minh, hắn biết phụ thân lưu lại chính mình ý nghĩa, nghị sự tạm hạ màn sau, hắn cố ý lạc hậu một bước, thấy Tần Vương ra ngoại thư phòng, liền tiến lên chào hỏi. Mặt tướng cũng cấp cố chắc phi nương nương mang cái an. Hồ Khâm Trung nhìn như cung kính cúi đầu, kỳ thật vẫn luôn dùng dư quang chú ý Tần Vương. Thấy hắn lời vừa nói ra, Tần Vương tuy thần sắc bất biến, nhưng đã lập tức ngước mắt nhìn qua, hắn trong lòng hiểu rõ, xem ra chính mình phán đoán chính xác, này cố chắc phi có thể đọc sủng, không chỉ có riêng nguyên với Tần Vương không thèm để ý nữ sắc. Hồ Khâm Trung không tính toán biến khéo thành vụ, một ngữ qua đi, hắn cơ hồ không có tạm dừng, lập tức tiếp theo nói, ngày xưa ở Kinh Giao, khuyển tử mông chắc phi nương nương thi lấy viện thủ, mới có thể hiểu kinh vô hiểm. Mặt tướng vợ chồng cảm động đến rơi nước mắt, chỉ tiếc vẫn luôn không thể giáp mặt trí tạ. Lời này giáp mặt trí tạ, nói đương nhiên đều không phải là hồ khâm trung bản nhân, mà là hắn thê tử chu thị. Cố vân cầm lúc trước hồi kinh sau, vì tránh cho hoàng hậu ra chuyện xấu, vẫn luôn lấy cớ mang thai đóng cửa không ra, cũng không thấy khách. Này chính hợp Tây Bình hầu phủ chi ý, bọn họ tưởng tiếp tục duy trì bảo hoàng đảng thân phận, không cùng các hoàng tử đi lại thân mật, lại ngầm xem trọng tần vương. Tưởng mai phục một cái đầu nhập vào lời dẫn. Hiện giờ có thể chuyện xưa nhắc lại, lấy kéo gần hai bên quan hệ, hồ khâm trung thâm thi lễ, tình ý chân thành nói, chắc phi nương nương thiệt tâm, mặt tướng một nhà khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Triệu văn huyên thực minh bạch, bất quá nghe người ta khen cố vân cẩm, hắn trong lòng vẫn là vui sướng, bất quá, hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ gật đầu nói, không cần như thế, nàng bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, thế tử một đêm buôn ba. Vẫn là sớm chút đi xuống nghỉ tạm đi. Hồ Khâm trung tướng mạo hào phóng, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ, thực hiểu được điểm đến tức ăn, nghe vậy liền cười cáo lui, đi xuống không để cập tới. Triệu Văn Huyên nhìn hắn bóng dáng càng lúc càng xa, thu hồi tầm mắt, thấp giọng dò hỏi Cố Vân Cẩm mẫu tử tình huống, được đến mạnh khỏe đáp án sau, hắn liền điểm một đội binh mã, cải trang một phen, vượt mã ra doanh địa, hướng Tây Sơn phương hướng chạy gấp mà đi. Lúc này, bóng đêm nặng nề Đúng là xỉu chính thời gian. Chương 141. Tám vạn đại quân động tĩnh cũng không nhỏ, không đơn giản Tần Vương Việt Vương vẫn luôn phái thám mã chú ý Hồ Chấn Sơn hành tung, mặc dù là hiện giờ thế đơn lực mỏng thái tử, cũng là có thể kịp thời thu được tin tức. Hồ Chấn Sơn từ kinh doanh trốn đi sau, liền vẫn luôn theo Tần Vương tung tích, đến cậy nhờ mà đi, tuy thực làm người nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng tính bình thường cử chỉ. Ai ngờ đến lúc này, phong cách thế nhưng đột ngột biến đổi. Hồ Trấn Sơn đem 8 vạn binh mã lưu tại bên ngoài, chính mình mang theo thống lĩnh nhóm đi vào, mấy khác chung công phu sau, hắn thế nhưng căm giận mà ra, quay đầu mang theo binh mã thẳng đến Tây Sơn. Hồ Trấn Sơn đây là đầu nhập vào bị cự. Nếu đúng như này, Tần Vương không khỏi quá mức kêu căng đi, phải biết rằng hiện tại cục diện này, 8 vạn đại quân có thể tạo được mấu chốt tính tác dụng, mặc dù Hồ Trấn Sơn để ra thực quá mức yêu cầu, đồng ý tới cũng không phương. Lui một vạn bước nói, ngày nào đó tân đế đăng cơ sau, lại thanh toán nợ cũ cũng không phải không được. Buồn vương kia tứ ca, cũng không phải là lỗ mãng ngu rốt người. Việt vương lắc đầu, cười lạnh một tiếng, hắn là muốn tránh cái danh chính ngôn thuận. Chu Dương Thắng không lời gì để nói, đúng vậy, là cái ngốc tử đều sẽ không đem binh mã ra bên ngoài đẩy, huống chi tần vương. Hắn trầm mặc nửa ngày, nói, 8 vạn binh mã, tổng muốn so hơn 10 vạn dễ đối phó chút. Đây là câu đại lời nói thật, bởi vậy mặc dù biết Tần Vương dùng dương yêu, bọn họ cũng không thể không tiếp. Trong một đêm, Tần Vương dưới trương thế nhưng toát ra 7-8 vạn đại quân, trước bất luận Tần Vương năng lực, thế nhưng có thể lặng lẽ ở kiến Đức đế mí mắt phía dưới tiềm tàng gần 10 vạn người, nhưng nói trước mắt tình trạng, Chu Dương Thắng đã cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Tây Bắc Tần Quân, nhất quán kiêu dung Thiện chiến, lại kinh nghiệm chiến trường lễ rửa tội, cũng không phải là ngang nhau số lượng kinh doanh quân sĩ có thể cùng chi bằng được. Hơn nữa Hồ Trấn Sơn mang đi 9 vạn kinh doanh tinh nhuệ, muốn chiến thắng đối phương, nói dễ hơn làm. Tần Vương thiết hạ Dương Nhiêu, binh tướng lực một phân thành hai, cho bọn họ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Việt Vương Chu Dương thắng mặc dù biết do đối phương lưu tính, cũng không thể không cắn câu. Việt Vương một phách bản, một khi đã như vậy, bên ta liền nhân cơ hội này, trước tấn tiêm Hồ Trấn Sơn một chúng. Thái tử nhân thủ không đủ, thu được tin tức muốn vãn một ít, chờ tin báo danh khi, Hồ Trấn Sơn đã đêm khuya mang theo đại quân, đến Tây Sơn dưới chân. Không đợi Thái tử tiêu hóa tình báo, Hồ Trấn Sơn liền đã đến hành cung trước đại môn, cầu kiến Thái tử điện hạ. Nói thực ra, Thái tử cũng không phải thật vụng về như lợn, trong đó không khỏe chỗ, hắn không phải không có cảm giác. Chỉ là giờ phút này hắn, giống như một cái thân ở trong bóng đêm bảng hoàng bất lực người. Tử vong đã gần đến ở trước mắt, Hồ Chấn Sơn đã đến, cho hắn mang đến một đường quang minh, cho dù ẩn ẩn phát hiện đằng trước là tử lộ, cũng nhịn không được điên cuồng buôn qua đi. Hắn thậm chí sẽ không ngừng an ủi chính mình, có lẽ có thể đi ra một con đường sống cũng chưa định. Bởi vậy, thái tử đối với Hồ Chấn Sơn đã đến, kích động hỗn loạn vui sướng chiếm đa số, xa xa thắng qua trong lòng thấp vọng. Hồ Chấn Sơn hơi hơi nâng lên mí mắt, quét mắt một thân minh hoàng, chính đại đi bộ tới thái tử. Nhanh nhẹn hành lễ. Thái tử vội vàng tiến lên, túi người tự mình nâng dậy Hồ Trấn Sơn, mau mau xin đứng lên, Tây Bình Hầu không cần đa lễ. Tây Bình Hầu này tới là thái tử mặt mang nghi hoặc, tuy đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng nên nói trường hợp lời nói còn phải nói hai câu. Hồ Trấn Sơn nghe vậy, trên mặt lộ vài phần căm giận chi sắc, hắn ngay sau đó giấu đi, đem Việt Vương cầm phò ấn tiếp trưởng kinh doanh, hắn không phục trốn đi chờ sự tình nhất nhất nói tới. Đương nhiên, lúc trước đến cậy nhờ Tần Vương bị cự một chuyện, Hồ Chấn Sơn lượ qua, chỉ nói hắn cho rằng thái tử mới là chư quân, bọn họ hẳn là ủng hộ thái tử đăng cơ, cũng đem một chúng loạn thần tặc tử tiêu diệt. Hắn mặt ra thượng ẩn mang đến cậy nhờ cự nan kham, lại vội vàng hy vọng được đến tân chủ thưởng thức, cuối cùng ngôn ngữ căm giận, rõ ràng tưởng Chu Sắt Việt Vương Tần Vương rửa mối nhục xưa. Hồ Chấn Sơn mặt ngoài tụ tạng, thực tế cực có mưu tính, diễn đến là giống như lúc quả thực là đem thái tử một lòng lại hướng thật chỗ thả phóng. Đi theo thái tử cùng tiến đến các lao thần không biết trước tình, đối hồ Trấn Sơn là rất là tán thưởng, khen lại khen. Một đám người vừa nói vừa đi, vừa đến thiên điện ngồi xuống không lâu, hồ Trấn Sơn liền nói, điện hạ, ta chờ hẳn là lập tức xuất binh, một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm, trước đem loạn thần tặc tử diệt, sau đó lại phụng đại hành hoàng đế tử cung hồi kinh. Tây Bình hầu lời này sai rồi thượng quan hành như mày, Lắc đầu nói, trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, ta chờ hẳn là trước chờ tần vương Việt vương lưỡng bại câu thương, đi thêm suất binh đem này tiêu diệt, mới là thượng sách. Nói đến cùng, có thể hôn đến nội các thứ phụ vị trí người, mặc dù là cổ hủ lão nhân, hắn cũng không phải cái ngốc tử, mặc dù không thông quân sự, một ít hiện tiền đạo lý, vẫn là hiểu. hiển nhiên thái tử cũng là như vậy tưởng, thượng quan hành nói xong, hắn gật đầu nói, thượng quan các lão lời này thật là... Hồ Trấn Sơn trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại có chút khó xử, than một tiếng, nói, mặt tướng như thế nào không biết ngư ông đắc lợi chi chỗ tốt, chỉ tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thái tử vội truy vấn. Ngư ông đắc lợi ý tưởng cố nhiên hảo, chỉ là thái tử lại chữa quân, cái đích cho mọi người chỉ trích cũng, có thể nào an tỏa một bên, tính xem hai vương đánh nhau. Hồ Trấn Sơn lời này phiên dịch thành thông tục bản, Việt vương tần vương lại không phải ngốc tử. Sao có thể làm ngươi thái tử tọa Sơn quan hổ đấu? Chờ lưỡng bại câu thương sau làm ngươi tới nhặt tiện nghi? Lớn hơn nữa có thể là, trước liên thủ xử lý thái tử này trữ quân, giải quyết nỗi lo về sau, lại nhất quyết cao thấp. Hồ Trấn Sơn lời này rơi xuống, thiên điện nội lập tức kiến tĩnh, hán quét ngưng mi không nói mọi người liếc mắt một cái, lại bổ một đao. Húng chi, tam quân chưa động lương thảo đi trước, mặt tướng ra tới đến cấp, không có thể mang lên lương thảo. Này đại quân hàng ngày chi phí, vẫn cần hảo sinh thu xếp. Tám vạn người ăn uống, cũng không phải là số lượng nhỏ, ít nhất cây sơn thượng tổn lương cung ứng không thượng hai ngày. Lui một vạn bước giảng, mặc dù thật có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngươi cũng đến trước đem lương thảo cấp cung ứng thượng đi, bằng không chờ đến thật có thể nhặt tiện nghi ngày đó, đại quân đều chết đói. Muốn binh tướng bán mạng, ngươi tổng không thể cho nhân ra ăn hi đi. Một ngày tam đốn cơm khô còn đủ, là không thể thiếu. Nếu vô pháp tiết lưu, cũng chỉ có thể khai nguyên. Kinh doanh có dự trữ lương thực, trong kinh thành mặt cũng có, còn phụ cận thường bình thường. Việt vương Chu Dương Thắng đóng giữ kinh doanh, nơi đó lương thực không cần tưởng đến nỗi thường bình thường, qua đi mấy năm trần thai, không không ít, triệu văn huyên năm trước chủ trì cứu tế khi sớm có tính kế, còn mãn thương đều ở phía Tây, hiện giờ hắn một đóng quân, thái tử không có khả năng lướt qua hắn đủ đến lương thực. Cuối cùng một chỗ địa phương. Đó là Kinh Thành, Kinh Thành là thiên tử dưới chân, bên trong thường bình thường không ngừng một tòa, thả cần thiết hàng năm bảo đảm mãn thương, nếu có thể từ nơi này lấy được lương thảo, liền không thể tốt hơn. Chỉ là, này rõ ràng không có khả năng. Tần Vương Việt Vương vị trí, vừa vạn phân biệt ở Tây Sơn một tả một hữu, ba người liền thành một cái tuyến, Thái tử bên trái là Việt Vương, bên phải là Tần Vương. Tần Vương cùng Việt Vương, sẽ cho phép Thái tử trở lại Kinh Thành đã có thành trì đóng giữ, lại có cũng đủ lương thảo, sau đó ngồi chờ ngư ông thủ lợi sao. Khẳng định không thể, tần vương Việt vương chẳng những sẽ ngăn chặn thái tử, bọn họ cũng không cho phép đối phương hồi kinh. Từ lúc bắt đầu, bọn họ liền phòng bị còn lại hai người, hôm qua khởi, hồi kinh trên đường tất đã thật mạnh mai phủ, ít nhất có thể đỉnh đến đại quân đuổi tới. Phần 128 Nếu thái tử ngạnh muốn như thế hành sự, không nói được, Hai bên còn sẽ như vậy trước liên thủ xử lý thái tử, lại nhất quyết cao thấp. Lặng lẽ khai nguyên biện pháp hiển nhiên không thể thực hiện được, Hồ Trấn Sơn nhất nhất phân tích qua đi, thái tử mặt cứng lại rồi, các lao thần mặt ủ mày cho. Giải cố lãnh binh nhiều năm, ánh mắt độc đáo, y đi ai ngươi chứng kiến, cô như thế nào hành sự mới là thượng sách. Thái tử không trưởng qua binh, chỉ có thể khiêm tốn hướng Hồ Trấn Sơn lãnh giáo. Rốt cuộc tới. Hồ Trấn Sơn nhướng mày, Ken Thanh nói. Điện hạ, mặt tướng cho rằng, binh quý thần tốc, ta chờ ứng trước đem tần vương Việt vương trong đó một phương bắt lấy, lương thảo, thế cục chờ vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Bên ta chính sĩ khí ngừng cao, ứng lập tức trước tuyển một tập doanh, ngày mai sáng sớm liền buôn tập, đánh úp, như vậy càng dễ thủ thắng. Thái tử tư tiền tường hầu, thật sự không có mặt khác biện pháp, hán đại trưởng tàn nhẫn chụp một chút tay vị, hảo. Phải nên như thế? Gen sắt phải nhân lúc còn nóng, Hồ Trấn Sơn lập tức phân phó phó quan, mệnh nóng lửa, trước làm các tướng sĩ ăn no nghỉ ngơi một chút, hừng đông liền xuất phát. Nếu sách lược định rồi xuống dưới, như vậy tiếp theo liền ứng trước tuyển cái tặc doanh, Hồ Trấn Sơn đề nghị, hán đối kinh doanh quen thuộc chút, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bởi vậy trước hướng Việt vương xuống tay càng tốt. Thái tử nhiều năm qua, phái quá rất nhiều thám tử đến tần địa, hắn kỳ thật rất rõ ràng tần địa tướng sĩ dũng mãnh. Giờ phút này nghĩ đến thâm giác Triệu Văn Huyên là khối xương cứng, bên ta đối thượng thật sự phần thắng không lớn. Tương đối mà nói, Việt Vương tương đối mềm quả hồng một ít. Thái tử gật đầu đồng ý, quyết định sáng mai buôn tập đối tượng tuyển định Việt Vương. Mọi việc nghị định sau, Hồ Trấn Sơn hơi hơi như mày, trầm ngâm không nói, tựa Hồ có chút khó xử. Thái tử thấy thế liền mở miệng do hỏi, dai cố, chính là có gì khó xử. Hồ Trấn Sơn do dự một lát, ở mọi người cổ vũ hạ liền nói ra chính mình khó khăn, mặt tướng lãnh đại quân trốn đi không đủ một ngày, hiện giờ lại phản hồi tập kích, chỉ sợ dưới trướng tướng sĩ khó tránh khỏi lòng có nghi ngờ. nửa ngày trong vòng buôn ba ta mà lại quay đầu lại tấn công kinh doanh, này hành vi xác thật thực lập lại, hồ chấn sơn chấp tay, nếu có thái tử tự mình lĩnh quân, các tướng sĩ tự vô này ban khoăn, còn có thể đại chấn sĩ khí, kỳ khai đắc thắng là lúc cũng không xa rồi. Thái tử nghe vậy. Nhìn không được liếc hồ chấn sơn liếc mắt một cái, bất quá bên cạnh thượng quan hành đám người lại thâm chấp nhận, cùng kêu lên phụ họa, cho rằng thái tử tự mình lãnh binh, dẹp yên loạn thần cường đạo, đây là ứng có việc. Hồ chấn sơn nhìn như cung kiêm kỳ thật đã ẩn ẩn mang chút hiếp bức, thiên thượng quan hành chờ một chúng cổ hủ lao thần còn liên tục thúc dục thái tử không đường, có thể đi, do dự một lát, chỉ có thể căng ra đầu ứng. Hắn thấy lòng chỗ sâu trong kỳ thật thực bất an, nhưng giờ này khắc này, Chỉ có thể biết rõ Sơn có hổ, thiên hướng hổ Sơn được rồi. Thức mau, phía chân trời liền phiếm ra bụng cá trắng, thái tử thừa minh hoàng lọng che xa giá, cùng đại quân cùng nhau xuất trinh. Vừa mới xuất phát không bao lâu, hồ chấn Sơn liền nhận được tham báo, kinh giao đại doanh tạo cơm chuẩn bị, Việt vương một phương chuẩn bị nổ trại. Thái tử trong lòng vừa động vội hỏi, không biết Việt vương hay không muốn đại chiến tần vương. Ta chờ có không đánh lén kinh doanh, lấy lương thảo hồi Tây Sơn. Hồ Chấn Sơn khỏe mắt nhịn không được run rẩy một chút, hắn chỉ phải giải thích nói, chỉ sợ Việt Vương đang muốn hướng bên ta mà đến. Ngươi có thám mã, nhân gia cũng có, đại quân vừa động, tin tức liền sẽ truyền qua đi, lương thảo là đại quân mạch máu nơi, thật nguy hiểm, cho dù đối phương thật ở đại chiến Tân Vương, chỉ sợ cũng sẽ bay nhanh gấp trở về, vận lương đi không mau, khẳng định có thể chặn đứng một trận chiến. Thả theo Hồ Chấn Sơn phỏng đoán, Việt Vương Chu Dương thắng nỗi lòng thanh minh. Hắn đầu nhập vào Tây Sơn chân tướng giấu không được, hai người chỉ sợ đang định nhân cơ hội phân mà đánh chi, trước đem yếu kém hắn tiêu diệt rớt, ngày sau lại chuyên chú đối phó tần quân. Mặc dù không thể hoàn toàn tiêu diệt, nhân cơ hội suy yếu cũng là tốt. Hồ Chấn Sơn đối này sớm có dự tính, cũng làm ra tương ứng an bài, để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, đem tổn thất giảm đến ít nhất. Bất quá, này đó đều là không thể cùng Thái tử nói, vì thế... Hồ Trấn Sơn liền đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giải thích một câu. Thái tử nghe vậy, giữa mày lập tức nhăn lại, Hồ Trấn Sơn liền nói, Điện hạ, đây là cái cơ hội tốt, ta quân tuy nhân số thiếu chút, nhưng đều là tinh Huệ nếu có thể đại bại Việt vương, mặc dù không thể lấy được kinh doanh lương thảo, nhân cơ hội thẳng đến kinh thành cũng là tốt. Tần vương Việt vương cho nhau phòng bị, đều không cho phép đối phương phản kinh, nếu là Việt vương đại bại, cái này cân bằng mặc dù không thể đánh vỡ cũng sẽ rung chuyển một ít, nếu có thể nhân cơ hội xông vào, đột phá phòng vệ vòng trở lại kinh thành, thái tử góp chân liền tính đứng vững vàng. Mặc dù ngày nào đó tần địa viện quân tới rồi, vây khốn kinh thành, kia cũng là về sau sự, hiện tại trước giải lửa xém lông mày quan trọng. Ý tưởng rất tốt đẹp, ít nhất thái tử tâm động, hắn không hề chần chờ, bắt đầu thúc dục Hồ trấn sơn, làm đại quân tốc tốc lên đường. Thái tử hồ trấn sơn một hàng, cùng Việt Vương Chu Dương thắng đại quân. Cuối cùng ở kinh giao một mảnh go đất tương nộ hai bên đều cầm nhân cơ hội đại bại đối phương ý tưởng, không nói hai lời, liền huy binh về phía trước. Thái tử xa ra thật mạnh hộ vệ, hắn thập phần khẩn trương, mệnh tiểu thái dám vén lên màn xe, hắn đứng ở càng xe dơ lên mục nhìn ra xa. Tiếng trống lôi bãi, hai bên tiếng kêu tận trời, hướng đối phương trận doanh tiến lên. Loại này trường hợp thực làm người nhiệt huyết sôi trào, thái tử gắt gao nắm tay, nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm. Đang ở lúc này, Hồ Trấn Sơn bất động thanh sắc đánh mã rời đi thái tử xa giá, hắn phất phất tay, bảo vệ xung quanh thái tử xa giá phòng vệ liền lộ ra một cái chỗ trống. Một cái thiên hộ trang điểm nam tử rủi ngựa tiến lên, người này đúng là Triệu Văn Huyên, hắn bên người như có như không vây quanh một vòng quân sĩ, này đó quân sĩ phục sức cũng không sai biệt, kỳ thật cẩn thận biện đi, bọn họ khí thế cùng chung quanh bình thường binh sĩ hoàn toàn bất động, kiên định mà nghiêm nghị. Bọn họ đều là tần vương thân vệ Triệu Văn Huyên vốn dị không cần đến đây Nhưng hắn vẫn là tới Hắn rút ra tam chi tên giải Đáp cung thượng huyền Nháy mắt kéo ra Nhắm chuẩn minh hoàng sa giá thượng thái tử Nhẹ bông tay mũi tên rời cung Thế đi cực hung mãnh Cắt qua không khí phát ra rất nhỏ hô hô thành Cũng xét đánh không kịp bưng thai chi thế thẳng đến thái tử giữa lưng Kiếp trước Thái tử với trước trận cho hắn tam chi mũi tên nhọn Làm hắn thê tử đường trường hồn quy địa phủ Hôm nay, triệu văn huyên riêng tới rồi, đó là vì đêm này tam tiễn còn trở về. chương 142, mặt trời mới mọc thang trước. Sắc bén mũi tên dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, lập lè một chút trói mắt quần màng, mũi tên như sao bằng, dây lát gian liền tới rồi thái tử giữa lưng. Minh Hoàng Sa ra bên, vẫn là vây quanh thái tử thân vệ, đáng tiếc đại gia hết sức chăm chú phòng bị phía trước, này từ sau mà đến tên bắn lén lặng yên không một tiếng động chờ phát hiện thời điểm đã quá muộn. Triệu Văn Huyên lực cánh tay hơn người, lựa chọn sử dụng góc độ lại xảo quyệt, thân vệ nhóm chỉ phải trợn mắt mà nhìn kia mũi tên phụt một tiếng, hoàn toàn đi vào thái tử giữa lưng. Đang ở càng xe thượng nôn nóng nhìn ra xa thái tử, chợt thấy mặt sau có mạnh mẽ đánh nút lại, hắn đi phía trước loạn trọn một bước, đồng thời lại cảm thấy ngực trái bộ vị chần lạnh, hắn túi đầu vừa thấy, tam chi mũi tên xuyên thấu thân hình hắn, chói lõi mũi tên từ ngực trái dò ra. Mùi tên thượng nhiễm huyết, đây là hắn tâm đầu huyết. Thái tử kịch liệt mất đi sinh cơ, ở ngã xuống phía trước, hắn ngạnh nhắc tới một hơi, cố sức xoay người khu, hướng hắn trực giác phương hướng nhìn lại. Bên người đã đại loạn, Thái tử lại hoàn toàn bất giác, hắn tầm mắt xuyên qua ồn ào náo động đám người, xa xa nhìn lại, chính vừa lúc đối thượng một đôi lạnh băng mắt đen. Hán tứ đệ, Tần Vương triệu văn huyền, chính một thân kinh doanh thiên hộ phục sức, vượt với lập tức, lạnh nhạt mà nhìn hắn trong tay đối phương còn cầm một chương trường cung. Vì vì cái gì? Thái tử lời còn chưa dứt, thân hình liền ầm ầm ngã xuống đất, hắn hai mắt trở lên, biểu tình không thể tin tưởng, đã tuyệt hơi thở. Triệu văn huyên thu hồi tầm mắt, quay lại đầu ngựa, không chút nào lưu luyến đánh mã rời đi, hắn đôi chính mình tài bắn cung rất có tự tin, nhưng mà, hắn vẫn là lưu lại tại chỗ, nhìn thái tử tắt thở. Rời đi đại quân phạm vi, triệu văn huyên rục ngựa chạy như điên Hắn rốt cuộc vì kiếp trước gái thê báo thủ rửa hận. Hồ Trấn Sơn vẫn luôn chú ý tình thế phát triển, vừa thấy thái tử ngã xuống đất, hắn lập tức vung tay la hét, nghịch tặc người dám Việt vương lớn mật, dám phái người ám hại thái tử điện hạ. Hắn hét lớn một tiếng sau, sớm có chuẩn bị chư thống lĩnh cùng têu lên phụ họa, dừng ở rất nhiều không có lưu ý quân sĩ lô thai, liền thành Việt vương ám sát thái tử. Đương nhiên, trong đó cũng là có không ít minh bạch người. Bất quá nếu là minh bạch người, liền sẽ không làm ra không rõ sự tới. Như vậy, đem chậu phân hướng Việt Vương trên đầu một gấu, hồ trấn sơn một hàng nhiệm vụ liền hoàn thành. Bên này xôn xao, Việt Vương vẫn luôn chú ý, thấy vậy hắn chỉ cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, chỉ tiếp tục huy quân đi phía trước, lao thẳng tới quân địch. Việt Vương hôm nay tới phía trước, liền dự đoán được đối phương muốn làm gì, đối phương muốn thanh danh đại nghĩa, mà hắn muốn còn lại là cơ hội. Lấy cầu lớn nhất trình độ suy yếu tần vương binh lực Theo như nhu cầu Ai cũng không cần đoán giận ai Việt vương Chu Dương Thắng nắm chặt cơ hội Thế tới rào rạc già, Cũng may hổ Trấn Sơn cũng là rèn luyện nhiều năm lao tướng Hắn sớm có chuẩn bị Nhiệm vụ hoàn thành Liên hẳn là dọn dẹp một chút chạy lấy người Bất quá đối phương thế tới hung mãnh Lúc này mình Kim Thu binh Bên ta xác định vững chắc sẽ tạo thành trọng đại thương vong Này yêu cầu chú ý sách lược Hồ Chấn Sơn trước trọng trách Việt Vương ám hại thái tử, lớn tiếng dọa người, sau đó tam tiến tam lui, binh tướng Pháp vận dụng đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Việt Vương một phương đại quân, vốn là kinh doanh quân sĩ, đột nhiên bị người thay đổi thân phận, bọn họ mở đầu khó tránh khỏi không thích ứng. Hơn nữa quân địch vốn là hôm qua cùng bào, giao chiến hai bên xuống tay khi thập phần vi diệu, bởi vậy này tình hình chiến đấu rằng có không đứng dậy. Hồ Trấn Sơn nắm chặt cơ hội, vừa đánh vừa lui thành công binh tướng Mã Triệt trở về, ấn quy hoạch tốt lộ tuyến rời đi. Việt Vương giận dữ, cấp mạng lớn quân đuổi theo, dây dưa mười mấy dặm lộ sau, Hồ Trấn Sơn vẫn là thuận lợi thoát thân. Hai bên tổn thương không nghiêm trọng lắm. Hồ Trấn Sơn một bên khiến người đến Tây Sơn báo tin, sai người đem tình huống nói được nghiêm trọng chút, hắn bất đắc dĩ, mang theo còn thừa quân sĩ, đến cậy nhờ Tần Vương đi. Thứ đây, thần Vương Việt Vương liền hiện ra hai bên đối chọi chi thế. Cố Vân cẩm ngủ say chung, cảm thấy có người ngồi ở mép giường, làng lặng nhìn chính mình. Nàng rất mệt, tháng lớn, sốc này nửa ngày, tinh thần độ cao khẩn trương khi không cảm thấy có cái gì, một khi thả lỏng lại sau, mọi mệt liền nảy lên trong lòng. Hoàn cảnh xa lạ, Cố Vân cẩm không có làm nhi tử tách ra phòng ngủ, mà là làm tiểu mập mạp lưu tại bên người nàng, mẫu tử hai người dính gối tức ngủ, mãi cho đến giữa trưa vẫn chưa thanh tỉnh. Mông Lung Gian. Nàng phát hiện có người ngồi ở mép giường, chuyên chú nhìn chính mình, nàng trước cả kinh, lại vui vẻ, vội mở mắt ra mắt, quả nhiên là triệu văn huyên. Nam nhân biểu tình có chút kỳ quái, tựa ngưng trọng, lại mang chút khắc cốt thống khổ, còn kèm theo vui mừng thống khoái. Bất quá, này hết thảy hết thảy đều ở nàng trận mắt ngáy mắt, chuyển hóa vì quan tâm thương tiếc. Điện hạ, đây là làm sao vậy? Cố vân cẩm thấy hắn một thân nhung trang, thiên lại rất là bình thường. Phòng làm như trong quân tầm thường võ quan trang phục nàng gặp qua tần quân quân trang đều không phải là dáng vẻ này không giống bình thường trang điểm hơn nữa mới vừa rồi chợt lóe rồi biến mất biểu tình nàng có chút huyền tâm không có việc gì ngươi chớ có nhiều tư nghĩ nhiều triệu văn huyên vội chấn an nàng mới vừa rồi ta đi ra ngoài một chuyến vừa trở về còn chưa thay quần áo triệu văn huyên trực tiếp đứng lên ở nàng giường trước thay quần áo Hắn sớm vây lui trong phòng hầu hạ hạ phó, hiện giờ cũng không gọi người tiến vào, tự mình động thủ, giặt sạch tay mặt, lại đổi về hàng ngày trang phủ. Cố vân cẩm nằm ở trên giường nhìn hắn, nàng thang lớn, không ai hỗ trợ nói, một người rất khó rời giường. Ngươi đều hai ngày không ngủ, nếu là có chút khẽ hở, ngươi phải nắm chặt nghỉ ngơi một chút. Hắn tuổi trẻ, tinh lực dư thừa, hai ngày hai đêm không nghỉ, vẫn như cũ thần thái sáng láng, không thấy nửa phần mỏi mệt thái độ. Nhưng thích hợp nghỉ ngơi cũng là thực cần thiết. Cố vân cẩm đau lòng nam nhân nhà mình, bất quá nàng không biết bên ngoài tình huống, chỉ thoáng khuyên vài câu. Triệu văn huyên tiến lên nâng nàng ngồi dậy, cười nói, ta đêm nay trở về, cùng ngươi cùng Ngọc Nhi cùng nhau nghỉ. Hai người quay đầu, đi xem giường sườn Ngọc Ca Nhi, tiểu mập mạp tay chân mở ra thành cái chữ to, chính hô hô ngủ nhiều. Tiểu tử này cố vân cẩm rồi nói, không được hắn ngủ, lại ngủ nhiều đêm nay lại nên lan lột. Ân, hiện tại cũng giữa trưa, hắn nên lên dùng nữa. Triệu văn huyên dương giọng gọi người, kim kết bích đảo chờ nhân ngư quán mà nhập, thuần thục nâng cô vân cẩm, hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu thay quần áo. Triệu văn huyên túi người, một phen bế lên như tử, vứt vướt, vướt, ngọc nhi, nên đi lên. Tiểu mập mạp rủi rủi mắt mở, ngây thơ nửa giây, phát hiện phụ vương chính ôm hắn chơi vướt cao cao trò chơi, lập tức cởi khanh khách lên, phụ vương, lại đến, lại đến. Cố vân cẩm mỉm cười nhìn phụ tử hai người. Phần 129 Không được lại chơi đùa, phải dùng thiện. Không sao, nương. Một thất hoan thanh tiểu ngữ, xua đuổi triệu văn huyên mới vừa rồi nhớ lại khói mù. Hắn mỉm cười, vô vô nhi tử phì thi thí, Hảo, nghe ngươi nương, trước dùng nữa. Tiểu mập mạp dầu miệng, kia hảo sao. Người một nhà dùng bãi cơm trưa, triệu văn huyên tiếp tục xuất ngoại thư phòng, cùng dưới trướng tướng lánh lưu sĩ nghị sự. Hắn không tính toán kéo bao lâu, trận này chiến dịch cần tốc chiến tốc thắng, để tránh ương cập kinh giao ba cánh, làm cho cả kinh đô và vùng lân cận nơi nhân tâm hoảng sợ. Trong lúc không ngừng có thám mã hồi báo việt vương một phương tin tức, triệu văn huyên trầm trước một phen, cuối cùng quyết định hôm nay tu chỉnh nửa ngày, ngày mai sáng sớm đại quân liền xuất phát nhất cử tiêu diệt việt vương. kế tiếp đó là đại chiến trước thương thảo, trận này chiến dịch cũng không phức tạp, tới rồi lúc lên đèn liền nghỉ bãi. Triệu văn huyên phân phó tan, làm mọi người trở về, võ tướng dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị ngày mai chi chiến. Đang lúc hắn chuẩn bị về phòng là lúc, Liêu Vinh lại thông bẩm nói, An Vương đã tới rồi, ở viên môn ngoại cầu kiến. Tây Sơn tin tức, cũng vẫn luôn chuyển đến, bất quá tương đối bình tĩnh, duy nhất một chỗ dị thường, đó là giữa trưa thời gian, An Vương xuống núi, thẳng đến tần vương doanh địa mà đến. Tính tính thời gian. Thái tử bị Việt Vương ám sát tin tức chuyển quay lại tây sân sau, An Vương liền lập tức xuất phát. Triệu Văn Huyên nhướng mày, đem hắn mang lại đây bái. Thứ ca, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ. An Vương vừa vào cửa, thế nhưng liền ôm quyền phanh một tiếng hai đầu gối chấm đất, hành một cái đại lễ. Hắn còn muốn ngã đầu liền bái, bất quá lại bị Triệu Văn Huyên ngăn lại. Triệu Văn Huyên lập tức đứng lên, đi nhanh hành đến An Vương bên người, túi người đôi tay nâng dậy hắn, người ta huynh đệ. Cốt nhục trí thân, có việc liền tinh tế nói tới, cần gì như thế. An vương tự nhận không thông minh, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, hoàng gia huynh đệ thỉnh, có đôi khi thật rẻ mạt. Không đề cập tới xa, liền nói hiện giờ, thái tử xuất chiến Việt vương, mặc kệ chân tướng như thế nào, kết quả thái tử là chết ở trước trận, mắt thấy tứ ca tần vương cùng Việt vương chi gian, còn sẽ có một hồi quyết chiến. Hắn là cái biết tốt xấu người, mặc dù tứ ca là chuyện nhỏ không tốn sức gì với hắn lại có dung tuyển tri ân.